Tôi kỳ là không nghĩ mua. Chính là Quý Dương kiên trì, cầm hai người thân phận chứng đi xử lý, phòng ở treo ở hai người danh nghĩa, một sót tạm, tiền tiết kiệm toàn không có, thiếu ngân hàng mấy trăm vạn. Nàng nhìn cách đó không xa cái kia thực nghiệm trung học, ruột chính mình hơi đột bụng, đáy lòng vô cùng phức tạp. Trần Xuân Hoa nói Quý Dương không coi trọng đối hài tử giáo dục, lâu lâu muốn gọi điện thoại dặn dò nàng không thể bạc đãi hài tử, y liền nàng xem, Quý Dương là quá độ coi trọng hài tử giáo dục mới là. Còn không có sinh ra tới đều phải bán huyết mua học khu phòng. Tô Kỳ cho rằng mua xong học khu phòng, bọn họ đều phải ăn dưa muối sinh hoạt, rốt cuộc thật là không có tiền. Quý Dương phòng trừng so với phía trước còn muốn ngoi, nàng còn có lần trước Trần Xuân Hoa cấp 2000 tiền mặt, cũng không thể làm hai người chết đói. Kết quả Quý Dương thần sắc bình thường thật sự, một chút cũng chưa chịu ảnh hưởng, mỗi ngày đều cho nàng mang trái cây trở về, chỉ là mỗi ngày đều ở thư phòng ngốc thật lâu. Ngồi xong ở cữ chúng ta đem hải tử cấp 3 mẹ giường đi. Ta đi ra ngoài công tác. Tô Kỳ thật sự lo lắng, tuy rằng cũng thực luyến tiếp, nhưng là mỗi tháng cho vay phải trả lại kim ngạch rất lớn. Không cần. Ta biết ngươi đầu tư kiếm lợi một ít tiền, chính là này đó cũng không phải lâu dài, vạn nhất không kiếm lợi đâu. Ngươi tiền lương đại bộ phận liền phải lấy tới trả khoản vay. Ta cẩn thận nghĩ tới tới, chờ hai tử thượng nhà trẻ, chúng ta liền đem hắn tiếp trở về. Tô Kỳ nói. Nàng tiền lương không hăn cao, nhưng cũng không kém, nuôi sống hai người hoặc là giảm bớt gánh nặng dư giả. Không tới cái kia nông nỗi. Lần trước phát cuối năm thưởng còn không có động, tạm thời sẽ không lại quá lớn vấn đề, nếu xuất hiện biến cố, lại nói cũng không mượn. Quý Dương lắc đầu. Kỳ thật hắn đem nguyên chủ ở quê quán đầu tư kêu bất động sản mua, còn sở hữu cho vay, kiếm lời 50 nhiều vạn, này bộ học khu phòng khẳng định là muốn. Hai tử không bồi dưỡng hảo, hết thể đều uổng phí, học tập chính là bước đầu tiên, cũng không thể lại bồi dưỡng ra một cái chơi bời lêu lổng trung nhị thanh niên. Tô Kỳ vẫn là không yên tâm. Quý Dương sợ nàng trong lòng áp lực quá lớn. Đem trong tay một bộ phận tiền tiết kiệm cho nàng, cũng đủ còn mấy tháng khoản vay mua nhà, mà hắn tiền lương trước mắt cũng đủ còn, tạm thời không cần lo lắng. Tô Kỳ nhìn trong tay tiền tiết kiệm, không phải mua học khu phòng sao. Như thế nào còn có nhiều như vậy tiền. Chỉ cảm thấy Quý Dương tiết kiệm là đúng, đáy lòng cũng chậm lại một chút. Nàng bụng từng ngày biến đại, yêu sầu khẳng định là có, bất quá ở cữ tiền giao hảo, cùng lắm thì liền đem hải tử đưa về quê quán, trong tay tiền tiết kiệm đỉnh, nàng đi công tác còn. Kết quả nàng lo lắng sự tình không phát sinh, quý Dương đem phòng ở Trang Hoàng một chút, sau đó cho thuê, lại là ở phồn hoa khu, tiền thuê nhưng không thấp, lại nhiều một bút nhập trướng, tiền thuê cũng ở nàng lại quản, hắn dùng tiền lương tiếp tục đỉnh. 10 tháng hoài thai, Tô Kỳ ban đêm phát động, thuận sinh ra hạ 6 cân 3 lượng tiểu Nam Hải. Ở 3 ngày bệnh viện, đi ở cử trung tâm. Mới vừa sinh sản xong, thai phụ mỏi mệt, hài tử lại khóc náo, mà ở cử trung tâm có chuyên môn người chiếu cố. Còn có chế định ở cữ cơm cùng hậu sản chữa trị, Tô Kỳ cũng coi như khôi phục rất khá. Quý Dương mỗi ngày đều ở ở cữ trung tâm bồi nàng. Muốn hay không về nhà đi. Sáng mai ngươi còn muốn đi làm, nơi này cách khá xa một ít. Tô Kỳ dựa vào đầu giường, hạ giọng nhìn giường đôi hắn, nhi tử ở nàng bên cạnh ngủ rồi. Trong nhà bị ta đoàn thuê. Quý Dương nhìn máy tính, như vậy xuất khẩu. Đoàn thuê. Tô Kỳ kinh ngạc. Đúng vậy. Quý Dương dừng lại động tác, ngẩng đầu xem nàng Một phòng một phòng thuê, một ngày 200 năm, hai cái phòng 500 khối, dù sao ngươi muốn tại đây trụ một tháng. Tô Kỳ túi đầu tính một bút chướng, một tháng thật nhiều tiền, vì thế mỗi ngày đều đem nửa bên giường nhường cho hắn, một ngày có thể kiếm 500 đâu. Nàng cảm thấy chính mình cũng chịu hắn ảnh hưởng, càng ngày càng keo kiệt, bản tính cũng đánh thật sự lưu. Tô Kỳ sinh song hài tử, Tô Mâu đã tới vài lần, nhưng đều là vội vàng liền đi rồi, rốt cuộc trong nhà còn có một đống sự tình, trần xuân hoa bên kia đâu. Nàng đánh chết đều không ngồi máy bay, tới thực sự cũng là không thể giúp gấp cái gì, theo nàng nói trong nhà lại mua gà vị ngỗng, nơi trốn đều yêu cầu nàng. Quý Dương cũng không nghĩ nàng biết tháng này tử trung tâm muốn bài vạn, bằng không trong nhà đã có thể không được can bình, kia không phải muốn Trần Xuân Hoa mệnh sao. Lấy vẽ xe lửa tạm thời không có vì từ, nói tô mô ở chiếu cố, tránh cho xung đột chờ nhiều loại lý do, làm Trần Xuân Hoa một tháng sau lại đến, chuyện này xem như sốc đi qua. Trần Xuân Hoa còn sợ Quý Dương quá ngôi. Đem mẹ vợ cho bao, trộn cấp tô kỳ gọi điện thoại, nói phải cho nàng đánh một ngàn đồng tiền, đảo thời điểm cho nàng mẹ. Chiếu cố nữ nhi cũng không thể bạch chiếu cố A. Trần Xuân Hoa nghĩ tới tới, chiếu cố một tháng đâu, nàng ở nhà có thể chăm sóc sức vật, trong khoảng thời gian này vừa vẫn còn có thể đi làm công ngắn hạn, một ngày làm công nhật người khác cho nàng 60 khối, nói tóm lại vẫn là kiếm. Đừng xem thường này một ngàn khối, trừ bỏ quý dương, này vẫn là cái thứ hai có thể từ nàng trong tay moi ra một ngàn khối người. Còn không phải nghĩ tô mẫu tới chiếu cô ta, hai vợ chồng cùng nàng tôn tử cũng có thể hảo quá một chút. Tô kỳ tự nhiên chối từ, Trần Xuân Hoa kiên trì, quý dương lại làm nàng đừng nói lời nói thật, cũng chỉ có thể nhận lấy. Nói thật liền phiền thiên, ngay cả học khu phòng sự tình đều không thể nói, có thể nói mua phòng, nhưng giá cả là tuyệt đối không thể nói. Hai vợ chồng già trung thực cả đời, thiếu mấy trăm vạn là cái dạng gì khái niệm. Muốn mệnh. Bạc tình keo kiệt phượng Hoàng Cha Nam, 15. Từ ở cứ trung tâm về nhà. Tô kỳ khôi phục đến không tồi, tháng này giấc ngủ sung túc, ở cứ ngồi song giữa người, cả người khí sắc cũng thực hảo. Trần Xuân Hoa cùng quý đại nam trong lúc tới mấy ngày, tiểu gia hỏa bị dưỡng rất há, đã nổi nở, trắng trẻo mập mạp, nhưng chính là nghịch ngợm thật sự, cả ngày cả ngày nháo người, Trần Xuân Hoa cảm thấy đây là thông tuệ biểu hiện, hoạt bát hiếu động thật tốt. Nàng cảm thấy là thai giáo ban nổi lên tác dụng, làm quý dương nhất định phải đưa đi thượng sớm giáo ban. Sớm giáo ban càng quý, động một chút thượng vạn nhất kỳ. Tô kỳ tâm đang nhỏ máu, nàng cảm thấy chính mình hiện tại sò quý dương càng môi. Tã nàng đều tưởng tay giặt sạch, thật là thực phí tiền. Nhưng quý dương như cũ không biểu hiện ra cái gì, mỗi tháng khoản vay mua nhà làm theo còn, hải tử sữa bột nhờ người mấy vại mấy vại từ nước ngoài mua, giấy tã cũng còn đủ, nàng trong tay tiền liền không nhúc nít quá. Nàng một lần tưởng đem hải tử đưa về quê quán, đi ra ngoài công tác giảm bớt hắn gánh nặng, kết quả hắn lại thăng chức, lương một năm trướng mười vạn. Cung xong khoản vay mua nhà Mỗi tháng còn có thể dư lại tiền, hai người trụ này phòng xếp không cần tiền, còn có tiền thuê, quá sinh hoạt không thành vấn đề. Nàng tâm chậm rãi thả xuống dưới, quý dương nhân cơ hội kêu nàng đem tiền tiết kiệm lấy ra tới, hiện tại yên tâm. Lấy tới ta đi quản lý tài sản, bằng không muốn bỏ lỡ thật nhiều lợi tức. Tô Kỳ, cũng thật đủ tính toán tỉ mỉ, nhưng là nàng rất thích. Tiểu Dương, cái này thực tập sinh ngươi mang một chút. Bộ môn giám đốc đi vào trước mặt hắn, cười tiếp tục nói, cái này là ta học ngội nhiều chiếu cố một chút. Quý Dương vọng qua đi, ăn mặc màu đỏ áo hủ tỷ tiểu nữ sinh, lớn lên có điểm đáng yêu, mang theo một kia câu thúc cùng khẩn trương. Dương Ca Hảo, ta kêu Lý Nhụy, ngươi có thể kêu ta Tiểu Nhụy. Nàng nói, bài trừ một mặt mỉm cười, nhìn hắn. Quý Dương nhận thức nàng, nguyên chủ đệ nhị nhậm thế tử, bởi vì là con gái một, đánh tiểu thâm chịu sủng ái, cho nên tự tin ánh mặt trời, tính tình sảng khoái. Ân. Quý Dương gật đầu, ta đây trước đi ra ngoài tiểu dương. Bộ môn giám đốc nói xong, đối Lý Nhụy lại nói, ngươi có cái gì không hiểu liền hỏi, đừng ngượng ngùng. Ân, cảm ơn học trưởng. Lý Nhụy nói lời cảm tạ. Bộ môn giám đốc đi rồi, Quý Dương nhìn về phía Lý Nhụy, đối phương cũng nhìn hắn, còn hơi hơi mỉm cười, lôi kéo làm quen, Dương ca ngươi thoạt nhìn một chút đều không giống lập trình viên. Không giống. Lập trình viên hẳn là đầu trọc. Sau đó đẩy mặt Du quang. Quý Dương khỏe miệng chịu chịu, kiếm được nhiều, hoa đến thiếu. Mê luyến sản phẩm điện tử còn chết sớm. Lý Nhụy nhưng thật ra có điểm lý trí, khát phái duyên cũng thực hảo. Nguyên chủ lúc ấy vì truy nàng phí không ít tâm tư, cuối cùng cũng là cảm thấy nàng ham đến cũng đủ thâm mới bại lộ chính mình đã kết hôn có hải tử. Có thể nói, Lý Nhụy ở rồi giãm thời điểm nguyên chủ lại tới nữa kế bộ, nói cái gì hôn nhân đã sớm tồn tại trên danh nghĩa, đang ở chuẩn bị ly hôn, nàng mới là chân ái, hải tử muốn đưa về quê, lấy này làm đối phương chậm rãi tiếp thu. Nghe vậy, Lý Nhụy cười ra tiếng. Dương ca, ngươi cũng thật hài hước, ngươi kiếm được nhiều, nhưng tóc không chọc a, sẽ không chết sớm. Tiến công ty thời điểm, nàng đương nhiên muốn mặt bên hỏi thăm một chút tiền lương tình huống, đối quý Dương tiền lương cũng là có điểm hiểu biết, nói thật, hắn tuổi này, lớn lên lại không tuổi, cái này tiền lương tuyệt đối là tính anh. Ta sắp chọc. Quý Dương nói xong, dừng một chút, không kết hôn phía trước tiêu tiêu xái xái, kết hôn sau có tức phụ sinh nhi tử, từng tòa núi lớn hướng lên trên áp, không chọc cũng đến chọc. Lý Nhụy biểu tình sững sốt một chút. Vừa mới đôi hắn có điểm hiểu biết, nội tâm khẳng định có điểm tính toán, yếu tố nam nhân luôn là phá lệ hấp dẫn người, đảo mắt đối phương nói kết hôn có hài tử, khẳng định có điểm mất mát, cười gượng hai tiếng, kết hôn cũng khá tốt, có cái ra sao. Hiện tại chủ phòng ở vẫn là ta thức phụ, người bên ngoài ở chỗ này giao tranh, vài thập niên đều mua không nổi phòng ở, không nàng cũng không ra. Quý Dương đứng lên, lời nói bất đắc dĩ, nhưng trong giọng nói tất cả đều là đối bạn lữ cảm kích. Pham là có điểm cảm thấy thẹn tâm Tăng quan chính nữ hải nghe đến mấy cái này lời nói, đều sẽ vọng mà dừng bước, Lý Nhụy cho rằng chính mình cũng là. Tuy rằng nàng đối Quý Dương vẫn là có điểm nhìn lên, đối phương thật sự dài quá một chương làm người nhìn thực thoải mái mặt, hơn nữa nói chuyện liền rất ôn nhu không cố tình cũng sẽ thực ôn nhu Ở chung thời điểm, khắc chế không được thích. Quý Dương cho rằng như vậy đã phân rõ giới hạn, hắn thật là tưởng nhiều, Lý Nhụy tuy rằng ở ức chế chính mình, nhưng cùng hắn nói chuyện hoặc là đại ở bên nhau khi, rõ ràng có thể cảm giác không đúng thường xuyên thất thần. Có một số việc, thật là vận mệnh chú định sớm có chú định. Đây là cái gì? Cho ngươi ba ngày cho ta kết quả. Quý dương chỉ vào trên máy tính trình tự, mày một chọn. lạnh thanh, đầu ta đâu. Lý nhụy bị giống đến sửng suốt sửng suốt, cũng là bị hắn thái độ này dọa tới rồi, vội vàng túi đầu xin lỗi. Xin lỗi lũ dụng. Đây là cơ bản nhất tri thức, lấy về đi trọng tố, ngày mai giao cho ta. Quý dương sụ mặt, trực tiếp ngồi xuống, không lại liếc nhìn nàng một cái. Lý Nhụy đỏ mặt, ngầm nước mắt, đi ra ngoài. Trọng tố. Lấy về đi lại trọng tố. Được chưa? Không được cái này giao cho người khác. Ngày đó ta nói thời điểm ngươi không mang đầu bóc. Lãng phí ai thời gian đâu. Lý Nhụy trực tiếp bị mang khóc. Quý Dương vẻ mặt không kiên nhẫn. Nơi này không phải trường học, không ai tú ngươi. Ngươi không để bụng, ai giúp ngươi để bụng. Thực tập cũng là có tiền lương. Ngươi vị trí này nếu ngồi không xong, vậy thay đổi người tới. Quý Dương nghiêm khắc lên, vô tình thật sự. Lý Nhụy biết chính mình đối mặt hắn vô pháp an tâm công tác, không có cách nào, chỉ có thể thỉnh cầu thay đổi người mang. Ở một cái bộ môn, tuy rằng gặp được, Quý Dương lại khôi phục phía trước hiền hòa bộ dáng, gặp mặt sẽ gật đầu, nhưng lời nói không nhiều lắm. Lý Nhụy từng gần gũi tiếp cận hắn, biết hắn thực tự hạn chế, yêu cầu cũng rất cao, thực đua thực nỗ lực, này đó đều là làm nàng mê muội phẩm chất. Chính là, người như vậy vô pháp khống chế, thậm chí làm người cảm thấy cao cao tại thượng. Nhìn lên mà lại không dám tiếp cận. Hai người giống như hai điều đường thẳng song song, càng ngày càng xa, thẳng đến năm sau, Lý Nhụy tốt nghiệp, trực tiếp đi mặt khác công ty. Kỳ thật như vậy kết quả Quý Dương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, kiếp trước nguyên chủ là chậm rãi tiến vào lý Nhụy sinh hoạt, ở các loại phương diện trợ giúp đối phương không ít, cũng làm nàng nhanh chóng trưởng thành, trực tiếp liền ở cái này công ty chuyển chính thức, một tốt nghiệp liền ngượt nhập phá vạn. Dẫn tới đối phương đối hắn cũng là cảm kích lại ái mộ. Không có này một tầng, một cái bình thường thực tập sinh tiến vào đã có thể cạnh tranh kịch liệt. Hơn nữa hắn lại ở, gặp mặt cũng xấu hổ, Lý Nhụy cân nhắc dưới, chỉ có thể đi. Quý Dương lại nghe được Lý Nhụy tin tức, là bộ môn giám đốc bị mời đi uống rượu mừng, nghe nói nàng gả cho một cái bản địa dân bản xứ, nhà trai gia cảnh không tồi, là đại học đồng học. Quá đến hẳn là không tồi. Quý Dương nhưng thật ra tự đáy lòng chúc phúc, cái này thuộc sở hữu so cùng nguyên chủ ở bên nhau hảo quá nhiều. E giờ, 3 năm sau, cái này sẽ liền đến nơi này. Quý Dương mới vừa đứng lên điện thoại liền vang lên, hắn ấn xuống tiếp nghe, tô kỳ thanh âm hơi mang thở dốc, thần thân ở trường học lại gây chuyện, ta hiện tại chính chạy tới nơi, ngươi cũng nhanh lên lại đây. mấy năm nay phát sinh rất nhiều chuyện, quý dương đầu tư kiếm lời không ít tiền, học khu khoản vay mua nhà khoản trực tiếp còn xong, mỗi tháng còn có không ít tiền thuê, hắn lại nhảy một lần tảo, tiền lương lại lần nữa phiên bội, đương nhiên vẫn là trước sau như một moi, dùng tô kỷ nói tới nói, chỉ là lười đến đi moi kia mấy đồng tiền, tỉnh ra thời gian đi nghiên cứu đầu tư. Quý thần thần là cái gây sự quỷ, đánh tiểu liền bướng bình, hiện giờ 4 tuổi rưỡi, thượng nhà trẻ. Hai vợ chồng già kiên trì muốn cho thượng cái gì xong ngữ nhà trẻ, nhất định phải tốt nhất. Bọn họ mỗi năm duy trì một vạn khối. Quý Dương hừ lạnh một tiếng, không trả lời còn bị thoá mạ một đốn, từ đầu cỡ trách đến đuôi, bị mang đến không đáng một đồng. Cuối cùng Tô Kỳ ra mặt khuyên giải. Một vạn khối. Một tháng đều không ngừng một vạn khối. Quý Dương chưa nói, nhưng là Tô Kỳ biết hắn đau lòng đến mấy cái buổi tối ngủ không được. Cuối cùng cắn răng cấp quý thần thần báo khu nội tốt nhất song ngữ nhà trẻ. Một vạn năm một tháng, quý thần thần đi vào lúc sau đương tiểu ba vương, trở thành lao sư đau đầu tồn tại, có thể đem thực tập lao sư khi dễ khóc. Quý dương đuổi tới nhà trẻ, tô kỳ cũng vừa vặn đến, từ nhi tử thượng nhà trẻ, nàng cũng ra tới công tác, tan tầm hai người cùng nhau đem hắn tiếp trở về. Lao sư nhìn đến bọn họ tới, quả thực như là thấy được cứu tinh, ở trong văn phòng, quý thần thần ngồi ở ghế trên, đang ở loạn trọng hắn gót chân nhỏ. Ở bên kia, một cái tiểu béo đôn đang ở sát nước mắt, hung tợn nói, ta ba ba là trưởng khoa, ngươi chết chắc rồi, làm ta ba ba đem ngươi bắt lên, còn muốn đem ngươi ba ba mụ mụ đều bắt lại. Ta ba nói, ngươi ba như vậy cũng sẽ bị bắt lại. Quý thần thần tiếp tục lay động hắn gót chân nhỏ, nghiêm trang nói, ta đi cử báo ngươi ba ba. Tiểu béo đôn bị dọa đến, hoa một chút lại khóc lên. Lúc này, mấy người vừa vặn đi vào tới, còn có một cái khác béo nữ nhân, một chút vọt tới tiểu béo đôn trước mặt. Như tử, như thế nào khóc? Ai khi dễ ngươi? Tiểu béo đôn bụ bấm ngón tay hướng quý thần thần, mẹ, chính là hắn, nói muốn đem ba ba bắt lại. Béo nữ nhân vọng qua đi, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đảo mắt lại trừng mắt nhìn trừng quý dương, như thế nào giáo dục hải tử. Ba ba, quý thần thần nhìn đến quý dương, rụt rụt cổ, vội vàng từ ghế trên xuống dưới, còn lảo đảo một chút, suýt nữa không té ngã. Tô kỳ muốn đi dịu hắn, bị quý dương ngăn lại. Vì cái gì đánh nhau? Quý Dương lạnh mặt, quý thần thần, ngươi tốt nhất cho ta thành thành thật thật công đạo, bằng không ngươi đêm nay trở về mông nở hoa. Quý thần thần lãnh hội quá ba ba ra điều uy lực, lập tức không có khí thế, túi đầu, không phải, chính là chơi. Quý thần thần đánh ta. Tiểu béo đôn cơm nói, không lo hắn tiểu đệ. Tiểu đệ. Béo nữ nhân mặt đen. Ngươi năng lực, còn biết tiểu đệ. Quý Dương cười nhạt một tiếng, đánh nơi nào. Hiện tại mang đồng học đi bệnh viện kiểm tra. Đánh ta mông. Tiểu béo đôn xoay người, dầu mông lên ủy khuất ba ba nói. Liên đét mông. Quý thần thần bạch miệng. kia vạn nhất thương đến nơi khác đâu. Béo nữ nhân không bỏ qua, nâng cằm nói, chuyện này không dễ dàng như vậy xong. Cho nên muốn đi kiểm tra. Quý dương một tay xách theo quý thần thần, sau đó đoàn người đi bệnh viện. Đương nhiên kiểm tra không ra cái gì. Béo nữ nhân cư nhiên công phu sư tử ngoạng muốn một ngàn khối tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Tô kỳ cho rằng quý dương muốn phát bao. Một ngàn khối. Nàng cảm thấy quý dương moi đến 100 khối đều không trở về lấy, rốt cuộc thật sự không thương, kiểm tra cũng kiểm tra qua. Kết quả hắn cho 2.000. Hơn nữa thượng vàng hạ cám kiểm tra phí dụng, còn có đánh, hoa 3.000 khối. Quý thần thần biết sự tình không hảo, một đường không dám nói lời nói, hắn rất nhỏ, nhưng là hắn biết, này đó ở ba ba trong mắt chính là loạn hoa tiền, loạn hoa tiền chính là không giá trị, hắn sẽ bị tấu. Kết quả về nhà, không bị tấu. Trên bàn cơm quý dương thực bình tĩnh. Bình tĩnh đến Tô Kỳ đều không quá dám nói lời nói. Quý thần thần ngoan ngoãn ăn cơm, đầu cũng không dám ngẩng lên, trôn ở bắt cơm, mau ăn được cơm thời điểm, quý dương mới chậm rãi mở miệng, sẽ gây chuyện. Quý thần thần tiểu bằng hữu muốn khóc. Đi nhà trẻ xương ba vương, đánh người còn phải bồi tiền, bồi xong tiền, ngươi tháng sau liền không có tiền đi nhà trẻ. Ba ba hắn khóc. Như thế nào có thể không đi nhà trẻ? Như vậy liền không có tiểu đồng bọn, hắn liền không thể đương lão đại, liền không thể uy phong. Như vậy tiểu Mỹ liền không thích hắn, Ngươi dùng hết tiền liền không có, kế tiếp ngươi liền ở nhà, mụ mụ muốn đi làm, ngươi một người ở nhà. Quý Dương tiếp tục nói. Quý thần thần tiểu bằng hưu khóc, cầu cứu nhìn về phía mụ mụ, tô kỳ thương mà không giúp gì được, mụ mụ nhất định phải đi làm. Ba ba. Thần thần muốn đói chết. hắn mắt trông mong nhìn Quý Dương. Sẽ không đói chết, ba ba muốn đem ngươi đưa về quê quán cùng ngã án sinh hoạt, làm ra giàn ngã án mại giữa người, hôm nay ba ba bổi rất nhiều tiền. Ngươi chỉ có thể đi chấn nhỏ thượng nhà trẻ, không có tiền cho ngươi đi nơi này nhà trẻ. Quý thần thần tiểu bằng hữu còn không có minh bạch cái gì là chấn nhỏ thượng nhà trẻ, bất quá có thể cùng ngãi nãi ở bên nhau, ra ra ngãi nãi rất đau hắn. Quý dương thật đúng là đem hắn ném đi trở về. Kế tiếp một tháng, quý thần thần tiểu bằng hữu khóc cũng chưa địa phương khóc, hắn không thấy được ba ba mụn mụn, chỉ có ra ra ngãi nãi, nhà trẻ không có ăn ngon trái cây, cũng không có ăn ngon điểm tâm, không có người nước ngoài ca ca, không có âm nhạc khóa. Video thời điểm liền khóc, làm Quý Dương dẫn hắn trở về. Ngươi đánh người khác, Ba Ba đem tiền đều bồi hết, không có tiền cho ngươi giao học phí. Nếu là xảy ra chuyện, Ba Ba mụ mụ còn muốn bán đi phòng ở, về nhà cùng gia gia nãi ngoại, ngoại trụ. Ngươi chỉ có thể qua bên kia trường học, vẫn luôn ở bên kia đi học. Quý Dương nhàn nhạt nói. Không đánh người, Ba Ba. Ba o o o, không có tiền, Bôi tiền Quý Thần Thần Tiểu Bằng Hưu khóc đến kêu kêu một cái thảm, gào gào khóc lớn bên này cùng đế đô bên kia căn bản vô pháp so liền gà rán hamburger đều không có lao sư hảo thiếu hắn mỗi ngày đều dơ dơ không nghỉ ở chỗ này đáy lòng cũng thập phần tự trách trần xuân hoa kêu kêu một cái đau lòng đều muốn đem hắn đưa trở về quý dương chính là không buông miệng làm hắn đợi tô kỳ đều đau lòng đến vô pháp hắn vẫn là không nói lời nào liền đợi trực tiếp liền ném ở quê quán một tháng quý thần thần tiểu bằng hữu gầy 10 cân trần xuân hoa mỗi ngày mang quý dương quả thực quá tâm tàn nhẫn cái này keo kiệt nhi tử khẳng định không nghĩ giao học phí nàng đáng thương tôn tử nha quả thực là tạo nghiệt a bạc tình keo kiệt phượng hoàng cha nam xong. một tháng sau quý thần thần tiểu bằng hữu trở lại đế đô hắn như cũ có hắn tiểu cặp sách chính là đáng yêu tiểu cặp sách biến đen tóc bị trần xuân hoa kéo đi cắt chấn trên cắt tóc sư cho hắn cắt một cái tiểu tóc đầu ngày xưa bạch nộn ra thịt thịt đô đô tay tất cả đều không thấy làn da có điểm đen cũng gầy tiểu triều nam không thấy biến thành một cái nhỏ gầy tiểu nam hải. Tô Kỳ đầy mặt đau lòng. Hắn cúi đầu, Quý Dương nhưng thật ra đứng ở một bên nhàn nhạt nói, ngươi phơi đến đen, thịt cũng giảm không ít, xem ra quá đến không tồi. Thần Thần không bao giờ là tiểu sói ca. Quý Thần Thần hướng Quý Dương giống, nước mắt bá bá bá liền rơi xuống, vô cùng ủy khuất, tiểu mị sẽ không thích ta. Hắn muốn cùng gia gia ngoạiễn ngoại xuống ruộng rút đầu phộng, sau đó liền đem hắn phơi thành cái dạng này. Tuyệt vọng, hắn không bao giờ là ban thảo. Quý Thần Thần Tiểu bằng Hữu cảm thấy sống không còn gì luyến tiếp. Quý Dương liêu mí mắt nhìn về phía hắn, "Ta còn chưa nói làm ngươi hồi nhà trẻ, ai có tiền làm ngươi trở về? Chờ mụ mụ ngươi tháng này phát tiền lương, xem có đủ hay không ngươi trở về, bằng không ngươi cũng đừng đi trở về. Còn không có tiền." Quý Thần Thần Tiểu bằng Hữu lại khóc. Cùng ngày Trần Xuân Hoa gọi điện thoại lại đây, hắn khóc đến thở hổn hển, hai con mắt kiệu kêu một cái sưng đỏ. Một ngụm một tiếng nái nãi. "Đừng nói Trần Xuân Hoa nhịn không nổi." Quý đại nam đều nhịn không nổi, lúc ấy sẽ dạy Quý Dương, lập tức lập tức đem hắn đưa về nhà trẻ, tiền bọn họ ra. Lại không tiễn, Trần Xuân Hoa liền phải lấy ra cùng trong thôn lão thái thái chửi nhau khí thế giáo huấn Quý Dương, chẳng sợ ngồi máy bay chính là tìm được đường sống trong chỗ chết, nàng cũng muốn ngồi lại đây giáo huấn cái này keo kiệt trứng. Không thể nói lý. Quý Thần Thần tiểu bằng hữu cảm thấy chính mình khẳng định có nhà trẻ đi, kết quả không có, ba ba vẫn là không cho hắn đi. Nguyên nhân là gia gia mãi mãi cấp tiền không đủ. Theo hắn ba ba nói, muốn nhiều hơn, gấp 10 lần nhiều như vậy. Hắn tưởng liên hệ ra ra nãi mãi ba ba không cho, hắn không thể đi nhà trẻ, chỉ có thể ở nhà khóc. Quý Dương mấy ngày nay ở nhà đi làm, chính là nhìn hắn, quý thần thần tiểu bằng hữu mỗi ngày kéo rũ đầu, cùng ba ba bảo đảm không bao giờ gây chuyện. Ta không tin ngươi. Quý Dương nhìn máy tính, một ánh mắt đều không cho hắn. Quý thần thần tiểu bằng hữu ngậm nước mắt, trộm lại lau sạch, ba ba, thần thần lại không đi nhà trẻ. Tiểu Mỹ đều phải thích thượng người khác. Tiểu Mỹ là ai? Quý Dương thuận miệng hỏi. Lão bà của ta? Bang. Quý Dương một cái bàn tay liền tiếp đón thượng hắn ông, bao lớn tuổi, còn lão bà, ngươi treo chọc nhân gia tiểu cô nương có phải hay không? Nàng nói ta đương lão đại liền cho ta đương lão bà. Quý thần thần bị lão bà đánh một chút, thân mình đi phía trước huynh huynh, há mồm thế chính mình biện giải. Ngươi không chỉ có tưởng treo chọc nam đồng học đương lão đại, ngươi còn muốn cướp khác tiểu nữ hài đương lão bà. Lần sau tiểu Mỹ ba bà cũng kêu ngươi ba bồi tiền, quý thần thần ta nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi liền ở ra ra nãi nãi ra, vĩnh viện đừng trở lại. Quý Dương Hàn Thanh, không bồi tiền. Quý thần thần lần này thật bị doa khóc, ba ba, chúng ta không bồi tiền, không có tiền, không có tiền. Làm ngươi thượng nhà trẻ chính là đương lão đại, sau đó thông đồng tiểu nữ sinh đúng không? Ba ba, thần thần không cần tiểu Mỹ đương lão bà, không bồi tiền, hoa ô ô ô quý thần thần ôm hắn ủi, một phen nước mũi một phen nước mắt. Bồi tiền. Vừa nói bồi tiền hắn liền run bần bật, nhà bọn họ không có tiền, bồi tiền liền phải trở về cùng mãi mãi trông trọn. Còn muốn nuôi heo dưỡng vịt dưỡng ống, rút đầu phộng đi bán tiền. Hắn còn muốn ở xú xú nhà trẻ cùng rất nhiều tiểu bằng hữu ở bên nhau. lão sư chỉ có một, không có nhiều hơn lão sư, cơm trưa thường xuyên gặm khoai tây, đều không có đuổi gà. Quý Dương nhìn hắn, không ăn uổi. Chờ đến một tuần sau, Quý Dương mới một lần nữa làm hắn thượng nhà trẻ, ngày này vừa lúc nhất hảo. Tháng này có 31 tiền, nhưng là cũng chỉ giao một và năm. hắn cảm thấy vẫn là thực có lời. Tự kia về sau, quý thần thần tiểu bằng hữu phi thường nghe lời, không bao giờ đường tiểu ba vương, không bao giờ đậu tiểu nữ sinh. Hắn sợ hãi. Đánh nhau muốn bồi tiền, đậu tiểu nữ sinh rất có thể muốn bồi tiền, nhà bọn họ không có tiền, bồi liền không thể thượng nhà trẻ, còn muốn bán phòng về nhà trồng trọn. Hắn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể hảo hảo đọc sách. Hắn ba nói, đi học nên đọc sách. Đọc sách cũng có thể đương lão đại, chính yếu đọc sách liền không có thời gian tưởng như vậy nhiều. Vì thế, quý thần thần tiểu bằng hưu biến thành một cái học bá, trung khảo cử đi học, thi đại học cử đi học, thi lên thạc sĩ cử đi học, cuối cùng xuất ngoại lưu học. Này hết thể là ai công lao? Trần Xuân Hoa cảm thấy khẳng định không phải quý dương, nàng đi đâu đều nói cái này tôn tử là bọn họ hai vợ chồng già bồi dưỡng ra tới. Cũng không phải là sao. Bọn họ duy trì tô kỳ thượng thai giáo, đi sớm giáo. Lúc sau còn làm hắn thượng song ngữ nhà trẻ đâu, đều là bọn họ ở duy trì, từ lúc bắt đầu bọn họ liền biết, bọn họ tôn tử chính là xuất ngoại lưu học liêu. Trở về phải làm quốc gia lương đống. Hai lão khẩu sinh thời, quý thần thần còn dẫn bọn hắn đi thế giới du ngoạn, đi rồi rất nhiều quốc gia, chính yếu, hắn không môi à, chuyên môn cầm hắn ba môi ra tới tiền tiêu xài. Quý dương ở hai vợ chồng ra đấy lòng vị trí thẳng tắp giảm xuống, nhân ra gặp người liền nói ta tôn tử như thế nào thế nào, như thế nào thế nào. Nếu có người hỏi ngươi nhi từ đâu? Trần Xuân Hoa thông thường xua xua tay, hắn à, liền như vậy đi, ta cùng ngươi nói, ta cái này tôn tử, trước hai ngày cho ta gọi điện thoại, hắn ở mẹ quốc đâu? Tiến đi hai vợ chồng già không mấy năm, Quý Dương 60 tuổi, bị kiểm tra ra ung thư gan lúc đầu, so kiếp trước chậm mấy năm, nhưng vẫn là đã xảy ra, Tô Kỳ khóc đến suýt nữa té xỉu. Không chị không chị. Quý Dương còn cười, xem đến thực hai. lưu trữ tiền làm gì? Cấp Diêm Vương ra hoa sao? Quý thần thần giận mắng hắn, khi còn nhỏ cái kia tiểu Nam Hải đã lớn lên, so với hắn còn cao. Chị! Muốn chị! Tô Kỳ không chút do dự, lấy ra trong nhà sở hữu tiền tiết kiệm, thậm chí tính toán bán đi trong nhà sở hữu phòng ở, làm Quý thần thần đi tìm nước ngoài tốt nhất bác sĩ. Cho dù là lúc đầu, khuyết tán đến mau cũng cứu không sống. Quý dương cường căng một năm, khổ không nói nổi, Tô Kỳ cùng Quý thần thần cuối cùng cũng chỉ có thể tùy hắn nguyện. Chết không đau! Hảo hảo chiếu cố mụ mụ ngươi. Quý Dương nói cuối cùng một câu, theo dược tề rót vào, hắn cười nhắm mắt lại. Tô Kỳ nắm hắn tay, thanh âm cực kỳ bi ai, khóc thành lệ nhân, khởi đều khởi không được. Ta cùng ngươi ba cùng nhau đi, ta cùng hắn cùng nhau đi. Quý Dương! Ngươi vì cái gì không nhiều lắm bồi bồi ta, làm ta một người, ta một người làm sao bây giờ a? Tô Kỳ tinh thần xa suốt một năm, mỗi ngày đi đến Quý Dương mộ trước, ngồi xuống chính là cả ngày, thẳng đến Quý thần thần hai vợ chồng sinh nữ nhi. Nàng chiếu cô cháu gái thời điểm tinh thần mới tốt hơn một chút. Bất quá cũng không mấy năm, tôn tử thượng nhà trẻ, hai vợ chồng có thể chính mình chăm sóc, nàng có một ngày ngủ ngủ, không lại tỉnh lại. Trước đó, nàng thường xuyên đối cháu gái nói, ta muốn đi tìm ngươi ra ra, hắn khẳng định đang đợi ta. Lúc này, ở hệ thống, quý dương cũng nhìn kết cục, nội tâm xúc động đồng thời, tình cảm cũng ở chậm rãi biến mất. Tô Kỳ đã chết lúc sau, quý thần thần di dân nước ngoài, không chỉ có ở thành phố lớn đứng vững chân. Thậm chí nhảy mà thượng, trở thành thượng lưu dài tầng người Hắn đời sau, đứng ở cao khởi điểm thượng Nguyên chủ nguyện vọng đạt thành, linh hồn bị thu vào hệ thống Cố chấp cuồng súng thê, một Lộ lộ, ta lộ lộ Nàng muốn tha thứ ta, muốn cả đời ở bên nhau, muốn ở bên nhau Nàng là của ta, hẳn là cùng ta ở bên nhau Người nọ sắc mặt trắng bệnh, bạo nộ giống lên một câu Ánh mắt màu đỏ tươi, cả người mang theo cùng táo Phá hủy hết thể lệ khí, cảm xúc cũng tiếp cận tan vỡ bên cạnh Nói lên nguyện vọng thời điểm, đôi mắt lại đột nhiên che kín nhu tình, mang theo mong đợi, nguyện vọng của ta, cùng nàng vĩnh viễn ở bên nhau, chúng ta muốn cùng nhau ở bên nhau. Thiếu gia, Ân tiểu thư ra tới. Quý Dương chớp mắt, vẩy mực mắt mang theo thanh lãnh, không có nửa điểm cảm xúc, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thiếu nữ ăn mặc váy trắng, dáng người cao gầy, tóc dài xõa trên vai, đơn thuần linh động, đột nhiên dừng lại bước chân, sườn biên có cái nam hải tử kêu nàng một tiếng. Hai người chào hỏi. Khóe miệng nàng giơ lên Lộ ra cười. Quý Dương đấy mắt dừng ở cái kia thiếu niên trên người, mang theo không vui, sắc mặt càng là lạnh như băng sương, rét lạnh đến cực điểm. Đó là ai? Ở đến gần hắn lộ lộ. Nghĩ, tính tình một chút nóng nảy lên, Quý Dương chính mình đều cảm thấy không không được, trong lồng ngực đều là hỏa khí, cực kỳ co quắc bất an, thậm chí muốn hung hăng ráo hơn đối phương, làm hắn ly chính mình nữ hải xa một chút. Hai người lại hàn huyên vài câu, phất tay từ biệt, thiếu nữ xoay người nhìn vài lần ven đường, tỏa định mục tiêu. Đáy mắt hơi cong, bước nhanh hướng bên này đi tới. Dương ca ca, chờ lâu rồi sao? Ấn lộ mở cửa xe, hướng hắn ngọt ngào cười, thanh tuyến thanh thúy. Không, vừa đến. Quý Dương buột miệng tốt ra, kia cổ thô bạo nháy mắt đã bị áp chế đi xuống, sắc mặt như thường. Lão sư dậy quá giờ một hồi, tan học chậm một chút. Nàng đem cặp sách bông, nghiêng người nhìn hắn giải thích. Quý Dương bỏ đi áo khoác, lúc này trên người liền ăn mặc một kiện sơ mi trắng, đánh lam bạch cà vạt quanh thân, khí chất càng phụ trợ hắn tự phụ thanh nhã, tựa như một cái quý tộc thân sĩ, khuôn mặt thanh tuyển như hoa, tuấn mi đen nhánh mà thon dài, một đôi đen nhánh thâm thúy con ngươi như hồ nước không hề gợn sóng, môi mỏng rất đẹp. Ân Lộ cảm thấy hắn là chính mình gặp qua tốt nhất xem nhất có khí chất người, dùng cho thong dong bình tĩnh, không nhanh không chậm, dường như đối hết thể đều trong lòng bàn tay. Ân. Cửa xe đóng lại, hắn ấn xuống cái nút, tấm ngăn thang lên, đem ghế sau cùng ghế điều khiển cách ly khai. Quý Dương một lần nữa nhìn về phía nàng, Ân lộ Trường một trương trướng ngưỡng mặt, ngũ quan xuất sắc tinh xảo, ngùi thẳng thắn tiểu xảo, làn da càng là vô cùng mịn màng. Giàu có linh khí nữ hải, nguyên chủ ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng, liền cảm thấy là cứu rỗi, nàng là hắn mệnh. Nhưng cuối cùng, lại cũng là hắn vực sâu. Làm gì như vậy nhìn ta? Nàng thấu qua đi, Bạch sứ thuần tịnh gương mặt xuất hiện ở hắn trước mắt, mi mắt cong cong, có phải hay không cảm thấy ta đẹp? Không có người khác thời điểm, nàng tinh tịnh thoáng nghịch ngợm một ít. Quý Dương mặc một hồi, không có lập tức ứng. Nàng là thật là đẹp mắt. Nguyên chủ nhiều năm như vậy, cái thứ nhất nhìn chúng nữ hải, ái đến thâm trầm, ái đến si mê. Không trở về ta. Ấn lộ khẽ hừ một tiếng, thấu qua đi, lớn mật mở ra chân, ngồi ở hắn trên đùi, bá đạo duỗi tay đắp thượng vai hắn, vẫn là nói xem ngoài cửa sổ nữ nhân khác. Nàng cương thế đến đáng yêu. Quý Dương đáy lòng thực tố, đầu quả tim run run ma ma, buông xuống tay lặng lẽ hướng lên trên đề, hư ôm nàng cánh môi đều là nàng hương vị làm hắn vui mừng trên mặt hắn hiện lên một trận bất đắc dĩ ý cười nhẹ nhàng lắc đầu lời nói mang theo dung túng không không có liên hảo ngươi là người khác bạn trai danh hoa có chủ có thân phận người ân lộ gần từng chữ một cường điệu bộ dáng thiên chân lại đáng yêu ấn vai hắn lại từ thượng trên người hàn xung dưới vốn là tưởng trụ phòng ngủ chính là ngày mai buổi sáng không có tiết học cho nên liền về nhà ân nàng đi xuống lúc sau Quý Dương đấy lòng một chút lại không, nàng tóc xẹt qua hắn khuôn mặt, liêu nhân, liêu đến hắn đầu quả tim đi. Nguyên chủ thích ấn lộ, thâm nhập cốt tủy cái loại này, nàng tới gần đến gần một chút, hắn mặt ngoài bình tĩnh, tim đập đã ra tốc, rời xa như vậy một chút, tâm liền sẽ thất bại, thấp thỏm không thôi. Hắn là cuồng táo cố chấp người bệnh, nàng là hắn rược, la thuận đường tới đón ta sao. Ấn lộ hơi hơi nghiêng đầu, do hỏi hắn, ân mới vừa mở học xong. Quý Dương gật đầu. Kỳ thật là chuyên môn tới, đợi hai cái giờ. Buồn ngủ quá a, đêm qua đều mất ngủ. Ân Lộ giả vừa đánh ngáp một cái, sau này mở dựa, ta trước ngủ một chút, về đến nhà Dương, ca ca muốn kêu ta. "Hảo." Ân Lộ nhắm mắt lại, chậm rãi, đầu hướng bên cạnh một vai, nhẹ nhàng dựa vào hắn trên vai, hơi mang thử. Quý Dương thân mình cứng đờ, đáy mắt càng là lóe loé, một hồi lâu sau, hắn lấy quá một bên áo khoác, khoác ở trên người nàng. Bên cạnh người người không chớp mắt, khóe miệng hơi hơi giơ lên bất chi bất giác thật đúng là tiến vào mộng đẹp quý dương vẫn không núp đinh nhắm mắt dương thần nguyên chủ đối ân lộ luôn luôn không nóng không lạnh không cự tuyệt cũng không chủ động giống một cái xứng trước bạn trai có đôi khi lại giống đối đãi một cái muội muội nung chiều dung tung đối phương nhưng trước sau không có nước qua lôi chỉ ở một đoạn quan hệ chung một cái không chủ động như vậy một cái liền phải càng chủ động nguyên chủ cố tình khống chế ân lộ thế tất muốn trở thành càng chủ động kia một cái nàng không biết Kỳ thật nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên, Nguyên chủ liền đã luôn hãm, vô pháp tự kiềm chế, rồi lại làm bộ không thèm để ý, một phương diện lại âm thầm bày ra chính mình mỹ lực, lộ ra ôn nhu, làm nàng trầm mê hắn. Xem nàng thật cẩn thận che giấu, đến cuối cùng rối dám thông báo, Nguyên chủ suýt nữa mất khống chế, lại chỉ cần nàng nghĩ kỹ, cuối cùng miễn cưỡng đáp ứng thử một lần. Nàng ở thực nỗ lực muốn làm hảo một người bạn gái, là Nguyên chủ cũng thực thích nàng, trên thực tế, nàng liền tính cái gì đều không làm, chỉ cần nàng là ân lộ. Nguyên chủ vẫn là ái nàng như mạng. Một cái đang liều mạng biểu hiện, một cái trang đến gọn sóng bất kinh. Quý Dương cảm thấy, nguyên chủ là thật một tao. Nếu tiến triển thuận lợi, chờ ân lộ tốt nghiệp, hắn một cầu hôn, đối phương khẳng định liền đáp ứng, nàng đương hiển thê lương mẫu, y đi theo nguyên chủ đối nàng cảm tình, cũng là phụng che chở, hạnh phúc vượt qua cả đời. Lại cứ xuất hiện biến cố, nguyên chủ làm hết thảy, lòi. Một hồi ngoài ý muốn thai nạn xe cộ làm ân lộ mẫu thân tử vong, phụ thân trọng thương. Ân lộ là bị nguyên chủ đến lợi thủ hạ, đối phương biết được nguyên chủ tâm tư, mượn cơ hội chế tạo ân lộ tử vong biểu hiện giả dối. Hai nạn xe cộ lại làm nàng bị kích thích, tinh thần thất thường, nguyên chủ liền làm thôi miên sư cho nàng thôi miên, tránh cho nàng tan vỡ. Tại thủ hạ khuyên bảo hạ, cũng nổi lên tâm tư, thấy vào một đoạn tân ký ức. Tại đây đoạn trong trí nhớ, nàng kêu ân lộ là cái cô nhi, cha mẹ là quý lao gia tử bên người lao nhân, ra thai nạn xe cộ song song bỏ mình, nàng là từ quý lao gia tử nuôi lớn. Cùng quý Dương Thanh Mai trúc mã là duy nhất có thể tiếp cận hắn bên người nữ sinh. Chính yếu chính là nàng yêu thầm hắn thật lâu, muốn làm hắn tân lương. Tình lại ân lộ dính ở nguyên chủ thân phận, ngoan ngoãn đương hắn cái đuôi nhỏ, còn khẽ thích hắn, cùng hắn thổ lộ, tâm tâm niệm niệm người, làm hắn đào tim đào gan như vậy, nguyên chủ như thế nào chịu được? Lác lư tâm dám định lên, càng thêm rơi vào đi, tưởng đem nàng chiếm cho riêng mình. Hết thề đều chiều hắn đoán trước phát triển, chính là ân lộ tỷ tỷ thang du vô ý kiến tới rồi ân lộ. Liều mạng điều tra, thế nhất định phải mang đi ân lộ, tuyệt không tha thứ nguyên chủ. Lúc này, ân lộ cùng hắn thâm ái, thậm chí còn nói phải gả cho hắn, nguyên chủ sao có thể làm cái này mộng tan biến. Ân lộ chính là hắn mệnh, ai dám cướp đi, hắn quyết không buông tha thứ. Nguyên chủ là tưởng cùng thang du giải hòa, muốn cái gì đều có thể, nhưng ân lộ không được, mà thang du cái gì đều không cần, liền phải nguyên chủ thả ân lộ. Không chỉ có như thế, đối phương còn liên tiếp xuất hiện, ý đồ kích thích ân lộ, làm nàng đánh thức ký ức. Nhìn Ân Lộ mấy phen đau đầu dục nước, Nguyên chủ hoàn toàn nổi giận, Nguyên bản liền không phải thiện tra hắn đối thang Du nổi lên sát tâm, như vậy liền sẽ không có người lại đến đoạt Ân Lộ, trên thực tế, hắn thật như vậy làm. Ngay từ đầu chế tạo tai nạn xe cộ, làm thang Du tránh thoát một kiếp, hắn còn uy hiếp thang phụ phải cho hắn chặt đứt trị liệu, nhưng thang Du không có chịu sợ cùng hắn cảnh cáo, ngược lại càng ngày càng nổi giận, thế nhất định phải tìm được Ân Lộ, nhất định phải vạch trần hắn. Nguyên chủ đem Ân Lộ xem đến so mệnh quan trọng, động Ân Lộ Hắn có thể giết người phóng hỏa, hắn không nghĩ buông thà thang du. Cái gì có thể khống chế người? Ma túy. Hắn làm người cấp thang du dốc vào đại lượng ma túy, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, không cần đi tìm ân lộ. Hắn nhiều ít đều cho nàng hút, làm nàng quá xa hoa lãng phí sinh hoạt. Ma túy làm người vô pháp kháng cự, phá hủy người khác thần kinh, thang du thật đúng là bị khống chế, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay găng. Thang du xuất hiện làm ân lộ ký ức bị đánh thức, kích thích càng là làm nàng tinh thần lại lần nữa thất thường tiếp cận tân vỡ, nguyên chủ lửa giận dâng lên, muốn thân thủ giải quyết Thang Du, làm này hết thệ vĩnh viễn trở thành một bí mật. Mà một màn này, vừa lúc bị Ân Lộ đã biết, hết thệ đều bị Thang Du thêm mắm thêm muối nói ra, nguyên chủ khi đó đã cùng Ân Lộ cầu hôn thành công, thậm chí hai người đều có tình yêu kết tinh, hắn nhìn nàng đại chịu đả kích, tinh thần hoàn toàn thất thường, cả người cũng suýt nữa tan vỡ. Lúc sau nhật tử hai người đều ở tương ái tương sát, lan lộn đến sống không bằng chết, một cái muốn chạy, một cái chết đều không cho nàng đi. Đau khổ tra tân đối phương. Đối với nguyên chủ tới nói, chẳng sợ lại đau, hắn cũng nguyện ý, chính là cuối cùng ân lộ tự sát hắn mệnh cũng không có. Cố chấp cùng sủng thê, hai. Thiếu gia đến. An tĩnh. Tài xế lời nói còn chưa nói lời nói, quý dương đẹ nặng thanh âm, ngự khí thanh lãnh tuy rằng không lớn, nhưng là cực có uy hiếp lực, làm nhân tâm đế run lên, dư lại nói sinh sôi nghẹn ở hết hầu. Quý dương thoạt nhìn tuấn giật thanh nhã, nhưng tinh tình nhạt nhẽo lạnh nhạt. Kiếm khi có người có thể gần hắn thân, đi theo hắn bên người lâu như vậy, Ân Lộ là duy nhất ngoài ý muốn. Gế sau, Quý Dương chậm rãi hoạt động thân mình, động tác thông thả đem Ân Lộ chuyển qua chính mình trong lòng ngực, ánh mắt cuốn quýt si mê ôn nhu nhìn nàng. Tài xế mở cửa xe, hắn chậm rãi khom lưng đem nàng ôm đi ra ngoài, nện bước trầm ổn, hướng biệt thự đi. Go go go. Một con sả mèo chạy tới, biên kêu biên loạn choạng nó cái đuôi, thập phần vui sướng cao hứng. Lại tè Quý Dương ánh mắt sắc bén quét về phía nó, đánh thức mụ mụ ngươi, đem ngươi hầm ăn. Sạt mẹt mắt chó trưởng, đầu chó một chút liền quỳ dạp trên mặt đất. Ba ba hảo hung. lại muốn sát cổ sao? Nổi trong lòng ngực hắn ân lộ giật giật, mơ mơ màng màng, đôi tay hoàn thượng hắn cổ, đầu hướng trong lòng ngực hắn cọ cọ, lại tiếp tục ngủ. Cái này động tác lấy lòng Quý Dương, hắn sắc mặt hoán hoán, mặt vô biểu tình liếc liếc mắt một cái trên mặt đất cổ, nhấc chân hướng trong đi đến. Gâu gâu, chờ hắn đi xa. Samuel nhìn hắn phương hướng, thập phần nhỏ giọng kêu hai tiếng, ủy khuất cực kỳ. "Thiếu." Người hầu nhìn đến Quý Dương tiến vào, vừa muốn thề, nhìn đến trong lòng ngực hắn ẩn lộ, đột nhiên một chút ý niệm. Trên tay động tác cũng buông xuống, không phát ra một chút thanh âm. Quý Dương một đường đem nàng bế lên lầu hai, đi nhất bên phải, lấy ánh sáng tốt nhất kia gian phòng, đẩy cửa ra, bên trong sức đơn giản ấm áp. Này gian phòng là hắn chuyên môn cho nàng thiết kế, mỗi một kiện đồ vật đều là hắn thân thủ chọn lựa, dùng tốt nhất nhất thích hợp. Đem nàng đặt ở trên giường, chậm rãi đắp lên chăn. Ân lộ ngủ thật sự an tĩnh, môi hồng nhỏ khẩn mân, hắn si mê xem, ngồi ở mép giường, do dự một hồi, duỗi tay sờ lên tay nàng. Mảnh khảnh nương tay nhược không có xương, da thịt tế hoạt, hắn không bỏ được đa dụng một phân lực, trong miệng nỉ non, lời nói mềm đến không được, lộ lộ. Hắn lộ lộ, không thấy được người. Quý dương đứng ở mép giường, trong tay nắm di động, bên kia người ngự khí thập phần cung kính, hội báo. Lại cha. Đúng vậy cúp điện thoại, quý dương hiếp hiếp mắt, ánh mắt nhíu lại, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, thang du không có xuất hiện, thang phụ bệnh viện cũng không ở bệnh viện, tim không thấy hai người kia, dương ca ca, giữa trưa nghỉ nơi sao? có hay không đúng hạn ăn cơm? một cái tin nhắn đã phát lại đây, quý dương đáy mắt nghi hoặc chậm rãi biến mất, ánh mắt lại nhiễm tình yêu, ngón tay phụ thượng màn hình, bối cảnh đồ là nàng ngủ nhan, làm hắn mê luyến không thôi, lộ lộ hình ảnh, cất cất mở, là nàng ăn cơm chưa? Một cái tiện lợi, nàng ở cực lực đương hảo một người bạn gái, mà nguyên chủ mỗi lần nhìn đến, đáy lòng xúc động sâu đậm, quý dương cũng tưởng bình phục tâm tình. Căn bản không được, ân lộ thời khắc ảnh hưởng hắn cảm xúc. Còn không có ăn, một hồi. Quý dương điểm ngón tay, đem những lời này phát ra đi. Ăn cơm trước lại vội công tác, ra ra kêu ta dám sát ngươi. Quý Lão gia tử hiện tại một người ở tại nhà cũ, hai người một tháng trở về vài lần, lão nhân gia bên người có cái cảnh vệ viên. Cả đời không có con cái, bồi lao gia tử. Nhìn những lời này, Quý Dương khẽ miệng hơi hơi thượng tiểu, mặt mày nhu hòa thật sự, tâm tình thoải mái. Một hồi còn có cuộc họp, còn có A. kia cũng muốn ăn cơm trước. Kia một đầu ngữ khí có điểm cấp, còn có điểm lo lắng. Trước đêm sẽ khai xong, Quý Dương đã phát một câu qua đi. Nhìn đến nàng khuyên bảo, tâm tình liền càng tốt. Nàng quan tâm hắn. Cuối cùng, Quý Dương miễn miễn cưỡng cưỡng quyết định ở mở họp trước nhanh chóng ăn một bữa cơm. Ấn Lộ vừa lòng, phát tới một cái vui vẻ biểu tình. Hắn không đánh chữ, lắc mở giọng nói, từ tính thấp nhu thanh âm vang lên, "Hảo hảo đi học, ở trường học buổi tối không cần ra ngoài." Thấy hắn phát tới giọng nói, Ấn Lộ còn cố ý mang lên thanh nghe, lỗ tai đều là hắn thanh âm, ôn nhuận nhu hòa, rơi vào bên tai, tác động nàng tâm. Nàng là cái thanh khống, thích nhất Quý Dương thanh âm. Âm sắc Ôn Nhu êm hai lại mềm ấm. "Ần Ần." Nàng cũng đã phát một cái giọng nói qua đi. Quý Dương cờ lật mở, thiếu nữ âm cuối kéo trường, mang theo một tia nhảy nhót. Ân Lộ là thích hắn, mà phần yêu thích này là nguyên chủ hao hết tâm tư, một chút một chút đi thành lập lên. Hắn thế giới một mảnh hắc ám, mà nàng chính là kia một tia nắng mặt trời, cho nên bị hắn gắt gao bắt lấy, khuyên tận sở hữu, muốn đi hảo hảo kinh doanh. Quý tổng, nửa giờ sau thần nam người đến. Bí thư gõ cửa nói. Quý Dương gật đầu, "Ân, giúp ta điểm phân cơm trưa, 15 phút sau đưa đến." 13 phút sau, cơm trưa đưa đến. Quý Dương chụp ảnh chụp, chia ân lộ, lúc này mới bắt đầu ăn cơm. Nửa điểm chỉnh, hắn đúng giờ xuất hiện ở phòng họp, thang máy mở ra, đoàn người đi ra, Quý Dương đi lên trước, thiệu tổng. Quý tổng. Thiệu hạo đáp lại nói, vươn tay. Quý Dương cười nhạt, xoay thân, bên này thỉnh. Thiệu hạo cũng không xấu hổ, cười hai hạ, bình tĩnh thu hồi tay. Quý đại tổng tài có rất nhỏ thói ở sạch, hắn biết. Phòng họp ngồi xuống lúc sau. Quý Dương nhìn Thiệu Hạo bên người nữ nhân, đối phương cũng đang nhìn hắn, khóe miệng giơ lên, cảm cũng hơi hơi hướng lên trên ngầng, cười đến gãi đúng chỗ ngứa. "Thang Du, ta bí thư kiêm sinh hoạt trợ lý." Thiệu Hạo chú ý tới hắn ánh mắt, cười giải thích. "Thang tiểu thư rất đẹp." Quý Dương gật đầu, không có gì quá nhiều tỏ vẻ, thậm chí đem ánh mắt rời về phía nơi khác, đáy mắt lạnh hai phân. Quý tổng cũng thực ánh tuấn, thoạt nhìn như là thực hảo ở chung người. Thang Du như cúi cười, Quý Dương cảm thấy thực chói mắt sắc mặt trầm tĩnh như nước, nhìn không ra cảm xúc. vậy bắt đầu đi. thiệu hạo đánh vỡ số hổ, hướng bộ môn giám đốc làm một cái thủ thế, đối phương cầm tư liệu tiến lên, đây là chúng ta thần nam sửa sang lại tư liệu, lần này hợp đồng. quý dương trước mặt bị thả một phần tư liệu, hắn buông xuống đầu, tiết cốt rõ ràng ngón tay ở lật xem, liếc mắt một cái, liếc mắt một cái đảo qua đi, nghiêm túc chuyên chú. đây là một hồi hợp tác đàm phán hiện trường, thiệu hạo là thần nam đại biểu người, nổi danh tiêu diệt hổ. Làm người cũng tương đối xảo trá, am hiểu đàm phán. Quý Dương là hàng Dương đại biểu người, làm người thanh lanh quái gỡ, hợp tác điều kiện cũng hà khắc. Cuối cùng vẫn là Quý Dương chiếm thượng phong, thần nam ở nguyên vật liệu ở nhượng bộ 5%, hứa hẹn kế tiếp cung cấp tiến thêm một bước bảo đảm. Ký xuống tên, trao đổi hợp đồng, lại ký xuống. Ở Quý Tổng trên người vẫn là chiếm không đến tiện nghi. Thiệu Hạo đứng lên, đối với hắn cười khẽ, khó trách người khác đều hòa giải Quý Tổng nói sinh ý phải làm hảo suất huyết chuẩn bị. Nói quá lời. Quý Dương đứng lên, cười đến khách khí. Như vậy, hôm nào ước? Thiệu Hạo sửa sang lại Tây Trang, nhấc chân hướng vừa đi, ta một hồi còn có cái hợp đồng muốn thiêm, đi trước. Đi thông thả không tiễn. Đoàn người lần lượt rời đi, thang du đi theo Thiệu Dương bên người, ly thật sự gần, còn quay đầu lại nhìn hắn một cái, đỏ thắm môi ngéo một cái, Quý Dương nhìn, khiếp khiếp mắt, mang lên vài phần trầm tư. Buổi tối, ân lộ không ở, biệt thự yên tĩnh phi thường. Quý Dương ngồi ở nàng phòng nội, dựa vào nàng trên giường, cái nàng chăn, mặt trên đều là nàng hấp hối hương vị, làm hắn cuồng táo tâm tình được đến một tia trấn an. Hắn tay sờ lên mềm nhắn chăn, mềm lòng đến không được. Ấn lộ ở nhà, chăn một ngày một đổi, nàng không ở, chăn có thể một tuần không đổi. Nguyên chủ mỗi ngày đều sẽ tới nơi này ngủ, chỉ có nằm ở trên cái giường này, hắn mất ngủ mới có thể hảo một chút, mới có thể đi vào giấc ngủ. Trong mộng cũng sẽ có nàng. Đương nhiên, Ấn lộ ở thời điểm. Hắn thích chờ nàng ngủ sau lại nhìn xem nàng, đêm khuya mới trở về ngủ. Ai đến mức tận cùng, cũng có thể lý giải vì biến thái. Bởi vì cái này phòng có ca mạ giác, hắn cũng phải người 24 giờ giám thị nàng. Lúc này, di động không ngừng bắn ra tin tức. Chẳng lại ân tiểu thư ứng dụng mạng xã hội thượng bạn tốt tăng thêm, là Thang Du. Thang Du ý đồ cấp ân tiểu thư phát tin nhắn. Thang Du đã liên hệ thượng ân tiểu thư bạn cùng phòng. Tiền tài giao dịch vì từ muốn tới ân tiểu thư tư liệu cùng sở hữu liên hệ phương thức. Hắn ánh mắt âm hàn, lạnh nhạt đánh ra mấy chữ, phát qua đi. Thứ sáu, Dương Kaka, ta bạn cùng phòng đột nhiên tôi học, nói muốn ra ngoại quốc lưu học, phía trước một chút tiếng gió cũng chưa nghe được. Ân lộ vừa lên xe, lời nói thực nghi hoặc, khả năng lâm thời quyết định đi. Quý Dương cười cười, như vậy vì tiền bán đứng lộ lộ người, không thể lưu. Hắn trong đầu không ngừng hiện lên cái này ý niệm. Quý Dương mỏi mệt đến rỗi tay xoa mi. Nguyên chủ cố chấp cuồng táo, hắn có đôi khi không thể tả hữu hắn hành vi. Bất luận cái gì đối ân lộ có nguy hiểm hệ số đồ vật, hắn đều tưởng triệt triệt để để tiêu trừ sạch sẽ. Dương ca ca không thoải mái sao? Ân lộ lời nói quan tâm. Ân, đau đầu. Thang du phỏng trừng là phát hiện, chính là lại cùng kiếp chức không giống nhau. Nàng lựa chọn ẩn nhẫn, đến nay hắn cũng không biết nơi nào xuất hiện vấn đề. Đau đầu. Nàng khẩn trưng lên, có phải hay không sinh bệnh? Không phải, hôm nay xử lý sự tình nhiều. Hắn lắc đầu, nửa khép mắt, lộ ra một bộ đau đớn khó nhịn bộ dáng, còn có điểm mỏi mệt bất khăm. Ta cho ngươi xoa xoa, không biết có thể hay không hảo một chút. Nang mảnh khảnh bàn tay lại đây, thanh âm nhẹ nhàng, không cần ghét bỏ, ra ra đều nói ta mát xa khá tốt. Thiếu nữ lòng bàn tay hơi lạnh, chạm vào hắn giữa chán, quý dương đặt ở bên cạnh người tay hơi hơi giật giật, ngồi bất động, tim đập bắt đầu ra tốc lên. Ngươi muốn nghỉ ngơi tốt một chút. Như vậy đối thân thể mới hảo, còn muốn đúng hạn ăn cơm. Nàng thế hắn mát xa, lược độ vừa lúc. Dựa gần, trên người nàng một cổ thanh hương đánh út lại, nói ra nói lại mềm ấm thật sự, rơi vào lỗ thai hắn, quý dương không nhìn xuống, rôi tay bao quát, đem người ôm tới rồi trên đùi, bá đạo rôi tay khoanh lại. Ân lộ hoảng sợ, nghiễm nhiên là lần đầu tiên có như vậy thân mật tiếp xúc, thân mình một chút căng chặt lên, không biết làm gì. Tiếp tục, thoải mái nhiều. Quý dương ôm nàng, sau này một dựa. Tay còn hướng lên trên ruồi, vuốt nàng buông xuống tóc đẹp, đặt ở trong tay nhẹ nhàng thưởng thức. Bên trong xe vốn dĩ liền trên trúc, hai người dán thật sự gần, ân lộ lòng bàn tay đều ở đổ mồ hôi lạnh. Nàng chủ động là một chuyện, quý dương chủ động lại là một chuyện. Ở nàng trong trí nhớ, hắn vĩnh viễn cùng nàng vẫn duy trì không xa không gần quan hệ, nhưng làm cái gì hắn đều không tức giận, vĩnh viễn không ôn không hỏa, không vội không bực, khóe môi treo lên ý cười nói chuyện lại ôn hòa, cho nên nàng lá gan mới như vậy đại. Nàng nào biết đâu rằng, nguyên chủ lợi dụng cỡ nào đại ước chế lực mới khắc chế, bị nàng biết chân tướng sau, hắn chịu không nổi nàng bài xích, cưỡng bách đi tiếp cận, kết quả hai người mình đầy thương tích. Chẳng sợ lại đau, hắn cũng tưởng tiếp cận, không chút nào khoa trương nói, nàng cầm một cây đao ở trong tay, nguyên chủ cũng sẽ nghĩa vô phản cố đón nhận đi, mệnh đều cho nàng. Hiện tại so lúc ấy khá hơn nhiều, quý dương chỉ cảm thấy một lòng trướng thật sự, tràn đầy đều là nàng, vẫn là ôm vào trong ngực thoải mái, trong lòng cuồng táo giảm bất quá nhiều. Thật là giải dược, giống sa mạc khát khô vô cùng người được đến một ly nước đá, cái này so sánh không chút nào khoa trương. Nga. Ấn lộ nâng lên tay, lại phụ thượng hắn huyệt thái dương. Lực đạo nhẹ. Quý dương thâm thúy con ngươi nhìn phía nàng, hai người đối diện, nàng có thể cảm giác được hắn đáy mắt đu tình. Nao nao, theo bản năng tăng thêm lực đạo, như vậy đâu. Lại trọng một chút. Như vậy. Muốn thượng một chút. Hắn bắt lấy tay nàng, hướng lên trên di di, nơi này đau, ấn nơi này. Ấn Lộ hơi hơi rụt rụt tay, nhìn hắn nghiêm túc biểu tình, nhưng thật ra không thẹn thùng, Nghiêm Túc cho hắn mát xa lên, biểu tình chuyên chú, hắn vẫn luôn nhìn nàng, không lại nhắm mắt. Xem lâu rồi, Ấn Lộ đều ngượng ngùng, người nhắm mắt. Quá nhiều đến nàng không thể tập trung tinh lực. Vì cái gì? Hắn nhướng mày, cười cười. Dù sao nhắm mắt là được, bằng không không cho người ấn. Nàng chu chu môi, không nhận thấy được chính mình trong lời nói có chút kiêu khí. Không bế. Quý Dương cự tuyệt, xem bạn gái không thể Nghe ngôn, ân lộ nhĩ tiêm đều đỏ, hắn lần đầu tiên nói như vậy. Phía trước là nàng thổ lộ, sau đó hắn nghiêm túc suy xét một chút, như là ở tự hỏi đại hợp đồng, cân nhắc lợi và hại phía trước, dò hỏi nàng mấy vấn đề, cuối cùng quyết định thử một lần. Chính thức đến không thể chính thức kia một loại. Không thích. Quý dương mày hơi ninh. Không phải. ân lộ cúi đầu, đem tay buông xuống, người phía trước không nói như vậy lời nói. Hai người quan hệ thực vi diệu, hắn cũng không cử tuyệt. Nhưng là cũng sẽ không quá chủ động đối nàng thế nào, càng đừng nói đề cập cái gì bạn gái. Cũng không biết nguyên chủ đi nơi nào học được xa điều luyến ái phương pháp, càng là biểu hiện đến càng cao lãnh, bên kia càng là có hứng thú muốn chinh phục. Chỉ số thông minh uy cầu. Chẳng lẽ không phải sự thật? Ngươi không phải ta bạn gái? Quý Dương lại hỏi, ngữ khí đứng đắn, nếu đáp ứng muốn yêu đương, tự nhiên ôm phụ trách thái độ. ân ân lộ rũ mắt, còn chưa nói xong, xe khẩn cấp phanh lại, đột nhiên hướng bên cạnh một quải quả Nàng thân mình một chút thất hành, hướng quý dương trong lòng lực đông. Tâm lột bột một chút, còn chưa hoảng loạn, liền rơi vào một cái ấm áp ôm ấp, hắn đem nàng hộ đến gắt gao, âm sát trầm dãi, cực có cảm giác an toàn, đừng sợ. Cố chấp cùng sủng thê, ba. Sao lại thế này? Quý dương thanh âm giận dữ. Thiếu gia, giống như bị theo đuôi, ta xuống xe xem một chút. Tài xế nói, vội vàng mở cửa xe đi ra ngoài. Như thế nào lái xe? Xem lộ A. Tài xế chất vấn. Thực xin lỗi, là ta vấn đề, bên trong xe người không có việc gì đi. Một đạo giọng nữ truyền đến, nàng nói liền đi đến bên cửa sổ, mặt ở phía trước cửa sổ phóng đại, mang theo xin lỗi, thật sự ngượng ngùng có hay không bị thương. Ấn lộ đang muốn ngồi dậy, quý dương một chút đem nàng đầu ấn ở chính mình trong lòng lực. Không có việc gì. Hắn thanh tuyến lãnh đạo Vậy là tốt rồi. Thang Du nói, còn đứng ở bên ngoài, nàng nhìn không tới bên trong, chỉ hy vọng bên trong người có thể nhìn đến nàng. Ấn lộ bị ôm. Nàng ban đầu có chút khẩn trương, mặt sau cũng chậm rãi chậm lại, an an tĩnh tĩnh nằm ở hắn trong lòng ngực, lỗ thai dán hắn ngực, nghe hắn trầm ổn hữu lực tiếng tim đập, mặc danh có điểm lưu luyến hắn ôm ấp. Thang tiểu thư, ta tới xử lý, ngày trước lên xe, tiểu thiếu còn đang đợi ngươi. Ngoài xe, một cái Hiyi nhân đi đến bên người nàng, cùng kính đối Thang Du nói, hảo. Thang Du lại nhìn thoáng qua cửa sổ nội, bên trong người chậm chạp không có động tĩnh, nàng tâm chậm rãi đi xuống trầm, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống dưới không ở bên trong. Chính là nàng vừa mới ở cổng trường rõ ràng nhìn đến. Thiếu gia ta trước đưa ngài cùng ân tiểu thư hồi nhà cũ. Tài xế ngồi trên tới, nói xong khởi động động cơ, ô tô chạy lên. Quý dương không có lại vùng ra ân lộ, liền như vậy ôm nàng, tay còn bắt được tay nàng, đặt ở trong tay nhìn nhìn. Khi nào đổ móng tay. Lam lam bạch bạch sọc, còn nạm toàn Đẹp sao? Bạn cùng phòng cho ta làm. Ân lộ đem bên kia tay cũng lấy lại đây, nàng mới vừa học. Cho nên lấy ta tới thực tiễn một chút. Thực tiễn? Quý Dương có điểm khó chịu. Kì hắn bảo bối tới thực tiễn. Đúng vậy, ta cảm thấy đẹp. Ân Lộ không cảm thụ ra tới hắn biến hóa, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, "Ngươi không cảm thấy sao? Ngươi đổ cái gì cũng tốt xem." Hắn khẽ môi thoáng giơ lên. Đột nhiên không kịp phòng ngự, hắn như vậy nói, Ân Lộ nhìn hắn mỉm cười bộ dáng, có chút xem ngây ngốc, Quý Dương lớn lên rất đẹp, lông mi thon dài, môi cao thẳng, còn ngươi đen nhánh thanh nhợt. Mang theo thành thục cao quý lại bình dị gần úi Nhớ rõ lần đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm ân lộ cũng là xem ngây người Lần đầu tiên nhìn thấy một người nam nhân đẹp như vậy Chẳng qua quá lánh Lênh đến nàng có điểm sợ hãi Tự mang xa cách khí chàng Tiếp cận lúc sau Lại phát hiện hắn không như vậy đáng sợ Một chút tiếp cận Phát hiện hắn đối nàng không có gì tính tình Lá gan cũng càng lúc càng lớn lên Hắn nói lên lời này Nàng có điểm thẹn thùng lại có điểm tiểu cao hứng Bị người mình thích khen Nội tâm sẽ được đến càng nhiều thỏa mãn cảm. Da da gần nhất thân thể không tốt, ngươi không cần cùng hắn tranh luận." Nàng dặn dò. Trước vài lần trở về, Quý Dương đều cùng Quý lão gia tử ở thư phòng giằng co, mỗi lần đều là tan dã trong không vui, nàng cũng không biết phát sinh cái gì, bất lực. Chính là Quý lão gia tử tuổi lớn, nàng cũng sợ hắn xảy ra chuyện gì. Quý Dương không trả lời. Quý lão gia tử phản đối hắn đem ân lộ như vậy dưỡng tại bên người, không minh bạch, hơn nữa làm việc quá mức, sớm hay muộn gây chuyện. Nhưng, nói ra chân tướng hoặc là thả ân lộ, kia vẫn là đem hắn mệnh cầm đi đi. Dương ca ca, ta cùng ngươi nói chuyện đâu? Ân lộ lại lần nữa mở miệng. Lần sau đừng làm cho nàng đổ sẽ thương tổn thân thể. Quý dương nói sang chuyện khác. Sơn móng tay chất lượng vừa thấy liền không tốt, nhà hắn lộ lộ mới không cần. Hẳn là không có việc gì đi. Ân lộ lại nhìn nhìn móng tay. Lần sau đừng dùng, trở về lúc sau tẩy rớt, biết không? Quý dương lời nói nhẹ nhàng chậm chạm, mang theo dụ hống ân lộ hiếm khi ngô nghịch hắn, chỉ có thể gật gật đầu. Hắn ôm ấp thực khoan thực ấm, một đường bị ôm, nàng có điểm mơ màng sắp ngủ, nằm ở ngực hắn, duỗi tay ôm hắn cổ, mau đến nhà cũ thời điểm, đống nhiên thanh tỉnh. Quý lao gia tử là không biết hai người quan hệ. Nàng vẫn luôn cảm thấy hay nấy, đánh tiểu bị dương ở quý gia, nàng còn thích thượng quý lao gia tử nhất bảo bối tôn tử, không chỉ có cùng quý dương thổ lộ, hai người còn ở bên nhau. Nói thật, cũng là sợ đối phương không đồng ý, rốt cuộc quý dương thực ưu tú. Nàng cảm thấy chính mình chỉ là một cái không cha không mẹ cô nhi, không xứng với. Nàng trước một bước xuống xe, quý dương đi ra, cắt may khéo léo tây trang lúc này bị nàng ép tới có chút nhăn, lại mới từ trong xe ra tới, nàng trong đầu bắt đầu miên man bất định, mặt lại đỏ. Làm sao vậy? Không thoải mái. Quý dương nhìn phía nàng, đi lên trước sờ soạn một chút nàng cái chán, tay lại lùi về tới, sờ sờ chính mình cái chán, vẻ mặt nghiêm túc, không phát sốt, Không có không thoải mái, ta đi vào trước. Ấn lộ quay đầu liền hướng cửa đi. Nhìn nàng bóng dáng, quý dương mặt mày lặng lẽ cong, sửa sang lại hạ quần áo của mình, sau đó nhấc chân đi phía trước đi. Mới vừa vào cửa. Ra ra tinh thần cũng thực hảo a, có hay không đúng hạn uống thuốc. Ấn lộ ngồi ở trên sofa, chính kéo quý lao ra từ tay, hai người quan hệ vẫn luôn đều thực hảo. Quý dương ánh mắt nhìn chầm chầm tay nàng, giây tiếp theo, cưỡng bách chính mình rời đi, mặt vô biểu tình hướng trong đi, ngồi ở trên sofa. Ừ. Quý Lão Gia Tử thấy hắn liền tới khí. Quý Dương ngồi đến thẳng tắp, không nói chuyện, coi như không nghe được, thanh lanh thật sự. Quý Lão Gia Tử thật mạnh gõ một chút quả trượng, phát ra lớn hơn nữa thanh âm, khi ta đã chết sao. Gia Gia thân thể thực hảo, đừng nói như vậy không may mà nói. Quý Dương nghiêng đầu nhìn về phía hắn, lời nói nhẹ nhàng chậm chạm. Hào cai rắm, đều bị ngươi tức chết rồi. Quý Lão Gia Tử giận sôi máu, thổi cái mũi trừng mắt nhìn hắn. Quý Dương không nói tiếp, nên ăn cơm đi Nhà hắn lộ lộ đều đói bụng. Quý lao gia tử. Cái này hôn tiểu tử trời sinh chính là tới đòi nợ đi. Đồ ăn chuẩn bị tốt, thỉnh lao gia tử, thiếu gia còn có ân tiểu thư đi dùng cơm. Lao quản gia kịp thời mở miệng. Lộ lộ, đi ăn cơm. Quý dương đứng lên, nhìn về phía ân lộ. Đối phương đồng ý, đem quý lao gia tử đỡ lên, hai người hướng nhà ăn đi. Trên bàn cơm, quý lao gia tử còn ở nháo tiểu hài tử tính tình. Quý dương bỏ mặc, động tác yêu nhã ở ăn hàng cơm. Dơ tay nhấc chân gian, lễ nghi cùng khí độ đều đắn đo rất khá, ân lộ đều cảm thấy mê người vô cùng, tầm mắt không ngừng bị hắn hấp dẫn. Ăn nhiều cá. Quý dương nhàn nhạt xuất khẩu một câu, cũng không biết nói cho ai nghe, dù sao ân lộ cảm thấy hẳn là bọn họ đều phải ăn nhiều, mà quý lao ra tử dùng công đũa cho nàng gắp một cái đại đùi gà, nha đầu, ăn cái đại đùi gà. Cảm ơn gia gia Nàng mi mắt cong cong. Quý dương gắp đồ ăn tay dừng một chút, lại khôi phục bình thường. Hắn bàn ăn lễ nghi thực hảo, không nhanh không chậm, thông thả ung dung giống như một cái quý tộc thân sĩ. Ăn nhiều một chút, nhìn đem ngươi gầy, quý lão gia tử vui tươi hớn hở cười, nhìn đối phương thanh xuân rào rào khuôn mặt, tâm cũng trở nên thực mềm. Nếu, ai, không biết nói như thế nào. Sâu người a. Sau khi ăn xong, ân lộ ngồi ở phòng khách, quý dương cùng quý lão gia tử lên lầu, nàng dựng lên lỗ thai, thời khắc quan tâm, nội tâm cầu nguyện cũng không thể tái khởi tranh trước. Ân tiểu thư. Ăn An chút anh đào. Lão quản gia bưng tới một mâm trái cây, đặt ở nàng trước mặt. Cảm ơn Đào gia gia. Đối phương là theo quý lão gia tử cả đời cảnh vệ viên, ra rồi cũng đi theo quý lão gia tử bên người, tuy nói là quản gia, nhưng nàng cùng quý dương kính như trưởng bối. Đào quản gia nhìn ra nàng tâm sự, đáy lòng cũng là đi theo thở dài, ngồi xuống cùng nàng nói chuyện thiếm, rời đi nàng lực chú ý. Thật không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, ân lộ cấp cái này ra mang đến sức sống, nhà hắn cái kia thiếu gia Tính tình cũng thay đổi rất nhiều, chính là như vậy gạt, trung quy không phải chuyện này. Trên lầu, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Quý lão gia tử áp lực tức giận, ta hỏi ngươi, người nhà họ thang bên kia ngươi như thế nào công đạo? Làm ta một cái lão nhân bồi ngươi gạt người, ngươi không e lệ ta đều e lệ. Quý dương mân khẩn ngôi, không nói chuyện, mày có chút níu chặt. Càng ngày càng quá mức, ngươi cho chúng ta ra có thể chỉ tay che trời không thành. Hắn rỗng rận, run rẩy ngón tay quý dương. Ta có thể. Quý Dương ánh mắt rơi xuống trên người hắn, mang theo khẳng định cùng không dung chí không. Quý Lão gia tử hiểu biết cái này tôn tử, nhưng đấy lòng kia một quan không qua được, thần sát trịnh trọng, hảo, tính ngươi có thể, Tiêu Nha đầu ngày đó nếu là nhớ tới, truy tra đâu, nay chứa ngươi còn phải thanh, đến lúc đó cái gì đều đến hủy. Hắn là trăm triệu không nghĩ tới cái này tôn tử sẽ có chiêu này, trực tiếp đem người đoạt lại đây, hắn phối hợp diễn kịch cũng là chịu đủ tra tấn, chính là có thể làm sao bây giờ? Nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên cầu hắn cái này ra ra, lần đầu tiên mở miệng muốn người này. Ta sẽ đối nàng hảo. Quý Dương nhìn hắn, lời nói mang theo vài phần bảo đảm, thang ra bên kia ta sẽ xử lý. Xử lý cái gì? Đem người xử lý sao? Quý Lão gia tử nắm lên chén trà liền phải hướng hắn ném đi, cuối cùng sinh sôi lại nhìn xuống, gắt gao nắm chăn, mồm to hô khí. Thời trẻ tăng thê tăng tử, bọn họ ra tôn sống nương tựa lẫn nhau, cái này tôn tử vẫn luôn là hắn kiêu ngạo. Chưa bao giờ làm hắn như thế lo lắng quá. Quý Dương nhìn về phía hắn, ngài đừng lo lắng, ta có thể giải quyết. Ngươi sẽ xử lý cái giám. Quý Lão Gia Tử bị hắn tức giận đến xanh mặt, lại mắng to vài câu, nói một đống, Quý Dương đều thờ ơ. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, không được nhúc đích người. Quý Lão Gia Tử nói ra chính mình điểm mấu chốt. Quý Dương ánh mắt bình đạm, không phản ứng, suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói, ta sẽ tận lực. Quý Lão Gia Tử rõ ràng đối kết quả này không hài lòng. Quý Dương lời nói chân thật, gan từng chữ một nói, "Thê tử của ta chỉ có thể là nàng, ta sẽ không để cho người khác mang đi nàng." Có thể chịu đựng hắc cám người, trước tiên là hắn chưa thấy qua qua mình, một khi thấy, lại như thế nào sẽ chịu đựng đến đi xuống. "Quý lão gia tử." "Cái gì ngọn ý?" Tức chết hắn được. "Nếu không có chuyện khác, chúng ta đi về trước, nàng còn phải ngủ sớm." Quý Dương lưu lại một câu, xoay người liền đi ra ngoài. Quý lão gia tử tức giận đến dâu đều phải dựng thẳng lên tới. Hắn cái này lão nhân cũng chưa nói chính mình ngủ sớm. Trên xe, Ân Lộ nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, Quý Dương ngồi ở một bên xem nàng mặt bên, thiếu nữ thường thường nhíu mày, mân mân phấn môi, mỗi một động tác ở trong mắt hắn đều phá lệ đáng yêu. Dương Ca ca Ân Lộ quay đầu, một chút cùng hắn tầm mắt chạm vào nhau, bên trong xe ánh đèn lờ ám, nàng nhìn hắn thâm thúy mắt đen, đột nhiên dừng lại thanh. Ân. Làm sao vậy? Quý Dương nhướng mày, lời nói nhẹ nhàng, ở trong xe quen quẩn. Không. Nàng hơi hơi rụt rụt cổ, mặt mang vẻ thùng thùng, duỗi tay sau này một lòng tay, lung tung nói: bên ngoài cảnh đêm hào mỹ. Nói xong, nàng đang nói chút cái quỷ gì. Dương Ca Ca khẳng định cảm thấy nàng là thiểu năng trí tuệ. Nào biết, Quý Dương cười khẽ, ra bên ngoài nhìn vài lần, mày kiếm hướng lên trên dơ dơ lên, là rất mỹ. Nói chưa dứt lời, vừa nói nàng sắc mặt càng hồng, úp úng không biết hồi chút cái gì. Đây là Quý Dương thu hồi tầm mắt, thuận miệng hỏi cập nàng gần nhất học tập thành công hóa giải nàng xấu hổ, cố chấp cùng sủng thê, 4. nam quận tiểu khu, hôm nay có hay không thương nơi nào, thiệu hạo ăn mặc áo tắm dài đi tới, từ sau duỗi tay ôm lấy đứng ở bàn công thẳng, du ở nàng sườn mặt nhẹ nhàng hôn hôn, nơi này gió lớn, đi vào, thang du không núc ních, nhìn cách đó không xa đêm tối, Đáy mắt suy nghĩ sâu xa, không cần quá sốt ruột, quý dương thủ đoạn bí ẩn, cứng đôi cứng không có gì hảo kết quả, hơn nữa, ngươi muội tạm thời là an toàn, hắn lại nói. Hắn chính là cái ma quỷ biến thái. Thang Du nói, nghiến răng nghiến lợi, hận ý xuất hiện, ai biết hắn sẽ làm ra cái gì phát dồ sự tình, chỉ cần tranh tranh ở hắn bên người một bên, ta liền không an tâm một ngày. Không phải nói sự tình giao cho ta tới làm sao. Ngươi không cần rút dây động rừng. Thiệu hạo đem nàng kéo lại, thở dài một hơi, quý dương động tác bí ẩn, quý gia thời trẻ cũng không sạch sẽ, sự tình không ngươi tưởng tượng đến đơn giản như vậy. Thang Du không nói chuyện, nhắm lại mắt, Phật Phong không chừng ngược thuyết minh nàng lúc này cảm xúc không ổn định. Thiệu hạo là thích nàng, này một đời, nàng cũng trước thời gian làm hai người tương nộ, cảm tình thăng ôn thực mau. Thiệu gia có thể cùng Quý Dương đối kháng, có hắn bảo hộ, Quý Dương tổng không đến mức lại như vậy càng hẳn rỡ. Khẩu khí này, nàng nuốt không đi xuống. Ngươi xác định đó là ngươi muội sao. Thiệu hạo ninh mày, có điểm khó có thể lý giải, Quý Dương tính tình tuy lãnh đạm quái gở một ít, nhưng chế tạo tử vong biểu hiện giả dối loại sự tình này luôn là làm người cảm thấy không quá khả năng. Đem một người giấu đi, sau đó tiêu ma ký ức. Mục đích ở đâu? Nhất định là. Thang Du lời nói khẳng định, gan từng chữ một nói, chính là nàng, không biết Quý Dương tại sao lại như vậy, cho nên ta phi thường sợ hãi, sợ hắn có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nói, nàng gáy mắt nổi lên hơi nước, có vẻ nhu nhược đáng thương cực kỳ. Thiệu hạo đem nàng lại rơi vào hoài, lời nói có điểm chân an, lại dò hỏi, hai người phía trước có liên quan. Ta không biết, nhưng ta không quen biết hắn. Thang Du lắc đầu, tranh tranh có nói cái gì đều sẽ cùng ta nói, chính là nàng trước nay chưa nói quá quý dương, tựa như chống rông toát ra tới giống nhau. Theo lý thuyết cũng sẽ không có giao thoa. Thiệu Hạo nói, một cái là quý gia đại thiếu gia, một cái là bình thường sinh viên, thang gia không phá sản phía trước cũng chỉ là cái tiểu công ty, căn bản không có nhận thức cơ hội, khẳng định có mục đích. Thang Du nhiễm lo lắng, ra tiếng nói, nhất định là có mục đích, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Không thể làm nàng lại đãi ở quý dương bên người, cái kia ác ma, nhất định sẽ thương tổn nàng. Nàng nhớ tới đã từng nhật tử, cả người có chút phát run, một cổ hàn khí từ lòng bàn chân nảy lên tới, cả người lạnh băng. Quý dương thật là cái biến thái, là cái ác ma. Hắn ác độc, vô tình, tàn bạo, máu lạnh. Hảo hảo, đừng nghĩ nhiều, sẽ không có việc gì. Thiệu hạ ôm nàng, đem nàng hướng trong lòng ngực ôm, Trấn An nói, sẽ không có việc gì, đều sẽ không có việc gì. Ngươi không cần kích động. Nói lên chuyện này, Thang Du cảm xúc liền có điểm không bình thường, cảm xúc có chút mất khống chế, kia phó sợ hai bất lực bộ dáng cũng kích khởi hắn ý muốn bảo hộ. Ta hiện tại muốn bảo đảm an toàn của ngươi, Quý Dương tạm thời còn không có động tĩnh gì, ta đã phái người đi giám thị, có tình huống chúng ta trước tiên sẽ biết. Hắn lời nói bảo đảm. "Hảo, cảm ơn." Thang Du hương ngã vào trong lòng ngực hắn, tay túm hắn quần áo, giữa chán đều toát ra mồ hôi lạnh. Đối lại Quý Dương, nàng sợ nhưng là nàng càng hận. Nếu không có quý dương uy hiếp, thang phụ căn bản không có khả năng bỏ lỡ cuối cùng trị liệu cơ hội, trở thành một cái tàn phế. Nàng không có khả năng nhiễm nghiện ma túy, trở nên người không người quỷ không quỷ. Này hết thảy đều là bái quý dương ban tặng. Này hết thảy hết thảy, nàng một bút một bút ký, nàng chịu tra tấn, cũng sẽ một chút còn trở về, tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Cùng ta còn khách khí cái gì? Thiệu Hạo cúi đầu thân nàng, Thang Du ngẩng đầu, hai người đầu lưỡi dao chĩa lên đột nhiên điện thoại vang lên chờ một chút ta điện thoại Thang Du sắc mặt tướng đỏ từ hắn trong lòng ngực rời khỏi tới hướng vừa đi tiếp nhận lúc sau bên kia không biết nói chút cái gì nàng đấy mắt sáng ngời thanh âm kinh hỉ thật sự quá cảm tạ phiền toái hảo đến lúc đó ta sẽ đem phí dụng giao thượng nhiều ít cũng không có vấn đề gì cúp điện thoại nàng xoay người nhìn về phía thiệu hạo thanh tuyến có chút run rẩy đỏ hốc mắt tư cơ bác sĩ thỉnh tới rồi Hắn cái này cuối tuần cho ta ba ba làm phẫu thuật. Thật tốt, cái này cuối tuần vừa lúc không có việc gì, cùng ngươi cùng nhau qua đi đi. Thiệu hạo cười nói. Thang du thật mạnh gật gật đầu, đáy mắt mang theo cảm kích. tiếp trước bị quý dương ngăn trở, hủy hoại giải phẫu rốt cuộc có thể bình thường tiến hành rồi, lại còn có thỉnh nước ngoài nổi tiếng nhất khoa chỉnh hình bác sĩ. Nàng đem thang phụ giấu ở viện điều dưỡng, không có biện pháp, không thể bị quý dương biết, bằng không sẽ trở thành nàng nhược điểm. Nhìn bên người thâm tình chân thành thiệu hạo. Nàng âm thầm thề, lúc này đây, nàng tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ. Tuyệt không. Quay đầu nhìn về phía Thiệu Hạo, đi lên trước, chủ động đem cặp môi thơm tặng đi lên. Cùng lúc đó, lại đây. Quý Dương sắc mặt nghiêm túc, đè lại Ân Lộ tay, đem nàng kéo đến phòng khách, lạnh lùng nói, đi đem hồng thuốc lấy lại đây, kêu bác sĩ Trần lại đây. T. Ân Lộ rụt rụt tay, Quý Dương trên tay cũng nhiễm huyết, đỏ tươi huyết làm hắn tính tình thập phần táo bạo, nhìn nàng nhíu chặt mày, cả người cực lực kẩn nhẫn. Trong cơ thể cuồng táo không ngừng dâng lên. Muốn giết người. Người hầu nơm nớp lo sợ, đem hồng thuốc lấy lại đây, đặt ở một bên, quý dương mạnh mẽ mở ra, đem dược đổ ra tới, thập phần nóng nảy, hỏa khí rất lớn. ân lộ đều nhìn ra hắn không thích hợp, nhược thanh, dương ca ca, ta không có việc gì. Đồ máu. Quý dương vững vàng thanh, như là cùng ai có thủ hán dường như, tìm ra dược lúc sau, nhìn nàng miệng vết thương, tay có điểm run rẩy quanh thân khi áp lạnh lùng xuống dưới không cẩn thận thiết đến, tưởng thiết trái cây. Ân Lộ cũng cảm giác có điểm đau, không cần kêu bác sĩ tới, cầm máu thì tốt rồi, không cần như vậy phiền toái. Cần thiết làm bác sĩ xem. Quý Dương chút nào không làm lộ bộ, gắt gao nhìn chằm chằm tay nàng, một cái tay khắc cầm nước thuốc, ánh mắt không ngừng lóe. Dương Ca ca Ân Lộ nghi hoặc nhìn hắn, hắn động tác hảo kỳ quái, biểu tình cũng hảo kỳ quái. Quý Dương tay tiếp tục run rẩy, giúp nàng đè nặng miệng vết thương, bài trừ một mặt cứng đờ cười, mang theo dụ hống, không đau một hồi bác sĩ tới xem một chút liên hảo, cái kia ngữ khí giống ở hống tiểu hài tử, ân, ân lộ gật đầu. Bác sĩ tới lúc sau nhìn hạ miệng vết thương, nhất thời vô ngữ, huyết đã ngừng, thượng dược không phải hảo. thế nào? nghiêm trọng sao? quý dương biểu tình bình tĩnh, nhưng trong lời nói vẫn là khó nên suốt ruột, còn không có thượng dược, mau xem một chút. ân lộ còn không có nhìn thấy hắn như vậy mất khống chế thời điểm, có điểm hoảng lại có điểm táo, tính tình thực không ổn định thượng dược thì tốt rồi bác sĩ lấy ra dược sẽ có điểm đau đừng nhìn ân lộ súc cổ thời điểm quý dương liền rối tay đem nàng đôi mắt bị kín ôn nhuận thanh tuyến lại ở nàng bên thay văng lên tiêu độc đều sẽ có điểm đau nhẫn một chút ân lộ trước mắt một mảnh đen nhánh chính là hắn tay hảo ấm nhưng một cổ cảm giác gan toàn đánh út lại trên tay bị thượng nước thuốc nàng bản năng rụt một chút cắn khẩn môi dưới hảo mấy ngày hôm trước tận lực đừng chạm vào thủy bác sĩ giản giò ẩm thực đâu Có cái gì những việc cần chú ý? Ngươi nhất nhất viết xuống tới, giao cho phòng bếp. Quý Dương bộ dáng nghiêm túc nói. Hảo. Kẻ có tiền luôn là phá lệ chú ý, hắn làm theo. Cố chấp cùng sủng thê, nam. Khấu khấu khấu. Phòng môn mở ra, ấn lộ dừng lại động tác, nhìn về phía đi vào tới Quý Dương. Đối phương trên tay bưng một mâm trái cây. Đang làm cái gì? Hắn đi tới, nhìn nàng. Muốn tắm rửa, cho nên lấy cái bao tay bao ở không thấm nước, để tránh đụng tới thủy. Ấn Lộ trên tay chính cầm băng dính, chuẩn bị dán khẩn bao tay khẩu, động tác có điểm vụ về. Ta tới. Quý Dương tiếp nhận bước chân, lôi kéo khai, động tác nhẹ nhàng trầm chạm. Dương Ca ca, dán được ngay một chút, bằng không thủy sẽ đi vào. Ấn Lộ túi đầu để sát vào, lại giật giật tay mình. Nàng một để sát vào, một cổ thanh hương đánh nút lại. Quý Dương tay dừng lại, lấy quá một bên kéo cắt rớt, phong khẩu cũng thay nàng dán hảo, như vậy có thể, vào không được, lạc khẩn máu không lưu thông. Hảo đi. Ấn lộ dừng lại, hẳn là cũng có thể. Trái cây phóng này, tắm rửa hảo sớm chút nghỉ ngơi. Quý dương chỉ chỉ trên bàn, nàng vọng qua đi, không phải có quả xoài sao. Ta muốn ăn. Tủ lạnh trái cây hắn đều cầm một chút, duy độc không quả xoài, mà nàng thích nhất quả xoài, vừa mới cũng là nhìn đến quả xoài thèm. Không quả xoài. Quý dương thần sắc thu thu. Nàng thiết quả xoài bị thương, tủ lạnh quả xoài đều bị hắn vứt bỏ. Thấy sẽ làm hắn tâm tình không xong. Chính là ta nhìn đến. Sao có thể không có? ân lộ nghi hoặc, như thế nào sẽ không có? Liên ở tủ lạnh thượng một cách, cùng quả táo đặt ở cùng nhau. Có nghe hay không lời nói? Quý Dương đề cao âm điệu, lời nói lại không nửa phần nghiêm khắc, ngược lại nhẹ nhàng chậm chạp thật sự, không có nửa điểm uy hiếp lực. Bác sĩ chưa nói không thể ăn quả xoài. Nàng ngoài quay đầu, nhìn về phía hắn. Quý Dương! Khó làm! kia tính! ân lộ trước một bước thỏa hiệp, hướng hắn để sát vào, khuôn mặt rơ lên, Dương ca ca. Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng." Nàng mắt đẹp cực lượng, thanh triệt trong vắt, đáy mắt ảnh ngược ra hắn, nhỏ giọng nhu ngữ. "Quý Dương tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới, lần sau chú ý một chút, rất đau." "Ừ." Nàng thật mạnh gật đầu, vẻ mặt bảo đảm, còn đang cười, Quý Dương khẽ miệng cũng thượng tiểu một cái độ cung, duỗi tay xoa xoa mái tóc của nàng, biểu tình có chút bất đắc dĩ lại có điểm dung túng. "Không có việc gì, quá mấy ngày muốn được rồi." Nàng nói đứng lên, "Chờ một chút." Có một trương họa phải cho ngươi xem một chút." Nàng nói hướng bên trong đi, một hồi lại đi ra, lấy ra một trương họa, nàng đặt ở trên bàn, chậm rãi mở ra. Họa thượng là hắn. Phát họa. Bối cảnh là thư phòng, mặt sau là kệ sách, hắn ngồi ở án thư, hơi hơi cúi đầu, ánh mắt thoạt nhìn chuyên chú thật sự. "Đẹp đi." Nàng đôi tay trong cầm, lộng lấy nhiều vẻ mặt đẹp thượng tràn đầy ý cười. Quý Dương tầm mắt dừng ở kia một tầng hơi mỏng trên giấy, cực nóng đến giống muốn đem nó xuyên thủ. Thật lâu không có rời đi. Cái này là, xoáy đi. Nàng ngồi ở hắn bên người, di động thượng là cùng phát họa giống nhau như lúc ảnh chụp. Quý Dương nghiêng đầu, nhìn về phía nàng, đáy mắt cảm xúc kích động. Đẹp hay không đẹp? Nàng lại cười, truy vấn, có hay không cảm thấy chính mình rất có mị lực lại rất xoáy khí. Đương hảo một người bạn gái, liền phải thời khắc quan tâm bạn trai sinh hoạt, nhuận vật tế vô thanh thấm vào, nàng hiện tại chính là. Thích liền phải chủ động, nàng thừa nhận, chính mình chính là muốn được đến Quý Dương. Quý Dương như cũ nhìn nàng, đen nhánh sắc bén mắt đen, mang theo một tia nàng xem không hiểu cảm xúc, thâm trầm đến giống muốn đem nàng hít vào đi giống nhau. Ngươi cảm thấy xoáy sao? Quý Dương hỏi. Ân. Nàng mân môi cười, cách hắn lại gần một chút, dứt khoát hai chân đạp thượng hắn chân, nghịch ngậm lay động hai hạ, ngươi nhất xoáy. Quý Dương thực không chủ động, nhưng cũng không ngăn lại nàng chủ động. Dường như nàng như thế nào làm, đối phương đều sẽ không sinh khí, hơn phân nửa cũng là theo. Nàng tự động đem hắn lý giải vì trầm nhiệt hình. Hơn nữa là an toàn hình, cho nên động tác có đôi khi sẽ rất lớn gan, chính là bởi vì biết hắn sẽ không làm cái gì. Tự tin thực đủ. Nhưng hôm nay không biết sao lại thế này, nàng dựa theo thường lui tới giống nhau tiếp cận quý dương, chính là cuối cùng lại bị ôm vào trong ngực, hắn chậm rãi cúi xuống thân mình, tức mỏng môi phủ lên nàng cánh môi chàn trọng hướng trong công lược thành trì. Ấn lộ bị hôn đến thân thể có điểm nụn ra, sau khi chấm dứt, nàng còn vươn đầu lươi liêm liếm, tò mò lại ngóc manh ánh mắt. Kết quả Quý Dương hiếp hiếp mắt, bám vào người lại gầm nàng. Môi sưng sưng to trướng, có điểm hồng, Ân Lộ duỗi tay sờ sờ, hơi mang ướt át mắt thấy hương hắn, lại cắn hạ chính mình môi dưới, thanh âm ráng trách, có điểm đau. Không đau. Quý Dương vươn lòng bàn tay, sờ sờ nàng môi duyên, ức chế trụ nội tâm xúc động, mỉm cười xoa xoa nàng đầu, xuất khẩu nói, đi tắm rửa đi. Ân Lộ hốt hoảng tiến vào phòng tắm, tẩy tắm, nhớ tới đều sẽ thẹn thùng đến che mặt. Cẩn thận một hồi tưởng, Quý Dương môi hảo mềm. Xấu hổ chết nàng. Tắm rửa ra tới, nhìn trên bàn trái cây, nàng sắc quá thèm ăn quả xoài, bưng đi xuống, chuẩn bị cho chính mình thiết một cái quả xoài. Bên môi ý cười thật lâu chưa tiêu, hắn cũng thích ăn quả xoài, nàng cho hắn cũng tước một cái. Thiếu gia, tha thứ chúng ta lúc này đây, thật là sơ sẩy, phía trước không có, chúng ta đều ở chỗ này, ta chỉ là có chút việc lâm thời đi ra ngoài, thật là lần đầu tiên. Liên một hồi, thật sự chính là một hồi. Một trận kêu khóc làm nàng ngừng bước chân đồng dạng lời nói đừng làm ta nói lần thứ hai đó là một đạo nàng vô cùng quen thuộc thanh âm hiện tại nghe tới xa lạ thật sự âm hàn lãnh lệ không hề cảm tình thiếu gia ta ở chỗ này hai năm nhà ta còn có tiểu hải tử còn có lao nhân muốn phụng dưỡng ngài xin thương xót xin thương xót ta lần sau nhất định Trần Nam Quý Dương mỏng lạnh thanh tuyến vang lên kéo đi ra ngoài thiếu gia thiếu gia thức thời điểm nơi này nơi nơi là video giám sát cho rằng không ai biết người lười biếng, khóc tiếng la dần dần giảm nhỏ, có điểm thảm thiết. ấn lộ ôm âm, nuốt nuốt nước miếng, có điểm hư. sự tình hôm nay nếu là lại phát sinh, vậy các ngươi liền toàn bộ từ trước. quý dương thanh âm không nhanh không chậm, nhưng là lạnh nhạt vô tình, mang theo uy hiếp lực. mỗi một chữ đều đánh vào ở đây người đầu quả tim, làm người mồ hôi lạnh ứa ra. nơi này thù lao xa xỉ, công tác lại nhẹ nhàng. trước kia cảm thấy quý dương cái này lão bản còn thực hảo, cái gọi là người thiện bị người khi dễ làm lâu rồi liền tưởng lời biếng này xem như cho bọn hắn gõ chuông cảnh báo không ngừng bọn họ bậc thang ân lộ đấy mắt đều mơ hồ hai hạng, có điểm nghĩ mà sợ xoay người hướng trên lầu đi quý dương ngày thường hiếm khi nói chuyện tích tự như kim cùng nàng ở bên nhau thời điểm thông thường cũng thực bình dị gần gũi cơ hồ không biết giận lại ôn hòa nàng không có gặp qua hắn tức giận bộ dáng không ý tưởng như vậy đáng sợ như vậy phía trước nàng là chơi với lửa ân lộ trở lại phòng đóng cửa lại muốn to thở phì phò Một hồi lâu mới đi đến trên sofa, cầm cái muỗng đem trái cây hương chính mình trong miệng tắc. Hôm nay sự là chuyện gì? Nàng như thế nào cảm giác là nàng bị thương sự? Chính là không có khả năng A, đó là nàng vấn đề, quan những người khác chuyện gì? Chẳng lẽ các nàng phạm tội? Ấn lộ tưởng không rõ. Cùng tầng. Quý dương móc di động ra, đặt ở bên hai Thiếu gia thư cơ bác sĩ sự tình an bài hảo. ân tiếp tục chú ý. Đúng vậy. Đêm khuya. Ân lộ ngủ ở trên giường, nàng cao mày, trên tóc dính đầy mồ hôi mỏng, lắc đầu nỉ non. Không cần, không cần. Cảnh trong mơ, một gái thấy không rõ mặt nữ hải ngồi ở ô tô ghế sau, một nhà ba người giảng chê cười, không khí hòa thuận vui vẻ. Một chiếc xe tải lớn thẳng tắp xuống tới, một nữ nhân hét lên một tiếng, hướng một bên nghiêng thân, dùng thân mình bảo vệ ghế điều khiển nam nhân, thân mình trực tiếp bị đâm đoạn, máu tươi chảy ròng, mất đi hô hấp. Mẹ. Cảnh trong mơ nữ hải thảm thiết kêu một tiếng. Nhìn xem bên cạnh hôn mê nam nhân, 3, 3. Nông đậm máu tươi nhiễm hồng nàng tầm mắt, cánh mũi cũng là máu tươi hương vị, nàng khóc thê rãy rựa, gây chuyện tài xế đào tẩu, nàng khóc đến suýt nữa tắt thở, mở không ra đã vặn vèo cửa xe. Người tới a, cứu mạng a. Cứu mạng a. Nàng đau khổ rãy rựa, ánh mắt dần dần mê mang, duỗi tay đi vớt phía trước nữ nhân, đối phương không có hơi thở. Không cần. Ấn Lộ hô một tiếng, một chút ngồi dậy, từng ngụm từng ngụm thở phi phò. Trên người tất cả đều là hãn, miệng khô lưỡi khô, nhìn chung quanh, một chút mềm thân mình. May mắn là mậu. Nàng hoán lại đây, đầu bắt đầu phiếm đau, từng đợt đau. Cố chấp cuồng sủng thê, sáu Giang giác. Rất nhỏ một trận mở cửa thanh. Quý dương bên cạnh người tay giật giật, môi mân thật sự khẩn, quanh thân khí áp đều cứng đờ như cũ nhắm hai mắt, không có động tĩnh. Một bóng hình đi vào tới, sau đó lặng lẽ lại đóng cửa lại, gión ra gión rén hướng hắn mép giường đi. Hắn lỗ thai giật giật, cả người cảnh giác buông xuống, như cũ nằm thẳng, làm bộ còn ở giấc ngủ trạng thái giữa. Ân lộ do dự một hồi lâu mới nhỏ giọng mở miệng, Dương ca ca. Quý Dương không phản ứng. Dương ca ca. Nàng lại kêu một tiếng, thấp phần thật nhỏ, đột nhiên cảm thấy chính mình quá lô mãng, xoay người muốn đi. Trên giường Quý Dương mở mắt ra, mang theo lời biếng, tựa hồ thực kinh ngạc, lộ lộ. Ân lộ đứng không nhúc đích, buông xuống đầu. Ngủ không được. Hắn ngồi dậy tới Trên người quần áo có chút tùng suy sụp, lộ ra hắn xương quai xanh, lúc này hắn mang theo một tia lửa nhác, lại làm người không cảm giác được tùy ý, ngược lại cảm thấy đáng chết có mị lực, ân lộ liếc mắt một cái vọng lại đây, vội vàng rời đi mắt. Tổng cảm thấy là mạo phạm. Ân, làm ác ngộng. Ba người mặt nàng cũng chưa thấy rõ, nhưng là nhắm hai mắt trong đầu liền sẽ hiện lên cái kia huyết tinh hình ảnh. Nàng đầu sẽ đau, thở không nổi. Làm cái gì ác ngộng? Hắn ánh mắt ấm áp ôn nhu, sợ hãi. Ân lộ cắn môi dưới, chỉ chỉ hắn giường, muốn ngủ này, dương ca ca có thể hay không cho ta làm nửa bên giường. Tuy nói vừa mới có điểm sợ hắn, nhưng hiện tại này phân sợ ý lại không còn sót lại chút gì, quý dương chưa bao giờ đối nàng đã làm cái gì quá mức sự tình, thực tôn trọng nàng. Sẽ như vậy mở miệng, cũng là đối hắn thực tín nhiệm. Quý dương kinh ngạc, chút nào không dự đoán được. Không thể sao? Nàng lại hỏi. Nếu ngươi tưởng nói, có thể. Quý dương hướng một bên xê dịch. Đem chăn hướng nàng bên kia kéo một chút. Ân Lộ chậm rãi nằm trên đó, ngủ ở mép giường, Quý Dương cũng tị hiểm, hướng một bên nằm, giường rất lớn, hai người chi gian khe hở rộng đến còn có thể ngủ tiếp một người. Cùng chung chăn gối, các hoài tâm tư. Ân Lộ không nhanh như vậy đi vào giấc ngủ, nhưng đấy lòng tự an tâm, Quý Dương cũng không ngủ, thường thường xoay người, chớp mắt nhìn trần nhà. Ma người? Dương ca ca? Ân, ngươi biết ta ba ba mụ mụ ở đâu xảy ra chuyện sao? Ân Lộ sờ thân mình, Ta một chút ấn tượng đều không có. Chết thời điểm ngươi còn nhỏ. Đối Nga, gia gia nói ta mới 3 tuổi. Nàng gật gật đầu. Như vậy tiểu nhân hài tử, đối cha mẹ là không có cảm tình, nàng trong trí nhớ, chỉ có quý dương cùng quý lao gia tử. Có đôi khi sẽ cảm thấy khổ sở, nhưng là khắc cốt mình tâm không có. Nàng ngược lại đối quý dương thực ý lại, chính là thực thích hắn, không ngọn nguồn thích. Ngủ đi, chậm. Hắn nói. Ngủ không được. Nàng đem chăn hướng lên trên kéo một chút. Lại đem tay hướng trong ổ chăn phóng, vô tình liền chạm vào đảo hắn tay, theo bản năng liền lùi về. ngẩng đầu xem hắn, cũng không biết nơi nào tới lá gan, lại khẽ ruôi qua đi, bắt lấy hắn tay, cuối cùng biến thành 10 ngón tay đan vào nhau. Hắn bàn tay rất lớn, cũng thức ấm. Như vậy nắm ngủ, sẽ rất có cảm giác an toàn. Nàng mặt mày nộn nhạo ý cười. Quý dương hồi nắm một chút nàng, không nói chuyện. Ấn lộ tính tình thực thảo người hỉ, không phù hoa, không lấy lòng, cũng không cố tình, rất nhiều lơ đãng động tác. Một chút là có thể xúc động hắn nội tâm mẫn cảm nhất thần kinh. Ân, mệnh đều cho nàng. Hắn nguyện ý đứng ở toàn thế giới mặt đối lập, chỉ vì đem nàng lưu tại bên người, nàng là hắn hy vọng, là hắn cứu rỗi. Ân Lộ thấy hắn không phản kháng, một cái tay khác cũng nắm lấy đi, đôi tay vây quanh hắn một bàn tay, cọ cọ gối đầu, vừa lòng nhắm mắt lại. Quý Dương xem nàng, nhìn thật lâu. Chậm rãi, nàng hô hấp bắt đầu đều đều lên, ngủ rồi, nắm hắn lực đạo cũng lỏng, Quý Dương nhíu mày chính mình dùng sức nắm nàng, ngày kế, ân lộ có đồng hồ sinh học, vô luận ngủ đến nhiều vãn, 7 giờ chuẩn bị sẽ rời giường. giật giật thân mình, phát hiện chính mình đã ở một cái trong lực. nàng ngẩng đầu xem, quý dương mặt gần trong căng tức, chính nhắm hai mắt ngủ, đối phương tay đặt ở một bên, mà tay nàng ôm hắn cổ, cả người hướng trên người hắn dán. ân lộ sắc mặt bạo hồng, nàng quả nhiên là cái sắc nữ, không chỉ có yêu thầm quý dương, còn sẽ nhào lên đi nhào vào trong lực, không biết còn tưởng rằng nàng nhiều cơ khác. Nín thở, nàng chậm rãi thu hồi tay nàng, một chút một chút, mắt thấy liền phải rút ra, quý dương đột nhiên trợn mắt. Sớm, quý dương nói, tay giật giật, trên mặt biểu tình một chút thay đổi. Ân lộ lúc này mới ý thức được chính mình chính đẹ nặng cánh tay hắn, đẹ ép một buổi tối, đã tê mỏi, đầy mặt quẫn bách muốn lên, bị hắn bên kia vòng tay trụ. Đừng núc nhích, mà. Hắn mày hơi ngưng, đổ một hơi. Ân lộ quả nhiên cũng không dám động, nan kham đến cực điểm, nàng quá xấu rồi nửa đêm, cư nhiên sẽ chạy tới ôm lấy hắn, sau đó còn gối hắn tay, quả thực ngủ đến không cần quá thoải mái. nàng bênh thần kinh, vẫn không núp ních. một hồi lâu sau, Quý Dương mới buông ra một cái tay khác, đứng lên đi. nga, Ân lộ gật đầu, vội vàng đứng dậy, duỗi tay gãi gãi chính mình đầu, xuống giường bắt đầu tìm dép lê, ném xuống một câu. Dương ca ca, ta về trước phòng. nên bước hỗn độn, có điểm giống chạy trối chết. Quý Dương đấy mắt đổi đổi, nhìn về phía chính mình mới bị áp ma tay. Đấy lồng thở dài một hơi. Thật là cái đơn thuần tiểu nha đầu. Ân lộ, ân lộ ông thư, đi ở giáo trên đường, người khác từ phía sau kêu một tiếng. Ngay sau đó, nàng ngừng bước chân, quay đầu lại xem. Ngươi, làm sao vậy? Nàng kinh ngạc nhìn trước mặt nam sinh, trên tay đánh thuốc dán, còn treo, cả người cũng gửi một vòng. Chân Kiệt tạm dừng một hồi, một hồi lâu mới lấy hết căn đảm. Bên cạnh ngươi có hay không cái gì kỳ quái người? Nếu có kỳ quái người. Ngươi nhất định phải chú ý quan sát một chút. Có ý tứ gì? Ân lộ không hiểu ra sao, hận không thể lý giải. Dù sao chính là phải chú ý, ta cảm thấy có người dám thị ngươi. Trần Kiệt nói xong, nện bước vội vàng đi rồi, liền bình thường từ biệt đều không có. Ân lộ nhìn hắn bóng dáng, trong lòng cảm thấy rất quái lạ. Cái gì dám thị? Cái gì kỳ quái người? Nàng đứng ở tại chỗ, tả hữu nhìn một chút, đáy mắt che kín nghi hoặc, túi đầu đi phía trước đi rồi vài bước, sau đó đột nhiên vừa chuyển đầu thụ mặt sau hắc y dì nhân trốn tránh đã muộn một giây, bị nàng thấy được. Ấn lộ ánh mắt thoáng hiện kinh hoàng làm bộ không thấy được, ôm chặt nàng thư, nhanh hơn nện bước đi phía trước đi, hô hấp cũng càng thêm càng xuyễn. Giám thị? Thật sự có người ở giám thị nàng? Là ai? Mà bên kia, Trần Kiệt cũng bước nhanh đi phía trước đi, mới một cái quẹo vào, trực tiếp đã bị người ngăn cản, lại là đám kia hắc y dì nhân. Các ngươi rốt cuộc là ai? Muốn làm cái gì? Hắn cô lấy lá gan. Lấy ra trên tay báo nguy khí, ta nói cho các người, chỉ cần ta ấn xuống đi, lập tức liền sẽ báo nguy, hơn nữa, ta 10 phút sau không có hồi phòng ngủ, ta bạn cùng phòng cũng sẽ báo nguy, chuyện này lập tức liền sẽ bị nháo đại, đến lúc đó xem các ngươi như thế nào xong việc. Liên bởi vì cùng ân lộ thổ lộ, vô duyên vô cớ đừng đánh, lúc ấy hắn chạm vào nàng một chút, bên phải tay đã bị tá, chính là đó là hắn thích nữ hải, hắn muốn đi bảo hộ. Thiếu nam huyết khí phương cương, luôn cho rằng chính tất thắng ta. H.I.G. hệ nhân mặt vô biểu tình, hai bước liền đi lên trước, ở hắn còn chưa phản ứng lại đây khi, trực tiếp liền đem hắn ấn ở trên mặt đất. Buông ta ra, buông ra. Hắn dây rùa, nghiến răng nghiến lợi. H.I.G. hệ nhân không nói chuyện, dùng di động đánh một chiếc điện thoại, cung kính kêu một tiếng, thiếu gia. Trần Kiệt vừa nghe cái này sưng hô, nước tiểu đều mau dọa chảy, thượng một lần, người này đã từng nói qua, lần sau lại đụng vào ân lộ, đem hắn tay chém đứt uy cầu. Cố chấp cùng súng thê, bảy. Điện thoại kêu một đầu trầm mặc, Trần Kiệt sắc mặt trắng bệch, một cây thần kinh căng chặt, như là đang chờ đợi tử vong tuyên án, hô hấp cũng không dám tăng thêm. Không cần để ý tới. Thanh âm kia trầm thấp, nói xong dừng một chút, lần sau nếu là lại có tứ chi tiếp xúc, ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Trần Kiệt mồ hôi lạnh ứa ra, bản năng liền lắc đầu. Lần trước là nóng nội, cho nên kéo nàng một chút, cũng là hy vọng nàng không cần đi, mà Ân Lộ lại không thích án, đương nhiên sẽ không có loại này hành vi. Hắn cũng là chân nhân quân tử Hảo sao? Ngươi sẽ hối hận. Quý Dương tựa hồ còn không có tưởng Hảo muốn đem hắn làm sao bây giờ, chỉ là như vậy nói. Trần Kiệt sủi lơ tại chỗ, điên cuồng nuốt nước miếng. Hắc y ghi nhân nhìn hắn, đem hắn lại từ trên mặt đất kéo tới, mặt vô biểu tình nhìn, nhưng Trần Kiệt vẫn là từ đối phương đấy mắt nhìn ra một tia khinh thường. Ngươi vì cái gì dám thị nàng? Trần Kiệt hư thanh âm, vẫn là lấy hết can đảm hỏi. Hắn biết rõ, đối phương tuyệt đối không phải thiện tra. Chính là vì cái gì muốn phái người theo dõi ân lộ? Ngươi cảm thấy là vì cái gì? Quý Dương hỏi lại. Ta không rõ ràng lắm, nhưng nàng chỉ là cái bình thường nữ hài tử, nhiều lắm xinh đẹp một chút, ngươi không cần thương tổn nàng. Trân Kiệt hướng này điện thoại nói. a Quý Dương nhẹ a một tiếng, lạnh thanh, nhiều lắm xinh đẹp một chút. Cùng với nói giám thị, không bằng nói là bảo hộ, phòng chính là ngươi loại người này. Ta. Nàng là ta vị hôn thê. Trân Kiệt vừa muốn vì chính mình biện giải. Trực tiếp bị người đánh gãy, người nọ nói ra nói làm hắn trực tiếp sứng suốt, dư lại nói tạp ở hiết hầu. Vị hôn thê. Như vậy, hắn ở cùng người khác vị hôn thê thổ lộ sao. Trần Kiệt tức khắc cảm thấy hổ thẹn vô cùng, sắc mặt trở nên tím thanh lên, ngẹn ra một câu, ân lộ chưa nói nàng có vị hôn phu. Hơn nữa, mới lại tam, sớm như vậy liền đính hôn. Vì cái gì muốn cùng ngươi nói? Quý Dương cảm thấy buồn cười. Trần Kiệt càng thêm nàn kham. Quý Dương không cùng hắn nhiều lời vô nghĩa. Đem điện thoại cắt đứt, hạc y ghi nhân thu hồi di động, không có nhiều liếc hắn một cái, xoay người đi rồi. Trần Kiệt không phục hồi tinh thần lại, ghé vào tại chỗ hít sâu. Vị hôn phu. Ấn lộ vị hôn phu rốt cuộc cái dạng gì địa vị. Ông ngong ngong. Ông ngong ngong hắn rơi xuống trên mặt đất di động đang ở vàng, nhặt lên tới ấn xuống tiếp nghe. Trần Kiệt, ngươi như thế nào còn không có hồi phòng ngủ? Muốn chúng ta báo nguy là có ý tứ gì? Ngươi đi làm gì? Bạn cùng phòng thanh âm từ kia đầu truyền đến tùy tiện hỏi không sự Chân kiệt đè nặng nha thật mạnh nhấn xuống cắt đứt theo đồng đội cũng bất quá như thế hắn nếu là thật sự xảy ra chuyện điện thoại đánh lại đây như vậy trắng trợn táo bạo hỏi chờ hắn bị giết con tin sao cẩn thận nghĩ nghĩ một cổ vô lực lại từ lòng bàn chân lan tràn đi lên hắn còn nghĩ có thể cùng người nọ đối tượng thật là không biết tự lượng sức mình ấn lộ ngươi làm sao vậy thất thần tiêu tuyết nhìn nàng theo nàng tầm mắt có sau này xem đấy mắt nghi hoặc Ngươi đang xem cái gì? Đối phương môi đi hai bước dư quang liền sau này xem, may còn nhíu lại, nàng xem qua đi, cái gì cũng không thấy được a. Không, không có gì. Ân Lộ bài trừ một mặt cười, kéo tay nàng, "Đi lạp, hồi phòng ngủ phóng hảo sách giáo khoa, sau đó chúng ta đi bên ngoài ăn cơm." "Ăn cái gì?" Tiêu Tuyết bị rời đi lực chú ý. "Ăn." "Tiểu cửa sau tân khai một nhà bún, nghe nói hương vị không tồi, ngươi có nghĩ nếm thử, ta thỉnh ngươi a." Ân Lộ nói. Thật sự nha, kia chạy nhanh đi, chạy nhanh đi, ngươi cũng không biết ta gần nhất nghèo đã chết, nhìn chúng son môi nhất hảo đánh gãy, tiền đặt cọc ta đều giao, đang ở tỉnh đuôi khoản đâu, Cái gì sắc ca? Chém yêu sắc nga, siêu cấp siêu cấp câu nhân ha ha ha. Hai người thanh âm không ngừng đi xa. Gần đây chỗ một đống khu dạy học sau, một người nam nhân đi ra, trong tay còn cầm camera nhìn ảnh chụp hình ảnh, gọi một chiếc điện thoại. Ta cũng không có nhìn đến mặt khác theo dõi giả, hiện tại hết thể bình thường. Tiếp tục nhìn chằm chằm. Giọng nữ dơ lên, quý dương rất cẩn thận. Ngươi chú ý điểm, lại lần nữa xác nhận lúc sau nói cho ta. Minh bạch. hắn cúp điện thoại, tiếp tục theo đi lên. Tầng lầu chỗ cao. Quý dương nhìn lén lút đi theo ân lộ phía sau nam nhân, cao cao gầy gầy, giả vờ là bổn giáo học sinh, lớn lên lấm la lấm lét, Như thế nào như vậy làm hắn khó chịu đâu. Thiếu gia, muốn hay không? Quý dương xua tay. Đúng vậy người nọ cung kính gật đầu, lui xuống Quý Dương nhìn một hồi, móc di động ra, đi xuống đi thời điểm bắt thông ân lộ điện thoại, một truyền được, kêu một đầu tùy tiện thanh âm truyền đến. T T Này ướt cây, sàng a cho ta đảo điểm nước, cây đã chết cây đã chết cây chết ta T T T phúc khu khu cụ Ngươi chậm một chút, đừng nghẹn họng. Ân lộ quan tâm thanh âm vang lên, ngươi phóng ớt cây quá nhiều, muốn hay không một lần nữa kêu một chén. Không không không sàng chết lộ lộ. Quý Dương gọi một tiếng. "Ân, ở ăn cơm." Ân Lộ nắm di động, đi đến bên ngoài đi, tới rồi cửa, nhỏ giọng nói, "Dương, ca ca có hay không ăn cơm?" Nàng không cùng người khác nói qua hai người quan hệ, cho nên tiếp điện thoại tổng hội kiêng rẻ một ít. "Còn không có. 12 giờ rưỡi còn không có ăn cơm." Nàng hỏi. "Ân." "Nói dối. Kia nhanh lên đi ăn cơm, bằng không ngươi bệnh bao tử lại nên phạm vào." Ân Lộ thúc giục. "Ta ở các ngươi cửa trường, tiểu cửa sau." Hắn đột nhiên nói, Ân Lộ ngẩn ra, nắm di động tả hữu xem, có chút không thể tin được, cười nói, Dương ca, ca ngươi gạt ta chơi sao? Ta không gạt người. Quý Dương lắc đầu, môi mỏng tiếp tục mở miệng, xoay người, bên trái giao lộ, một chút chung phương hướng. Ân Lộ ngơ ngác đi theo hắn nói, Dương mắt vọng qua đi, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác, hắn đứng ở cột múc đường chỗ, khó được không mặc tây trang, an mặc một kiện đơn sắc áo trên, phía dưới quần jean xứng bạch giày thể thao, có vẻ tuổi trẻ rất nhiều. Cao dài thanh nhã thân hình, làm hắn ở trong đám đông hạc trong bầy gà, nàng liếc mắt một cái liền thấy được. Thấy được sao? Hắn lộ ra cười. Ấn lộ phạm hoa si. Còn không có tìm được sao? Hắn hơi hơi thở dài, có chút bất đắc dĩ, chính là cái này phương hướng, dương mắt lộ lộ. A, Nga, có thấy được? Ấn lộ vội vàng hoàn hồn, cầm di động hướng hắn bên kia đi, quý dương cũng đi tới. Như thế nào tới ta trường học? Nàng đứng ở trước mặt hắn hỏi. Nói vừa xong. Quý Dương duỗi tay ôm thượng nàng eo, đột nhiên đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực mang, nàng một chút đánh vào hắn lực, tay bản nâng ôm lấy hắn. Một chiếc xe hướng bên người nàng không kiêng nể gì khai quá, tốc độ xe không nhỏ. Quý Dương sắc mặt âm trầm nhìn. Người này có thể hay không lái xe a? Chơi không đi. Động bất động xem người. Cảm thấy chính mình ngức bức, tố chất cũng là đủ rồi. Bên người không ngừng có học sinh phát ra bất mãn thanh âm, nhưng là người nọ không quan tâm, ấn loa, còn khai nổi lên S hình lộ tuyến. Tiểu cửa sau tới gần phố An Bạc, con đường có điểm hẹp, cũng không có hồng đèn đường, toàn dựa tự thân ước thúc, nhưng luôn có những người này tưởng chơi xoái. Ân lộ cũng có chút bị doa sợ, nghe trên người hắn mùi hương, cùng nàng dùng chính là một loại tắm gội dịch, chính là nàng tổng cảm thấy trên người hắn phá lệ dễ người. Về sau thiếu điểm đi này phố, quý dương nắm tay nàng, hướng vừa đi, không nhiều lời lời nói, Ân lộ đều cảm giác được hắn không vui. Ân, Nàng gật đầu, ta rất ít tới nơi này, dương ca ca ngươi cũng biết. Ta tương đối sợ quá quá đường cái, không thích ở đường cái thượng đi. Nội tâm không ngọn nguồn sợ hãi, càng miễn bản lái xe. Nghe vậy, quý dương đáy mắt châm xuống, nhấp môi, đem tay nàng chảo đến cẩn thận, hộ ở chính mình bên cạnh người. Hai người hướng tiểu cửa sau cái kia phố đi, tới rồi kia ra bốn cửa, ân lộ mới nhớ tới tiêu tuyết còn ở bên trong. Cái kia, dương ca ca, ta cùng bạn cùng phòng ở ăn uống, ngươi muốn ăn sao? Nàng cũng liền hỏi một chút, nàng biết hắn không ăn. Hắn đúng giờ chỉ ăn cơm, tuyệt đối sẽ không chạm vào này đó nghe tới lung tung rối loạn đổ vợ. ân Quý Dương lên tiếng. ân lộ cho rằng hắn không nghe hiểu, lặp lại một lần, là bún, không phải cơm, bên trong không có cơm. Nàng còn không có làm tốt đem hắn giới thiệu cho bên người bằng hữu chuẩn bị A, hai người trong khoảng thời gian này đều tương đương với ngầm luyến. Chủ yếu cũng là không biết như thế nào giới thiệu. Chẳng lẽ nói, nàng là quý gia dương nữ, sau đó cùng nàng ca ca ở bên nhau. Ngẫm lại như thế nào có điểm quái? Cố chấp cùng súng thê, tám. Ta biết. Quý Dương nghiêng đầu nhìn về phía nàng, do hỏi, ăn ngon sao? Ấn lộ không biết như thế nào trả lời. Nói tốt ăn. Sau đó cùng hắn cùng đi ăn. Nàng dư quang phắng nhìn hai người còn nắm cùng nhau tay, tiêu tuyết cái kia bắt quái tâm cùng quản không được miệng, còn không biết sẽ làm ra cái gì kinh người sự. Nói không thể ăn. Sau đó không đi. Chính là rõ ràng hương vị không tồi, nàng sẽ không nói dối. Càng sẽ không lửa quý dương, tâm sẽ hư. Thực cay. Nàng nói. Hắn không thích ăn cay. Có thể không bỏ ớt cay sao? Quý dương hỏi. Có thể. Nàng căng ra đầu nói lời nói thật. Người mấy ngày nay không thể ăn cay. Quý dương nói kéo nàng hướng trong đi. Đồng học, hai vị sao? Ăn chút cái gì? Người phục vụ là đông bắc người, nhiệt tình chào đón, đi theo hai người phía sau. Ấn lộ, nơi này. tiêu tuyết vây vây tay. Thanh âm đại đến toàn bộ cửa hàng đều biết. Nàng tiếng nói có điểm đại, nhưng là người thực hảo. Ấn lộ có điểm ngượng ngùng, quý dương tính tình nhạt nhẽo, không mừng hết thể bực bội thanh âm. Hắn tuy không có mặc tây trang, nhưng cảm giác cả người đều tản ra cao quý hơi thở, cùng cái này hư cảnh không hợp nhau. Ấn lộ đột nhiên cảm thấy dẫn hắn tiến vào là cái sai lầm. Bởi vì đã có rất nhiều người nhìn qua, vô luận nam nữ, hảo những người này đều chống đắm. Cũng may cái này cửa hàng đại, đi đến bên trong có cái gì chán. Quý Dương, không có việc gì. Xoáy ca Nga. Tiêu Tuyết Cây đến lại uống một ngụm băng tuyết bích, nhìn đến Quý Dương, dừng lại hút động tác. Đấy lòng chấn động a. Mẹ ra. Nơi nào tới cực phẩm xoáy ca. Quý Dương dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, tóc hắc mà đọan, sạch sẽ lưu loát, mặt mày thon dài hơi trọn, đôi mắt đen bóng sắc bén, thanh tuyển anh tuấn. Cái loại này là khác nhau với vườn trường nam sinh tính trẻ con, lại không có chức trưởng tay giả đời khéo đưa đẩy, đạm nhiên tự nhiên, giống cái quý công tử. Ấn lộ, tiêu tuyết phun ra ống hút, chỉ vào quý dương, đây là Tà ca Ấn lộ không trải qua đại não buột miệng tốt ra, trải qua nơi này, sau đó tới trường học nhìn xem ta Nói, một sốt ruột còn đem chính mình tay từ hắn lòng bàn tay rút ra, sợ bị nhìn đến Cà ca hảo Tiêu tuyết lộ ra tự cho là thuộc nữ cười, lặng lẽ đem chính mình nết lên chân bông, đứng lên, chỉ vào đối diện Xuân xoay nói, ca ca ngồi này Cảm ơn Quý dương gật đầu Đi đến đối diện, chậm rãi ngồi xuống. Tiêu Tuyết nhìn hắn, nội tâm quả thực muốn thét chói tai, nơi nào tới ca ca, nàng như thế nào không có như vậy đẹp ca ca. Cùng cổ họa chung đi ra người giống nhau hảo sao? Người nam nhân này đáng chết mê người, đáng chết ưu nhã, đáng chết quý khí, còn đáng chết đẹp. Ấn Lộ ngồi ở Tiêu Tuyết bên kia, tim đập cũng là gia tốc, vô tình đối thượng Quý Dương đầu lại đây tầm mắt, nàng vội vàng né tránh. Nàng giống như phạm tội. Ca ca muốn ăn cái gì? Nơi này chiêu bài chính là tùng thịt tiểu nổi bún, ăn rất ngon. Tiểu tuyết cười nói. Quý dương nhìn về phía ân lộ, ánh mắt rơi xuống trước mặt chén, vừa rồi nàng ngồi vị trí, trong chén còn có hơn phân nửa không ăn xong, mặt trên bay một tầng hồng ru, ngươi vừa mới ăn. Ân, cái này là cái kia tiểu nổi bún. Ân lộ thành thật gật đầu. Cái này ăn rất ngon, thêm ớt cay càng tốt ăn, nhà bọn họ phao ớt cũng ăn ngon. Tiểu tuyết đôi mắt liền cùng lớn lên ở quý dương trên mặt giống nhau. Nàng đối xoáy ca hoàn toàn không chống đỡ lực hảo sao. Thật đẹp mắt. Cái này thu đi, hai chén canh xuống đún. Quý Dương chỉ chỉ trước mặt chén, hơi hơi ngẩng đầu, đối với người phục vụ nói. Được rồi, chờ một lát. Kêu một chén. Còn không có ăn xong. tiêu tuyết nhỏ giọng nói. Thịt cũng chưa động quá đâu. Người mấy ngày nay không cần ăn cay. Quý Dương nhìn đối diện ân lộ, lại lần nữa giản giò ngự khí như là ở trần thuật. Ân. Ân lộ nhanh chóng ứng, nói sang chuyện khác. Các ca, ngươi buổi chiều không đi làm. Nàng mắc cỡ chết được, mấy ngày nay là nàng sinh lý kỳ, nhưng là có đôi khi liền sẽ phong túng có chút, đặc biệt là cùng tiêu tuyết ở bên nhau, đối phương quả thực là vô cây không vui. Không thượng, Người phục vụ đem bún bưng lên, hắn trước đem một chén đặt ở nàng phía trước, sau đó đem một đôi chiếc đũa đưa cho nàng. Các ca là làm cái gì công tác? Tiêu tuyết cắm vào đề tài, làm ta đoán xem, có phải hay không về tài chính. Ân lộ nghiêng đầu xem nàng. Tiêu tuyết không biết xấu hổ khen nói, bởi vì ca ca vừa thấy chính là tinh anh bộ giang A, khẳng định là lương cao cái loại này. Quý dương khỏe miệng độ cung rất nhỏ, không có. Bên người nàng người tán thành với hắn mà nói đều là khẳng định, tâm tình sẽ thoải mái. Không phải A. Tiêu tuyết lại cười, hóa giải xấu hổ, kia cũng là không tồi chức nghiệp lạc, rốt cuộc ân lộ thực ưu tú, người một nhà gen sẽ không kém đi nơi nào sao. Ân lộ nắm chiếc búa, ăn cái miệng nhỏ bún. Nàng chưa bao giờ có nói qua nàng gia đình. Giống nhau ở phòng ngủ những người khác cũng sẽ không đề cập Tiêu tuyết hẳn là cho rằng đây là nàng thân ca Quý Dương nhưng thật ra vừa lòng nàng lời nói Nhà hắn lộ lộ tự nhiên là ưu tú nhất Về sau hai người là muốn kết hôn Tự nhiên chính là người một nhà Những lời này không tật xấu Quý Dương lời nói thiếu Cơ hồ không thế nào nói chuyện Tiêu tuyết lại nói nhiều Lôi kéo ân lộ có thể liêu cái không để yên Ngại với hắn ở đây Đều thu liễm rất nhiều Trong lúc Quý Dương đi ra ngoài tiếp một chiếc điện thoại Mới vừa vừa đi Tiêu tuyết liền sắc mặt dây biến, bắt lấy ân lộ tay, biểu tình kích động, có người ca ảnh chụp sao? Mò, cho ta một trương. Được. Nàng khẩn cầu. Làm cái gì? Ân lộ hỏi, nàng chính mình cũng chưa nhiều ít trương quý dương ảnh chụp, đối phương chính mình lại không thích chụp ảnh. Thực chân quý. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là ta tân sủng, lão công của ta, trong lòng ta tai quá trương hơn trần Vi lý giác. Nàng một hơi nói một đống lớn tên, tất cả đều là quốc nội lửa nóng tiểu thịt tươi. Ấn lộ hối hận mang quý dương tới, ruột đều lối thanh. Bởi vì nàng kiến thức quá tiêu tuyết phùng ảnh chụp mỗi ngày lao công lao công đều ghen tuông thật lớn, nàng toan cố chấp cùng sùng thê chín. Quý dương đi ra ngoài tiếp điện thoại thời điểm đem chứng kết tiêu tuyết cùng ân lộ còn có khóa, cho nên ăn xong cũng chỉ có thể hồi trường học. Rời đi là lúc, tiêu tuyết còn quay đầu lại trộm xem quý dương, đáy mắt kích động thật là khó nén, nếu không phải hắn quá thanh lãnh, sợ là muốn cùng nhìn thấy nàng thần tượng minh tinh không có gì khác nhau. Dọc theo đường đi, tiêu tuyết bắt lấy tay nàng, lại nói tiếp sắc mặt đều đỏ rất nhiều, một đường nói không ngừng, còn có thể ra dáng ra hình phân tích quý dương thích cái dạng gì nữ sinh. Đều là bậy bạn. Ấn lộ đấy lòng tưởng. Cái loại này nữ sinh tính tình cùng nàng hoàn toàn không đắc biên, nàng mới là quý dương bạn gái. buổi chiều khóa, nàng thượng thất thần, quý dương nói gần nhất có bộ tân điện ảnh chiếu, hỏi nàng có nghĩ xem, hôm nay chính là lần đầu chiếu. Nàng thực ngoài ý muốn, bởi vì hai người không chính thức hẹn hò quá. Quý Dương cũng lần đầu tiên nhắc tới muốn đi cái này trường hợp, nàng tâm tình tự nhiên là vô cùng kích động. Nhưng một cái buổi chiều, hắn cũng chưa cho nàng phát tin tức. Nhớ rõ rời đi thời điểm, hắn thần sắc vô thường, nhưng chính là bởi vì nói dối, nàng tâm phá lệ hư, hắn phàm có điểm không đúng, nàng liền luôn cuống. Tan học là lúc, cấp Quý Dương đã phát điều tin tức, giả ý hỏi hắn có hay không ăn cơm. Không hồi. 6 giờ không hồi. 7 giờ cũng không hồi. Ấn lộ cái này như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Trái lo phải nghĩ, rốt cuộc là chịu không nổi, ở 7 giờ dưới thời điểm, một cái video điện thoại đánh qua đi. Nàng đến giải thích một chút, không phải cố ý nói như vậy. Lúc này, trung tâm thành phố một khu nhà cao lầu đỉnh tầng. Quý Dương đi lên đi, di động liên tiếp phòng họp màn hình, vừa muốn làm tổng kết, tiếng chuông vang lên tới, trên màn hình xuất hiện một cái bối cảnh hình ảnh. Một chương ngủ nhan ảnh trụ, bên trong nữ hài ngủ đến an tĩnh, lông mi thon dài, da như ngưng chi, phấn môi hơi hơi nhóc. Làm ở đây người đều xem đến đôi mắt đăm đăm là cái vưu vật, hơn nữa, nhìn đến tư thế ngủ khó tránh khỏi sẽ có điểm miên man bất định. Còn chưa tinh tế nghiên cứu, Quý Dương một chút liền rút di động, đi ra ngoài, bọn họ còn có thể nghe được đối phương bỏ thêm một cái tên. Lộ lộ, vừa nghe chính là một cái nữ hải tên. Này giống như một cái trọng bằng bom. Trong công ty ai không biết Quý Dương là cái mặt lệnh tu la. Đối phương tính tình thanh quý quái gỡ, còn không có nữ hải kia có thể gần hắn thân. Vừa mới kêu kia một tiếng còn rất ôn nu Quả thực là hiếm lạ đã chết Mọi người sôi nổi thăm đầu Quý Dương trực tiếp đẩy cửa liền đi ra ngoài Đóng cửa lại, ngăn cách thanh âm Hành lang Dương ca ca, tan tầm sao ân lộ hỏi đến có điểm thật cẩn thận Còn không có Hiện tại còn không có tan tầm A ân lộ đấy lòng dễ chịu một chút Không phải bởi vì không nghĩ hồi nàng Mà là không thấy được đi Ở mở họng kia có hay không quấy rầy đến ngươi Nàng có chút khẩn trương Vội vàng giải thích, phát tin tức ngươi đều không có hỏi, cho nên ta liền. Không có việc gì, ăn cơm sao? Quý Dương nói sang chuyện khác. Ăn, ngươi đâu? Ấn. Hai người lại nói hai câu, cúp điện thoại. Ân lộ nhìn quải rớt điện thoại, cảm giác hết thảy bình thường, nhưng là lại không bình thường. Giác quan thứ sáu nói cho nàng, không đúng chỗ nào. Thật sự thực không thích hợp. Ân lộ, mới vừa mua trái cây, có muốn ăn hay không a? Tiêu tuyết từ bên ngoài đi trở về tới. Trên tay còn xách theo một hộp trái cây. Không ăn, cảm ơn. Ân Lộ đứng lên, lấy ra chính mình bao mang lên. Lúc này đi đâu a? Tiêu Tuyết tò mò. Về nhà. Về nhà a? Tiêu Tuyết ánh mắt sáng lên, kia cho ta chụp mấy chương ngươi ca ảnh chụp bái. Sinh hoạt chiếu được không? Ta ca không thích bị chụp ảnh. Ân Lộ huyền chuyển cự tuyệt. Nàng tuy biết Tiêu Tuyết không có ý khác, chính là đơn thuần thèm nhỏ dãi nhan giá trị, nhưng là đó là nàng bạn trai, tổng cảm thấy quái quái. Vì cái gì muốn nói quý dương là ca ca đâu? Nàng cái này kêu tự làm bậy không thể sống. Không thích ca. Kêu đâu? Tiêu tuyết còn ở tranh thủ, cuối cùng nói, kia tính, nếu ngươi khó xử nói, vậy quên đi. Ta đi trước. ân lộ nhìn một chút đồng hồ, hiện tại đích xác có điểm chậm, quý dương nói 8 giờ hắn mở học xong. Hiện tại chạy trở về vừa vặn. ân lộ về đến nhà thời điểm, quý dương thật đúng là vừa vặn đến, hắn đã thay đổi hôm nay kia bộ quần áo, mặc vào màu đen tây trang. Cả người thoạt nhìn lại càng thêm trầm ổn một ít. Hắn nhìn đến nàng kinh ngạc thật sự, lộ lộ. Ấn lộ xoay người, nhìn hắn cười gượng, dương ca ca, ngươi hiện tại mới trở về à. Nàng còn không có tới kịp hướng trong đi, cùng hắn đụng phải vừa vặn. Không ở phòng ngủ. Quý dương đi tới, túi lâu nhìn nàng, ngươi ngày mai buổi sáng không phải có khóa. Có cái gì dừng ở trong nhà, gọi điện thoại làm cho bọn họ đưa qua đi thì tốt rồi. Ấn lộ cúi đầu nhìn nhìn chính mình mùi chân, không đáp lời, quý dương chính nghĩ hoặc Nàng đột nhiên kéo lên hắn tay, một đường hướng trên lầu đi, lên lầu, đến nàng phòng, mở cửa, đóng cửa. Nàng xoay người, ngẩng đầu nhìn Quý Dương. Vốn dĩ lấy hết can đảm, đối thượng hắn cặp kia mắt đen, một chút tựa như tiết khí khí cầu. Làm sao vậy? Hắn hỏi. ân lộ hít sâu hai khẩu khí, nói, ta cùng ngươi xin lỗi, hôm nay ta giới thiệu ngươi thời điểm không cùng ta bạn cùng phòng nói chúng ta hai cái quan hệ, ta thực xin lỗi. Hôm nay cả ngày nàng đứng ngồi không yên trong đầu kêu loạn. Nói xong, thấp phòng chờ Quý Dương phản ứng. Ngươi không phải vẫn luôn cũng chưa đối ngoại nói sao? Quý Dương sắc mặt bình thường, duỗi tay xoa xoa nàng đầu, chấn an nói, đừng nghĩ nhiều, ta không cảm thấy cái gì. Hai người quan hệ cũng cũng đừng tự nội người hầu sẽ phát hiện một chút không bình thường, còn lại người căn bản không biết. Hắn nói không ngại, ấn lộ không những không cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngược lại cảm thấy uý khuất, hơn nữa tiêu tuyết sự kiện, nàng mạc danh liền rất khó chịu. Nhưng, là nàng vẫn luôn thật tốt. Muốn dâu dếm, không tự tin. Hiện tại lại quái ai? ân lộ bị chính mình mâu thuẫn đã chết. Đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon. Quý Dương cười cười, túi đầu ở nàng cái chán hôn một cái. Cố chấp cuồng sủng thê, 10. Quý Dương đi ra ngoài, mới đi ra hai bước, tay đã bị người bắt được. Nhưng người vừa thấy, ân lộ đôi tay giữ chặt hắn tay, đem hắn lại kéo trở về. ngẩng đầu nhìn hắn. Không nói chuyện. Trong chẻo đôi mắt liền thẳng lăng lăng nhìn hắn, miệng dầu đến độ có thể ngậm chai d Đầy mặt đều viết biệt ngữ. Bộ dáng mạc danh đáng yêu, cũng có chút khôi hài. Quý Dương đáy lòng kia cổ nghẹn khuất khí cũng tan một chút, cuối cùng là không bỏ được làm nàng khổ sở lâu lắm, Túi đầu nhìn nàng, số mặt, lộ ra hắn không vui. Ngươi quả nhiên là sinh khí. Ấn Lộ như là bắt được dấu vết để lại, lập tức xuất khẩu. Không sinh khí. Còn nói không có. Ấn Lộ xoay cái phương hướng, ngăn trở hắn phải rời khỏi phương hướng, ngươi chính là sinh khí. Nàng giác quan thứ 6 quả nhiên không sai. Hắn đối nàng thái độ đều thay đổi, sẽ không sinh ngươi khí." Quý Dương thở dài, lắc đầu có chút bất đắc dĩ. Ấn Lộ không quá lý giải những lời này ý tứ. Rõ ràng chính là sinh khí, lại nói sẽ không sinh nàng khí. Nàng vẻ mặt khó hiểu, Quý Dương lại duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cảm chống nàng mềm mại đầu tóc, thanh âm hơi khàn khàn, "Vậy ngươi về sau cũng không cần giận ta được không?" Ấn Lộ nghe, như thế nào cảm giác có điểm trầm trọng, hỏi ngược lại, "Vì cái gì muốn sinh ngươi khí?" Hai người ở chung không phải vẫn luôn thực vui sướng sao. Bởi vì, khả năng làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Hắn phong thấp thanh âm, dừng một chút, như là tự hỏi thật lâu. Lui bước nói, có thể sinh khí, nhưng là đừng rời khỏi hảo sao. Dương ca ca đang nói cái gì? Ân lộ cảm thấy cái này để tài không quá khả năng phát sinh. Cười nói, sẽ không sinh ngươi khi à, vậy ngươi cũng không hảo giận ta. Hắn tính tình thực hảo, nơi trốn nhường nàng, nàng không sinh quá khí. Quý dương cúi đầu. Nhìn nàng lún đồng tiền như hoa mặt, tâm bỗng nhiên liền sụt một khối, trở nên thực mềm, giơ tay phủ lên nàng đầu, lời nói trịnh trọng, hảo. Vậy ngươi không tức giận? Nàng cười đến càng khai. Sẽ không giận ngươi? Hắn nói. Ta đây cũng sẽ không. ân lộ ôm hắn cánh tay, ta tính tình thực tốt, không thoải mái sự tình liền sẽ quên thật sự mau. Quý dương hầu kết kích, kích thích hai hạ, không nói chuyện. Hắn phía trước làm sự tình, nàng nếu đã biết, sẽ phát sinh cái gì chính hắn đều không thể bảo đảm. Đấy lòng hoảng loạn bất an, coi như cho chính mình một viên thuốc an thần đi. 10. Quý Dương rửa vào mép giường đọc sách, cửa phòng lại bị mở ra, ân lộ khoác tóc, ăn mặc áo ngủ liền đi vào tới. Mới vừa tắm rửa ra tới, hắn còn có thể nghe đến một trận tắm gội hương. Ân lộ đi đến mép giường, ném rớt dép lê liền lên giường, một chút rửa vào hắn bên cạnh người, nhìn trên tay hắn thư. Mới vừa rồi, Quý Dương kia phiên lời nói tựa như ở thông báo, tuy nói sớm đã có điểm phát hiện hắn là thích nàng. Nhưng là bị nói như vậy ra tới, đáy lòng vẫn là mỹ tư tư. Hắn là nàng thích thật lâu người, mà hắn cũng thích nàng. Nàng quá lớn lực, dương con điên điên, quý dương nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ân lộ trực tiếp cho hắn tới cái hùng ôm. Đây là cái dính người cô nương. Quý dương tức vũ khí đầu hàng, duỗi tay che chở nàng, nhìn chính mình trong lòng ngực cười đến con mặt mày cô nương, hoàn toàn rơi vào đi. Nàng ngôi tới gần một chút, hắn liền mềm lòng một phần, dựa đến trong lòng ngực thời điểm, muốn cái gì đều cấp. Ngôi sao ánh trăng cũng nghị cách trích. Đúng rồi, cùng ngươi nói chuyện này. Ấn lộ một chút ngồi dậy, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc đứng đắn lên. Ta mấy ngày nay ở trường học đều cảm giác có người ở theo dõi ta, không biết có phải hay không ta suy nghĩ vớ vẩn, chính là ta giống như có nhìn đến. Lam nhân tâm đế rất bất an. Nàng hiện tại đi ở trên đường phố đều nghi thần nghi quỷ. Có phải hay không ăn mặc màu đen tây trang? Giống như quý dương câu môi, cười nói, đó là ta làm đi chính là bảo hộ an toàn của ngươi, lần trước không phải nói bị ngăn đón thổ lộ sao. Ấn lộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy a, vậy không có việc gì làm. Nàng con tưởng rằng cái gì đâu. Thuận tiện giúp ta chắn một chắn tình địch. Hắn lại nói, ngươi mới không tình địch. Ấn lộ phồng lên má tử, hướng hắn trong ổ chăn toảng, ngủ ở hắn gối đầu thượng, mắt trông mong nhìn hắn, đêm nay ta ngủ nơi này được không? Quý dương nhìn nàng, không có lập tức đáp lời, thâm thủy đôi mắt sâu không thấy đáy. Được không? Nàng cười tủm tỉm, Nàng đánh tâm nhãn là tuyệt đối tín nhiệm hắn, đã đem hắn xếp vào an toàn hình người thành thật. Ấn lộ thật là như vậy tưởng. Nghe bạn cùng phòng nói nam nhân đáng khinh, háo sắc, xấu xa. Nhưng là này đó từ cùng nàng Dương ca ca như thế nào dính dáng đâu. Xem hắn tự phụ yêu nhã bộ dáng, sẽ không làm loại này hủy hình tượng sự tình. Quý Dương khép lại thư, đặt ở một bên, cũng ngủ xuống dưới. Tắt đèn. Nàng chỉ chỉ đỉnh đầu sơn biên. Bang. Đèn tắt đi Hai người nguyên bản còn đang nói chuyện, mặt sau quý dương dối tay bao quát nàng lộ liền đến trong lòng ngực hắn, sau đó không thể hiểu được liền thân ở bên nhau. May mắn tắt đèn, bằng không ân lộ mặt sợ là muốn hồng đến lấy máu, có chút sinh lý phản ứng vô pháp không chế, cuối cùng nàng quần áo nhíu. Quý dương cuối cùng một bước thời điểm khắc chế, một cái xoay người, cuốn chăn ngủ đến trong một góc, còn ném xuống một câu, chậm, ngủ đi. Ân lộ. Trọng điểm là nàng cũng bị kích khởi, hổ thẹn khó làm, cũng khẽ xoay người. Lôi kéo chân ngủ ở mép giường. Hai người lưng đối lưng. Ngày hôm sau lên, vẫn là ôm nhau. Ân lộ phát hiện, vẫn là nàng quân lấy hắn, cùng cái bạch tuộc giống nhau, nhưng ném chết người, còn mạnh hơn chống trang tự nhiên. Tân chiếu điện ảnh vẫn là muốn đi xem. Quý Dương ước nàng đi dạp chiếu phim, buổi tối còn đi trường học tiếp nàng, rốt cuộc giống cái xưng chức bạn trai giống nhau, đi nhà ăn ăn cơm, cho nàng xếp hàng mua coca mua khoai điều. Đây là một bộ phim văn nghệ, nhìn đến một nửa Bụng nhỏ một trận dòng nước cấm trào ra, còn có điểm hơi đau, Ân lộ tức khắc có dự cảm bất hảo. Làm sao vậy? Quý dương trước tiên chú ý tới nàng không thích hợp, thấp giọng dò hỏi. Ta đi tranh toilet. Nàng cảm thấy khó có thể mở miệng, đứng dậy, hơi hơi cong thân mình đi ra ngoài. Lúc này đây thế tới hung mãnh, Ân lộ đi toilet vừa thấy, cả người đều phải khóc. Nàng hôm nay còn xuyên màu trắng váy, này muốn lại qua một hồi, đã có thể toàn bộ nhiễm, như thế nào đi ra ngoài gặp người. Vừa muốn cấp quý dương điện thoại, phát hiện không mang di động, quả thực muốn điên rồi, xem điện ảnh thời điểm bắt lấy hắn tay chơi, di động vướng bận, liền ném cho hắn. Ở V đút cờ là khóc không ra nước mắt, ngồi sổm cũng không dám đứng dậy. Có lẽ là trước hai ngày tham ăn ớt hay, đau đến nàng hai chân nhu ra, sắc mặt đều trắng bệch lên, gắt gao ôm bụng. Cũng không biết qua đến bao lâu, ngoài cửa truyền đến một trận thanh âm, lộ lộ. Còn chờ nàng trả lời, V đút cờ môn đã bị gõ gõ, lộ lộ ngươi ở đâu. ân. Nàng nhẹ giọng trả lời, thanh âm có chút suy yếu. Quý Dương ngừng lại, đưa lên mặt cho nàng đệ một cái túi, trước thay, ta mang ngươi về nhà. Bên trong là cùng băng vệ sinh. Ấn lộ thẹn thùng đến không được. Lúc này cũng không phải biệt nữ thời điểm, nàng thay đổi lúc sau, chậm rãi mở cửa. Lúc này điện ảnh chính kết thúc, một vòng người rụng manh vào thượng V-Ducer. Quý Dương đứng ở ngoài cửa, có vẻ liền có một ít quỷ bí. Một cái xoái ca xuất hiện ở V-Ducer, đối với V-Ducer môn, nhưng sợ hãi tiến vào nữ sĩ đi rồi. Ân lộ càng là xấu hổ, lôi kéo hắn tay liền đi ra ngoài. đi rồi hảo xa còn cảm giác nhìn chăm chú ánh mắt ở bọn họ trên người. vừa ra đi, ban đêm gió lạnh, thổi đến nàng lãnh. Quý Dương đem áo khoác khoác ở trên người nàng, nửa ôm nàng hướng bên cạnh xe đi. lên xe, nàng súc ở ghế trên, khí sắc thật không tốt. rất đau. mỗi tháng nàng đều sẽ tới này một chuyến, phía trước nghiêm trọng thời điểm chính mình trộm ăn thuốc giảm đau, còn đau đến té sỉu quá. Ân lộ cắn môi dưới, lắc đầu. Quý Dương. Đường hắn mắt mù đâu. Một đường lái xe về nhà, không làm nàng đi, đem nàng ôm đến trên giường, dán hảo ấm bảo bảo đắp chăn đàng hoàng, đi phòng bếp nấu nước đường đỏ. Bưng tới lúc sau đâu, cái này cô nương đã xúc thân mình ngủ rồi. Quý Dương cũng không hảo đem nàng đánh thức, đặt ở một bên, lại thế nàng lôi kéo chăn, liền đi ra ngoài. Ân lộ tỉnh lại là hai cái giờ sau, khó chịu cũng chậm lại không ít. Nàng nhìn đầu giường đường đỏ, đáy lòng ấm áp, ngồi dậy đã không thấy được hắn bương lên tới nhấp một cái miệng nhỏ, thực lạnh. bương đứng dậy đi ra ngoài, muốn đi ôn một ôn. Đi ngang qua thư phòng, hắn hơn phân nửa là ở bên trong, cho nên nàng đang chuẩn bị gõ cửa tiến vào. Bên trong một trận lạnh đến xương thanh âm truyền ra tới, nếu có lần sau, vậy ném đến trong biển đùy cá. Ấn lộ tay cứng đờ, lại nghe được bên trong thể mệnh lệnh ngữ khí, ta không cho phép loại chuyện này lại phát sinh, không có tiếp theo. Thanh âm lương bạc vô tình, làm nhân tâm đế nhút nhát. Nàng chút nào không thể đem thanh âm này cùng quý dương bản nhân liên hệ ở bên nhau. Hán ôn hòa thân sĩ, tự phụ thanh nhã, lời nói không nhiều lắm nhưng rất ít có còn lại cực đoan cảm xúc. Đây là nàng lần thứ hai nghe được lệnh băng hung ác nham hiểm thanh âm. Như là thay đổi một người. Không biết đứng bao lâu, nàng nghe được bên trong có tiếng bước chân, vội vàng dối tay gõ gõ cửa, Giây tiếp theo, quý dương liền đem cửa mở ra. Tỉnh. Còn đau không? Hắn thanh tuyến nhẹ nhàng chậm chạm, mang theo quan tâm. Ân lộ bài trừ một mặt cười, bưng lên trong tay nước đường đỏ, không quá đau, chính là cái này lạnh, muốn đi nhiệt một chút. Ta tới, ngươi đi trên giường nằm. Hắn rôi tay tiếp nhận tới. Hảo, ngươi ngày đó đánh rơi sách giáo khoa tìm được rồi, ở thư phòng trên bàn, đi trường học thời điểm nhớ rõ mang lên. Hắn quay đầu lại nói, Ân lộ sợ chính mình quên, cho nên đi trước thư phòng tìm. Sách giáo khoa liền ở án thư sơn biên, nàng bám vào người qua đi lấy, đụng phải không quan tốt ngăn kéo vốn dĩ tưởng tùy tay đóng lại, lại phát hiện bên trong có ảnh chụp. Kéo ra vừa thấy, con người một chút chừng lớn, nhanh chóng đem ảnh chụp lấy ra tới. Mỗi một chương đều là nàng. Một ngăn kéo đều là. Nàng ở đi học, ở thư viện, ở nhà ăn, ở sân thể dục. Từng chương lật xem, ước chừng có mấy trăm chương, ấn lộ tay đều ở run rẩy, tựa như rơi xuống hầm băng, một chút giá khẩu không trả lời được lên. Nàng một ngày sinh hoạt, mỗi một cái chi tiết đều bị ký lục. Tựa nghĩ đến cái gì? Ân lộ nhanh chóng nhìn một chút máy tính, lại đem ảnh trục bỏ vào đi, đi ra ngoài, mới vừa xuống lầu, quý dương chính bưng chén lại đây. Uống lên. Nàng nghe lời uống sạch, nhìn về phía hắn, đã đói bụng, muốn ăn mì sợi. Hiện tại chậm, ăn ngủ không được. Chính là ta muốn ăn. Nàng nói liền hướng phòng bếp đi, không biết nhà của chúng ta còn có hay không rau xanh cùng trứng gà. Ta đi xem, ngươi trở về phòng nằm. Quý dương lại ngăn lại nàng. Chính là ta tưởng giúp hạ ngươi. Ân lộ nói sắc mặt nhân lại, có điểm chịu đựng đau bộ dáng, trở về nằm. Hắn kiên trì, vậy được rồi. Nàng dụ du mắt, xoay người hướng trên lầu đi, không trở về phòng, nàng đi thư phòng, nhanh chóng mở ra quý dương máy tính, mật mã là lần trước nàng quân lấy hắn thiết trí, là nàng sinh nhật, nhanh chóng đưa vào, chính xác. Nàng ngón tay ở máy tính ở bay nhanh đánh, cỡ lắc mở một đám văn kiện, quả nhiên phát hiện rất nhiều nàng ảnh chụp, chính là không có phát hiện ghi hình cũng không có mặt khác ký lục. Bên cạnh là hắn di động, ân lộ vân tay rắn lên, thành công giải khóa. Không một hồi, nhìn một cái đối thoại cửa sổ, nàng tâm đột nhiên chấm xuống. ân tiểu thư điểm 10.30 phân ra hiện tại thư viện, 12 giờ hồi phòng ngủ, trong lúc một cái nam sinh đến gần, đã thẩm tra thân phận. Mọi việc như thế tin tức, kỹ càng tỉ mỉ đến làm nàng ra đầu tê dại, thậm chí còn có một ít xin chỉ thị, làm nàng đột nhiên nhớ tới trần kiệt đột nhiên bị thương tay cùng kỳ kỳ quái quái hành vi một chút đều không phải hắn trong miệng theo như lời bảo hộ nàng an toàn. Hắn lừa nàng. Nàng chính mình bị 24 giờ giám thị, lại còn có không biết vì cái gì, quý dương vì cái gì muốn giám thị nàng. Lần đầu tiên cảm giác chính mình bị nghiêm trọng xâm phạm, như là bị người xem giống nhau, nàng tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, thật sâu hít một hơi, cưỡng bách chính mình muốn nhịn xuống tới. Thiếu gia, người đã giải quyết. Một đạo tin tức phát tiến bảo. Ấn lộ đáy lòng phát lạnh, giải quyết là có ý tứ gì Nàng liều mạng đem ngón tay môi tiến lòng bàn tay, sinh đau đến làm nàng bình tĩnh lại, nàng đột nhiên cảm giác quý dương có rất nhiều sự tình gần nàng. Đáng sợ thật sự khả năng nàng nhìn đến đều là biểu hiện giả dối. Liếc liếc mắt một cái thời gian, nàng đóng lại máy tính, đưa điện thoại di động đặt ở tại chỗ, cầm lấy chính mình sách giáo khoa đi ra ngoài. Mới vừa trở lại phòng, quý dương cũng vào được. Mì sợi rất thơm, hắn tự mình xuống bếp, di vãng người được đều cảm động đã chết, chính là hiện tại ân lộ cảm thấy hắn thực xa lạ. Như vậy ôn nhu người, rất có thể là biểu hiện giả dối, liền đứng ở chính mình trước mặt. Đây là một loại cảm giác như thế nào? Xa lạ. Đặt ở bên cạnh người tay gắt gao nắm chặt thành quyền, Cung thuyết minh nàng lúc này hỗn độn mà vô thố tâm tình, nhìn hắn, thật lâu nói không nên lời một câu. Không ăn nên lạnh, ăn xong ngủ. Hắn lôi kéo tay nàng, thật lạnh, một hồi ngủ nơi này. Cho ngươi ấm ổ chăn. Hai người quan hệ bắt đầu phía trước, nàng thực chủ động, xác định lúc sau đâu, hắn cũng sẽ chủ động. Tỉ như buổi tối ngủ thời điểm ôm nàng, có đôi khi vẫn là sẽ nói một ít lời ngon tiếng ngọt, ngày thường đối nàng cũng là ngoan ngoan phục tùng. ân lộ có đôi khi có thể cảm giác chính mình bị quấn. Đương nhiên, đây là ở vừa mới phía trước. Không được, dương ca ca ta trở về ngủ, một hồi ta ăn xong ta cũng muốn ngủ, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Nàng nguyện cự, trực tiếp đem chính mình tay rút ra, bưng liền đi ra ngoài. Quý dương ánh mắt thực nghi hoặc, vẫn là lo lắng mở miệng, sợ ngươi buổi tối đau. Nàng đau lên cả người kiểu, liền sẽ phá lệ quân lấy hắn. Sẽ không, khá hơn nhiều. ân lộ lắc đầu, không chờ hắn nói xong, cả người đi ra ngoài, còn cười nói câu, ngủ ngon. muôn đóng lại. ân lộ ý cười thu liễm, bước chân đều có vẻ có chút vội vàng, mà bên trong cánh cửa, quý dương hơi hơi nắm tay, đáy mắt hơi mang trầm tư. Lúc sau mấy ngày, ân lộ luôn là không nhịn xuống muốn hỏi hắn, đáy lòng một đống bí ẩn không cười bỏ, cũng càng ngày càng phát hiện quý dương không thích hợp. Hắn có thói ở sạch chính mình biết, nhưng là giống nhau không đối nàng biểu hiện ra ngoài. Chính là hôm nay có cái người hầu cho hắn đệ đồ vật, không cẩn thận đụng tới hắn. Lúc ấy quý dương không có gì phản ứng, rửa tay thời điểm, hắn giặt sạch rất nhiều biến, xoa đến mu bàn tay đỏ bừng lại lấy vô khuẩn búa thông thả ung dung ở sát. Xoay người bị nàng đâm vừa vặn, hắn có điểm kinh hoàng có có điểm vô thố, còn cường trang chấn định, lại tỉ như nàng tìm không thấy nàng khi còn nhỏ bất luận cái gì một chương ảnh chụp, thử tính hỏi người hầu phía trước sự. Chính là người hầu không biết, người hầu không biết còn chưa tính, vì cái gì đảo quản gia cũng không biết. Đương người có một chút hoài nghi thời điểm, một chút dấu vết để lại đều sẽ làm cái này hoài nghi phóng đại, nàng bắt đầu tìm kiếm nàng khi còn nhỏ đồ vật. Không có. Một chút đều không có. Nhà cũ có cái phòng, sẽ phóng mãn quý dương khi còn nhỏ đồ vật, thậm chí liền nhà trẻ giấy khen đều có, chính là vì cái gì nàng không có. Nghi hoặc chiếm hết ân lộ đầu bóc, nàng đi được thực mê, tựa như thân ra một cái thật lớn trong mê cung. Như thế nào cũng vòng không ra. Quý Dương lại đối nàng càng ngày càng tốt. Hảo đến là nông nỗi đâu, làm lung tùy hứng đều quán, để lộ ra muốn cho nàng tốt nghiệp liền kết hôn ý tứ, còn nói quý lao gia tử bên kia hắn sẽ nói phủ, nói lao gia tử thích nàng, sẽ không phản đối. Ta nghĩ ra quốc lưu học. Ân lộ nói, quý Dương sững sốt một chút, phía trước chưa nói đi lưu học, như thế nào đột nhiên liền làm như vậy quyết định. Chính là tưởng, nước ngoài rất nhiều văn hóa ta đều rất thích, Lần này đạo sư lấy ta một bộ tác phẩm đi thi đấu, thành tích thực không tồi, ta tưởng xin nước ngoài trường học. Nàng tâm tình thực loạn, yêu cầu lý một lý. Nàng là học mỹ thuật, thành tích cũng thực không tồi, hoàn toàn khả năng xin đến không tồi đại học đào tạo sâu. Quý Dương trầm mặc, một hồi lâu nói, đi mấy năm? Một năm. Vốn dĩ muốn đi nhiều mấy năm, nhưng là nàng vừa ra khỏi miệng, chỉ là nói một năm, một năm đủ rồi. Chính là ngươi phía trước không nói tốt nghiệp liền kết hôn sao. Quý Dương ánh mắt có chút tạm đạo. Ta hiện tại không nghĩ kết nhanh như vậy, ta cảm thấy còn nhỏ, loại sự tình này cũng không vội đúng không dương Kaka? Ca, ca. Ấn lộ nói như vậy, tiếp tục lại nói, ngươi yên tâm, ta hiện tại có thể kiếm tiền, học phí ta sẽ chính mình ra, ta chính mình có thể gánh nặng. Nàng vẫn luôn đều ở làm kiêm chức, vẽ tranh bán, ở trong vòng cũng coi như có chút danh tiếng, một bộ tác phẩm có thể bán được không tồi giá cả. Không phải học phí vấn đề, ta muốn đi, nàng kiên trì, nếu ta không cho đâu. Hắn lời nói không giống nói giỡn. Cố chấp cùng sủng thê, 11. Về lưu học sự tình, Quý Dương cùng ân lộ không đánh đạt chung nhận thức. Hắn không cho, một chút cũng chưa lui bước. Ân lộ cũng kiên trì, có một lần cùng hắn lời nói vọt một ít, đi ra ngoài, cuối cùng phản hồi tới thời điểm phát hiện hắn đem phòng khách tất cả đồ vật đều tạm. Như vậy táo bạo. Đem nàng hoảng sợ. Nàng bắt đầu xem kỹ Quý Dương, đối phương vì cái gì như vậy âm tình bất định. Đương nhiên, trước nay không đương nàng mặt biểu hiện ra ngoài quá. Vĩnh Viễn đạm nhiên bình tĩnh bộ dáng, bị nàng chảo vừa vận quý Dương tác lộ ra bất an thấp vọng. Xuất ngoại sự tình nàng thực kiên định, bắt đầu xuống tay chuẩn bị lên. Về nhà thời gian cũng càng ngày càng ít. Trước kia mỗi ngày đều liên hệ quý Dương, hiện tại không liên hệ, cơ bản không chủ động tìm. Ngược lại đổi quý Dương liên hệ nàng, lộ lộ buổi tối cùng nhau ăn cơm. Ân lộ đang ở bối từ đơn, trên màn hình nhắc nhở hắn phát tới tin tức, rối tay vừa trưởng, tắt đi. Tiếp được liền bắt đầu tâm thần không yên. Đấy lòng không điểm rung động căn bản không có khả năng. Nàng nhưng thật ra không sợ quý dương, nói đúng ra là chưa sợ qua, chỉ là khó hiểu, cũng sinh khi hắn dấu dếm, thậm chí cảm thấy hắn tâm lý thượng khả năng có chút vấn đề, lại đối nàng không thẳng thắn. Nhìn ba phút, nàng rời khỏi giao diện, một lần nữa cơ lạc mở tin tức, trở về một câu, ăn cái gì? Lời nói có điểm tiểu cô nương biệt níu. Nàng không thấu đi lên, hắn nhưng thật ra thò qua tới, một ngày đánh vô số điện thoại, bị hắn hỏi đến độ phiền đã chết lại cũng có thể cảm nhận được hắn thật cẩn thận thử cùng lấy lòng. Người muốn ăn cái gì? kia một đầu hồi thật sự mau, như là đang đợi nàng tin tức giống nhau, thực mau lại nói mấy cái nhà ăn cùng đặc sắc đồ ăn. Đều là nàng thích. ân lộ tuyển trong đó một cái, không có học tập tâm, nguyên bản chỉ là tưởng tuyển hôm nay đi xuyên y hề phục, kết quả thử nửa cái tủ quần áo quần áo. Lại hoa cái trang, ước định liền đã đến giờ. Quý dương hôm nay chính mình lái xe, một chiếc điệu thấp màu đen bèn nhì. Nhưng ở cổng trường cũng có vẻ trương dương thật sự. Ấn lộ đi qua, kéo ra ghế điều khiển phụ, lên xe. Quý dương bám vào người cho nàng cột kỹ đai an toàn, đem một cái tiểu bánh kem đưa cho nàng. Lộ trình có điểm xa, hiện tại cao phong kỳ cũng có chút đổ, người trước lõ dạ. Nàng đối điểm tâm ngọt không sức chống cự, nhận lấy, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn lên, mà không lên tiếng. Con đường đèn xanh đèn đỏ, quý dương đều sẽ dùng dư quang xem nàng, nắm tay lái tay dùng sức đến có chút trở nên trắng lên. Dĩ vãng, nàng đều sẽ làm hắn nếm một chút. Liên tính chính hắn không ăn đồ ngọt, chỉ cần là nàng uy, đều là ngọt. Lúc này đây không phản ứng hắn, Quý Dương đáy lòng không thoải mái, không chỉ có không thoải mái, thậm chí còn cảm thấy vô cùng ngột quất, nhưng là có thể làm sao bây giờ đâu? Còn không phải phải nhịn. Nhỏ hẹp trong không gian, Dài Lâu nhẹ nhàng chậm chạp dâm nhạc ở quanh quẩn, ở quanh quẩn, hai người các hoài tâm tư, một đường có vẻ thập phần dài lâu. Tới rồi nhà ăn, Quý Dương đã định hảo ghế lô, không cần xếp hàng. Hai người tiến vào ghế lô, ăn chính là đặc sắc cái lẩu. Hôm nay thiên có điểm lãnh, ăn lẩu vừa lúc thích hợp. Ngồi xuống lúc sau, quý dương trước cho nàng thịnh chén canh, uống lên, ấm áp dạ dày. hắn đối nàng vẫn luôn là như vậy chiếu cố, ân lộ nhìn trước mặt canh, đáy lòng liền rất hụt hứng hai người mấy ngày nay cũng ở dùng mình, tâm mạc danh liền rất mệt. Thực thanh đạm cũng thực ngọt khẩu, nhà này nhà ăn danh tiếng khá tốt, người phía trước không phải vẫn luôn đều nghĩ đến sao. Quý dương đem làm tốt gia vị đặt ở nàng trước mắt, mềm ngữ khí. Lần trước ở nhà cũ sự tình ta thực xin lỗi, nhưng là ta cũng không phải muốn khống chế giám thị ngươi ý tứ. Rốt cuộc nước ngoài ngươi cũng không đi qua, có chút địa phương cũng thực loạn. Ngươi một người đi, ta đích sắc cũng là không yên tâm. Hán Tư Thái phóng thật sự thấp, ân lộ phản ứng lại rất kích động, một chút liền đem cái thìa tùng hạ, gốm sứ đụng vào tiếng vang chói tai. Nàng đưa điện thoại di động mở ra, điểm hai hạ, đặt ở trên mặt bàn, phải không? Không phải khống chế giám thị sao? Dương Cacca, ca, ta đã cho ngươi cơ hội. Quý Dương thực hiện dừng ở di động hình ảnh thượng, tay cứng đờ, sắc mặt có chút mất khống chế. Nàng ở phòng ngủ mái nhà, hắn phải đi giám thị người. Hắn cô nương A, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thông tuệ. Lần này vẫn là không giải thích sao. Ân lộ nhìn chầm chầm hắn, ta đang đợi ngươi giải thích, ngươi cảm thụ không ra sao. Ảnh trụ, giám thị, còn có, ta hiện tại thậm chí hoài nghi, ta không phải ta, ta nguyên bản không thuộc về cái này ra, ta lại là ai. Nàng đột nhiên trở nên sắc bén lên. Nói xong đầu hơi hơi hướng một bên sườn, ngẩng đầu liều mạng khắt chế chính mình cảm xúc, hốc mắt có điểm đỏ, mấy ngày này kỳ kỳ quái quái đến hình ảnh sẽ xuất hiện ở ta trong óc, rất nhiều kỳ kỳ quái quái đến người, ta cái gì cũng không biết, ta hoàn toàn không biết gì cả, ta tín nhiệm nhất người giống như đều ở gạt ta. Cái này hư cảnh làm ta thở không nổi, ta buổi tối ngủ không được, ta không biết hẳn là làm sao bây giờ. Áp lực đến nàng tưởng nhanh chóng thoát đi, chính là cũng có nàng luyến tiếc, thí dụ như hắn, đáy lòng là ái. Nhưng lại cảm thấy như vậy xa xôi, không qua được trong lòng này một quan. Quý dương tay đặt ở mặt bàn hạ, cực lực che giấu hoảng loạn, trên tay gân xanh nô lên, không dám nhìn thẳng nàng đôi mắt. Một hồi lâu, hắn khàn khàn thanh âm truyền đến, ngươi đã nói ngươi sẽ không giận ta. Ân lộ hít sâu một hơi, không thấy hắn. Ngươi đã nói sẽ không tức giận, cũng sẽ không rời đi ta. Quý dương bắt lấy cái này điểm không bỏ, cố chấp đến muốn nàng một đáp án. Ta đây thu hồi ta nói. Không thể. Quý Dương cảm xúc một chút không khống chế được, trực tiếp đứng lên, đáy mắt có chút màu đỏ tươi, ngươi không thể rời đi ta, lộ lộ ngươi không thể. Ấn Lộ Dọa cú sốc, lại cũng đứng lên, gàn từng chữ một nói, ta là một người, không phải ngươi tùy ý có thể khống chế động vật, ta có ta chính mình lựa chọn quyền lợi, đây là ta tự do. Không chờ Quý Dương nói chuyện, nàng cầm lấy bao, không ăn uống, không muốn ăn, về trước trường học. Nàng tính tình mềm, lại cũng ngạnh, ái hận rõ ràng thật sự. Quý Dương như thế nào cho phép nàng đi đâu? Đi nhanh tiến lên, ôm lấy nàng, run rẩy thanh âm, lộ lộ, không cần đi, ta sai rồi, ta về sau không cho người theo dõi ngươi, được không? Ta chỉ là tướng ngươi, muốn biết ngươi đang làm cái gì, ta không có ý khác, ta sẽ không thương tổn ngươi, ta vĩnh viễn đều sẽ không thương tổn ngươi. Hắn ở sợ hãi, đây là ân lộ trực tiếp nhất cảm thụ, cảm xúc thực không đúng, phi thường không đúng. Ân lộ ở trong lòng ngực hắn xoay người, cặp kia thâm thúy mắt đen mang theo thấp phỏm hoảng loạn, thậm chí có chút khẩn cầu không cần đi Dương ca ca ngươi Quý Dương tránh thoát nàng dò hỏi ánh mắt có chút trật vật hắn ở nỗ lực khắc chế chính mình nhưng nội tâm cuồng táo trào dâng mà ra Quý Dương đều suýt nữa không chế không được ân lộ lời này cùng loại với chia tay còn không bằng đem mệnh lấy đi hảo ân lộ hôm nay nếu là đi rồi hắn sợ là không chế không được sẽ giết người không biện pháp khác Quý Dương trực tiếp đem người ôm lại đây cưỡng hôn tuy nói ân lộ có điểm dễ dua lung tung dụ hắn ngực, nhưng cuối cùng vẫn làm mềm Quả nhiên, này so dược còn dùng được. Quý Dương gắt gao ôm nàng, lời nói thấp thấp, không cần đi, ta nói, ngươi muốn biết ta đều nói. Ân lộ muốn còn không phải là hắn thẳng thắn sao. Đem đấy lòng nghi hoặc đều hỏi ra tới, cửa thứ nhất tâm chính là hắn bệnh tình. Quý Dương có chút trốn tránh, cuối cùng mới nói nói, cùng táo cố chấp chứng. Dứt lời, cực độ tự ti thổi quét hắn, hơi hơi cong thân mình. Như vậy Quý Dương, là ân lộ chưa bao giờ gặp qua, mẫn cảm mà lại yêu ớt, quan sát đến nàng phản ứng ân lộ cái gì cũng chưa nói, trên mặt không biểu hiện ra ghét bỏ. Cái thứ hai vấn đề, vì cái gì dám thị nàng? Thừa ngươi muốn biết ngươi đang làm cái gì? Chẳng lẽ không thể cho ta gọi điện thoại? Ta đều có cùng ngươi nói, nàng rõ ràng không quá tin tưởng cái này lý do. Ngươi không chỉ có dám thị ta, ngươi điều tra ta bên người người. Bọn họ đối với ngươi có ý tưởng, ta không cho phép người khác tiếp cận ngươi. Hắn bá đạo đến vô lý, ngươi nói ngươi cả đời đều phải cùng ta ở bên nhau. Ngươi nói ngươi phải gả cho ta, ngươi đều nói qua. Ấn lộ đau đầu. Quý Dương có điểm để tâm vào chuyện vụn vặt, chẳng lẽ hắn còn có thể khống chế người khác tư tưởng không thành. Nàng đối hắn bệnh tình có chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không ngoài ý muốn, nhưng như vậy cách làm, nàng vẫn là rất khó tiếp thu, tự nhiên muốn đưa ra phản đối, lại có một lần, nàng liền thật sự không tha thứ hắn. Quý Dương bảo đảm. Cái thứ ba vấn đề, nàng hỏi thời điểm đều có chút không biết nói như thế nào, tổng cảm thấy không thể tưởng tượng. Chính là nàng cảm thấy chính mình không phải người nhà họ quý, quý dương nói nàng là Hai người đáp ứng ở bên nhau Thời điểm nàng mới vừa mãn 21 tuổi, hắn đem hai người giấy hôn thú lộ Trên danh nghĩa, hai người hiện tại là đã kết hôn ân lộ trực tiếp bị khí khóc, cũng không quay đầu lại chạy Ngăn cản chiếc xe liền trở về trường học, quý dương truy đều đuổi không kịp Cố chấp cùng sủng thê, 12 Trở lại trường học, quý dương điện thoại không ngừng đánh tới Quả thực là doanh tạc, ân lộ hạ quyết tâm Trực tiếp liền kéo vào số đen Hắn đổi điện thoại đánh Phát tin nhắn, phát video Nàng đóng cơ, quá làm giận Kết hôn Nàng không nghĩ tới quý dương sẽ như vậy Trực tiếp liền đi đăng ký, đương nàng là cái gì tùy ý có thể đùa nghịch món đồ chơi sao Bị hắn đùa bỡn với vô tay bên trong cái loại này ân lộ quá khí Lại tức lại bị khuất Hiểu biết hắn bệnh tình lúc sau Lại đau lòng, sợ hai hắn sẽ ra chuyện Đấy lòng các loại dối giám Đánh không thông ân lộ điện thoại Quý Dương một hồi điện thoại đánh tới Tiêu Tuyết nơi đó. Kaka, không không không, ân lộ nàng Kaka Tiêu Tuyết đầu lưỡi đều đã thắt, một cái kích động, mặt lại đỏ. Nàng lao công cho nàng gọi điện thoại, có thể không kích động, thiếu kích động điểm đều không được. Ân lộ a, nàng không ở phòng ngủ a, còn không có trở về đâu. Tiêu Tuyết nghi hoặc, lắc đầu nói, không thấy được người, nàng nói về nhà. Cảm ơn. Kia một đầu vội vã nói một câu cảm ơn sau, cắt đứt điện thoại, lại tìm. Quý Dương suốt ruột đến không được, đáy mắt một mảnh nặng nề ám sắc, gạt ra điện thoại, lạnh giọng thấu xương nói. Một khát đầu, vào phòng ngủ lại từ cửa sau đi ra ngoài ân lộ lúc này ngồi ở trường học rừng cây nhỏ băng ghế thượng. Nàng chớp chớp mắt, nước mắt liền lưu lại. Quý Dương càng ngày càng quá mức. Sao lại có thể như vậy đối nàng? Mà ban đêm, trường học rừng cây nhỏ còn lại là tình lữ hẹn hò địa phương, ân lộ dôi tay lại lau lau một chút chính mình nước mắt. Thân ái, nhân ra muốn ôm một cái sao? Một đạo nũng nịu thanh âm truyền đến, nghe đều làm người nổi da gà nổi lên tới. Còn muốn lại thân một chút, sao sao? Không sao. Cách đó không xa, một đôi nam nữ đang ở khanh khanh ta ta, nữ đều mau dán ở nam sinh trên người, gắn bó keo sơn, thậm chí trộm làm nào đó không phù hợp với trẻ em xem động tác. Ấn lộ đại chịu đả kích, lại lau một phen nước mắt, hướng trong đi. Tối lửa tắt đèn, một khác đôi tình lữ đứng ở một bên, nữ treo ở nam trên người, thon dài hai chân quần lấy nam eo. Vậy ngươi nói ngươi yêu không yêu? Ái! Lại nói một bên, nghe không rõ. Có người đâu? Nam cười, ngư khi có chút bí bí. Nữ cũng quay đầu, thấy đối phương là cái nữ, vẫn là là một người. Nói thầm một câu, một người tới rừng cây yêu nhỏ làm cái gì? Ấn lộ sắc mặt tao hồng, nhanh hơn bước chân đi ra ngoài. Một người làm sao vậy? Đi rừng cây nhỏ còn có cái gì cứng nhắc yêu cầu? Nàng tới đại học lâu như vậy, thật đúng là không buổi tối đã tới nơi này, nghe nói tình lữ nhiều xem ra không ngừng tình lữ nhiều ở chỗ này làm ngượng ngùng sự tình tình lữ cũng không ít mới vừa đi đi ra ngoài trên con đường lớn ban đêm gió mát nàng ra tới đến cốc lúc này lại an mặt thiếu rụt rụt chính mình cổ lại ủy khuất đến càng muốn khóc đại phôi đảng đều là đại phôi đảng đi đến giáo nói phân lộ khẩu một người nam nhân đi đến nàng trước mặt ngăn cản nàng đường đi lời nói cung kính nói ân tiểu thư chúng ta thang tiểu thư muốn gặp ngươi ngươi là ai ân lộ cảnh giác tâm một chút dâng lên tới lúc này lại là đêm tối nàng nhìn xem chung quanh lặng lẽ sau này lui thang tiểu thư là ân tiểu thư tỷ tỷ nàng tìm ngươi thật lâu cũng thực lo lắng ngươi cái kia nam chậm rãi mở miệng ân tiểu thư yên tâm ta sẽ không thương tổn ngươi thang tiểu thư cũng sẽ không một cái người xa lạ ân lộ tự nhiên không tin nam nhân kia cười khé khẩy lấy ra mấy trương ảnh chụp đưa cho ân lộ ngươi nếu là không tin nói có thể nhìn xem cái này ân lộ đem ảnh chụp tiếp nhận tới túi lâu nhìn Trên ảnh chụp là một nhà ba người, đối với màn ảnh cười, trong đó một cái là nàng, mà nàng cùng một nữ nhân khác bên cạnh đứng một đôi vợ chồng. Có bốn người đi lên núi, dung ngoạn chụp ảnh chung, còn có nữ nhân kia tốt nghiệp chụp ảnh chung, ảnh chụp nàng còn có điểm non nớt, tóc so hiện tại đoạn, trên mặt tràn đầy tươi cười. Nam nhân kia cầm di động thả một cái video, đặt ở nàng trước mắt, ân tiểu thư nếu là không tin, có thể nhìn nhìn lại cái này. Chúc chúng ta tranh tranh 18 tuổi vui sướng, vĩnh viễn vui vẻ hạnh phúc. Thôi ngọn đến lạc. Bờ giờ, trong video một nhà bốn người hòa thuận vui vẻ, ảnh chụp một cái khác nữ sinh hướng về phía nàng nói, mà nàng mang theo sinh nhật mũ, đứng ở bánh kem tiền, đôi tay hòa hợp khởi, nhắm mắt hướng nguyện. Lúc sau lại là một trận tiếng cười truyền ra tới. Nàng đầu quả tim phát đau, bất chi bất giác lại rơi lệ đầy mặt, nàng dám khẳng định, ảnh chụp cùng trong video đều là chính mình. Phía trước chính mình. Nàng ở đâu? Nàng đấy lòng có vô số nghi vấn, bức thiết muốn giải quyết. Phiên thoại ân tiểu thư cùng ta từ bên kia đi, cổng trường đều bị quý dương an bài người bảo vệ cho, đi ra ngoài cũng là sẽ bị chặn lại, lúc ấy ân tiểu thư liền không có cơ hội đi ra ngoài. Nam nhân kia nói, ân, ân lộ tổng cảm thấy quý dương cùng chuyện này có quan hệ, nữ nhân này có thể giải quyết nàng nghi hoặc. Thư trên ảnh chụp xem, đó là nàng tỷ tỷ, tranh tranh, là nàng trước kia tên, vô số nghi hoặc xuất hiện ở nàng trong đầu, đầu cũng có chút ẩn ẩn làm đau, nàng cường trống một khắc đầu. Đinh. Tang Du liếc di động liếc mắt một cái, khóe miệng ngéo một cái, tầm mắt lại lần nữa dừng ở trong tay trên ảnh chụp, nàng cho rằng, Quý Dương là cái biến thái, sẽ cầm tù ân lộ, có mục đích riêng, rất có thể tra tấn nàng. Nhưng, hiện thực không phải như vậy. Trinh thám trở lại tới tư liệu thượng, Quý Dương bồi ân lộ đi dạp chiếu phim, trên ảnh chụp, hắn cởi áo khoác cho nàng mặc vào, lại còn có đem nàng ôm vào trong ngực, thực che chở, ánh mắt càng là ôn nhu như nước hàm chứa tình yêu. Có một chương trên ảnh chụp, hắn còn ngồi xổm xuống cho nàng cột dây giày, nam nhân kia ăn mặc thuần thủ công định chế tây trang, tự phụ thanh nhã, ngồi xổm xuống trên mặt đất cư nhiên cũng không có nửa phần không khỏe, ngược lại thoạt nhìn thân sĩ không thôi. Quý Dương người nam nhân này cư nhiên có như vậy thời điểm. Lam Nhân đấu kỵ lại không cam lòng, thang du khẩn túm xuống tay, trong tay ảnh chụp đều biến hình, cũng vô pháp phát tiết nàng tức giận. Đối phương kia phó ma quỷ bộ dáng, nàng đến nay còn nhớ rõ. Bởi vì thích hắn lộ Nàng ban đầu cảm thấy buồn cười, một cái biến thái, sao có thể thích người? Lại như thế nào sẽ có ái nhân năng lực đâu? Nàng đều tình nguyện tin tưởng là khí quan xứng đôi, có không thể cho ai biết mục đích. Chính là điều tra kết quả, không có một tia khác thường, ân lộ quá đến so nàng thoải mái quá nhiều. Nàng là quý gia ân tiểu thư, quý dương thương yêu nhất người, quý lao gia tử cũng đối nàng yêu thương có thêm. Nàng hưởng thụ tốt nhất tài nguyên, quá vô ưu vô lự sinh hoạt, tương lai một mảnh quang minh. Sống được thật giống cái công chúa ma nàng, thân ở địa ngục, cùng nàng kém cách xa và giảm. lúc này đây, nàng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha quý dương. bọn họ muốn chầm rãi tính này bút chướng. giơ tay nhìn một chút thời gian, nàng mở ra bao, hướng trên mặt phô một tầng bạch phấn, có vẻ có chút tái nhợt lại hơi mang tiểu tụy. ân lộ nhìn thấy trên ảnh chụp nữ nhân thời điểm, còn chưa phản ứng lại đây, đối phương trực tiếp liền phát lại đây, nghẹn ngào thanh âm, run rẩy tay không quá dám sờ nàng, thanh âm khóc không thành tiếng, tranh tranh. người là tranh tranh sao? Ta ân lộ đối tên này thực xa lạ, trong đầu đối nàng không ấn tượng. Thật là ngươi sao? Ta vẫn luôn cũng không dám tin tưởng, quý dương cũng không cho ta tiếp cận, ta tìm ngươi tìm đến hảo vất vả. Thang Du sờ lên nàng mặt, như cũng cảm thấy không chân thật, đột nhiên lại ngây người, ngươi làm sao vậy? Không quen biết ta sao? Ta là tỷ tỷ ngươi a. Ân lộ liếc mắt một cái mang theo nghi hoặc, nỗ lực suy nghĩ một hồi, đầu có điểm đau, nàng thực xin lỗi lắc đầu, ta không nhớ rõ ngươi là ai, thực xin lỗi. Tranh tranh Thang Du ngừng tiếng khóc, ngơ ngác nhìn nàng, đáy mắt che kín vô thố. Ngươi, ngươi làm sao vậy? Ta không nhớ rõ. Ấn lộ có chút xấu hổ, ta không nhớ rõ chuyện khác, chỉ có gần nhất 3 năm ký ức. Nàng liêu mạng suy nghĩ, đầu ẩn ẩn có điểm phím đau. Thứ đau thứ đau. Không nhớ rõ. Thang Du kinh ngạc, lại khóc, lôi kéo nàng sốt ruột hỏi. Tranh tranh ngươi làm sao vậy? Nơi nào bị thương? Như thế nào sẽ không nhớ rõ? Dứt lời, nàng cúi đầu, nỉ non. Đúng vậy, ngươi mất trí nhớ, bằng không ngươi như thế nào không thấy ba năm, như thế nào không tới tìm chúng ta. Ta cùng ba bà cho rằng ngươi, ta phía trước làm sao vậy? Ấn lộ nghe ra nàng ý tứ, do hỏi. Lúc ấy ngươi nói, Tây Sơn khu bên kia thực hảo chơi, ta ở tỉnh ngoại đi học, ba ba mụ mụ mang ngươi đi, sau đó ra tai nạn xe cộ, ta đi bệnh viện, chỉ có thấy ở phòng cấp cứu ba ba. Chỉ có ba ba. Bác sĩ nói ngươi cùng mụ mụ đều thang du nói, gào gào khóc lớn. Khóc đến hung mãnh, ta cùng ba ba đều cho rằng các ngươi. Cố chấp cùng sủng thê, mười ba. Mụ mụ ân lộ tâm đột nhiên nhảy lỡ một nhịp, đầu càng thêm đau. Trong đầu hình ảnh một đoạn một đoạn, thực tại xuất hiện, nàng phô bắt không được. Mụ mụ không cứu về được, đương trường liền qua đời. Thang du cúi đầu, bả vai kịch liệt run rẩy, nước mắt không ngừng rơi xuống. Ân lộ nước mắt tràn mi mà ra. Cho nên trận này bi kịch chính là bởi vì nàng sao. Nàng là hại một cái ra tội nhân. Ta cái gì không biết. Ta cái gì cũng không biết nàng lắc đầu, che lại chính mình đầu, đau. Thang Du ôm nàng, suốt ruột nói, tranh tranh, tranh tranh, người làm sao vậy? Đao ân lộ trực tiếp ngồi sổm xuống dưới, mồ hôi lạnh hứa ra, môi tái nhợt, đau. Ta đau đầu, tranh tranh. Ân lộ thân mình mềm nũng, kẽ xỉu trên mặt đất. Thang Du nhìn nàng, tiếng khóc đột nhiên im bặt, biểu tình cũng một chút thú liễm, chậm rãi đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn nằm trên mặt đất nàng, biểu tình lạnh nhạt. Dựa vào cái gì nàng này, 3 năm quá đến như vậy dễ chịu. Chính mình ở nước sôi lửa bỏng chung giấy rua, vì cầu bác sĩ cấp thang phụ làm phẫu thuật, rồi lại một lần lại một lần thất bại. Bồi tiên đều đáp đi vào, lúc sau bởi vì đi tìm nàng, bị quý dương cha tấn đến người không người quỷ không quỷ, dựa vào cái gì đâu. Thành đông mố mộ địa. Mẹ, tranh tranh đã trở lại, ta đem tranh tranh tìm trở về, nàng còn sống, ngươi yên tâm đi. Thang Du nhìn trước mặt mộ địa, ngồi sổm xuống sờ soạng đi lên khí nói Ba ba phòng giải phẫu cũng thực thành công, đang ở thời kỳ dưỡng bệnh, hết thảy đều sẽ hảo lên. Ân lộ nhìn mộ bia thượng ảnh trụ, mặt trên là một cái thực đoan trang phu nhân, cười đến thực dịu dàng, mà nàng bên cạnh cái kia mộ bia, mặt trên là chính mình ảnh trụ. Mộ bia thực sạch sẽ, giống bị người thường xuyên quét tước. Nàng vẫn là không nhớ tới, nhưng nhìn phụ nhân ảnh trụ, nàng đầu rất đau, tâm cũng rất đau, nước mắt liền nhìn không được đi xuống lưu, rất khó chịu rất khó chịu. Mẹ nàng kêu một tiếng, thanh tuyến nghẹn ngào. Nàng là tin, quý gia không có nàng khi còn nhỏ bất luận cái gì ký ức, thang du lại có thể lấy ra nàng các loại ảnh chụp, đều là người một nhà ảnh chụp, chứng minh nàng đã từng là này một nhà một phân tử. Chính là nàng vì cái gì sẽ ở quý gia. Nàng không tin quý dương sẽ không biết chuyện này, lúc ấy bệnh viện có nàng gì thể, bị giám định vì tử vong, tại đây giữa, quý dương lại sắm vai một cái cái dạng gì nhân vật. Nàng lần đầu tiên cảm giác hắn sợ hãi lại ích kỷ. Trước kia ba thân thể còn tốt thời điểm, ta đều sẽ dẫn hắn tới nơi này. Mấy năm nay hắn cảm xúc cũng thật không tốt, tổng cảm thấy chính mình là sống tạo, liên lụy ta. Thang Du dùng tay nhẹ nhàng lao đi mộ bia thượng bụi đất, bài trừ một mặt cười, từ từ mở miệng, chính là, nếu ba ba đều không ở, ta cũng chỉ thừa một người, cái này ra cũng chỉ có ta một người. Ân lộ nghe được thực hụt hứng, lôi kéo tay nàng, ngươi còn có ta, ta và ngươi cùng nhau chiếu cố ba ba. Ân. Thang Du gật đầu, nắm chặt tay nàng. Bệnh viện. Thang Phụ nhìn đến Ân lộ thời điểm ngây người. Vươn run rời tay, khỏe miệng mấp máy, đáy mắt chậm rãi liền bỏ bừng, thập phần kích động. Ba, là tranh tranh A, ta tìm được tranh tranh. Thang Du tiến lên nắm lấy hắn tay, nghiêm túc nói, ngươi phải hảo hảo dưỡng bệnh, về sau chúng ta người một nhà ở bên nhau. Hảo. Thang phụ đối quá mặt, trốn lau nước mắt. Ân lộ đáy lòng thực hụt hứng, đầu góc lại bắt đầu phím đau, ngồi ở thang phụ bên người, cảm thấy hắn xa lạ lại quen thuộc. Đối phương nhìn nàng, cảm xúc dao động rất lớn. Thang phụ tựa hồ còn không thể tiếp thu, liền sợ nàng đột nhiên biến mất, uống thuốc mệnh rã rời cũng chịu đựng, không ngừng lôi kéo nàng nói chuyện thiếm. Biết được nàng mất trí nhớ, thúc giục nàng đi kiểm tra. Cái loại này quan ái, làm ân lộ đấy lòng ấm áp, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình từ nhỏ cha mẹ song vong, tình thương của cha tình thương của mẹ đối nàng tới nói là hy vọng xa vời. Nguyên lai like không phải, nàng là có phụ thân, cũng là có gia. Cố chấp cùng sủng thê, 14. Buổi tối, thang phụ ngủ lúc sau. Ấn lộ đi theo thang du đi trở về, nàng mang nàng trở về chính mình thuê trong phòng. Phòng rất nhỏ, một phòng một sảnh. Ngươi phải về trường học sao? Nếu ở nơi này nói, liền phải cùng ta cùng nhau ở. Thang du giải thích, trong nhà vốn dĩ có căn phòng lớn, chính là ba ba trước vài lần giải phẫu đều thất bại, phòng ở cũng bán đi, lúc này đây thỉnh bác sĩ là nước ngoài, cho nên tiêu phí có điểm nhiều. Tỷ, vất vả ngươi. Ấn lộ ấy nay đến đỏ mặt. Nàng này ba năm quá đến thuận lợi. Sở hữu áp lực Thang Du trên người, làm nàng xấu hổ đến không chỗ dung thân. Ngươi còn sống chính là tốt nhất kết quả, ta thật cao hứng, thật sự. Thang Du lôi kéo tay nàng, đáy mắt phiếm lệ quang, ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, ta căn bản không thể tin được, lần đó ta cố ý đụng phải quý Gia xe, ngươi không nhận ra ta. Xin lỗi, ta không thấy được. Ấn lộ nhớ tới lúc ấy quý dương không làm nàng ra bên ngoài xem, xem ra cũng là biết Thang Du ở bên ngoài. Hiện tại ngẫm lại. Sở hưu hết thể hết thể đều có giải thích Quý dương rõ ràng liền biết thân phận của nàng Nhưng vẫn ở dấu giếm nàng Đem nàng lưu tại bên người Đối phụ thân hắn sự tình làm như không thấy Đem sở hưu áp lực đẩy cho thang du Đó là nàng phụ thân A Không có việc gì, đều đi qua Thang du chấn an nàng Vỗ vỗ nàng bả vai Giây tiếp theo lại lo lắng nói Ngươi không phải vẫn luôn sinh hoạt ở quý gia sao Quý dương bên kia làm sao bây giờ Tuy rằng ta không biết sao lại thế này Nhưng là hắn không cho ta tiếp cận ngươi. Nghe vậy, Ân Lộ lắc đầu, không có việc gì, tỷ tỷ không chê nói ta liền cùng ngươi ở cùng một chỗ. Quý gia nàng không thể quay về, cũng không nghĩ đi trở về. Ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi, ta cao hứng đều không kịp. Thang Du ôm lấy nàng, có chút vui vẻ, lúc sau chúng ta có thể cùng nhau chiếu Cô Ba Ba, người một nhà rốt cuộc có thể ở bên nhau. Dứt lời, thanh âm lại nghẹn ngào lên, chính là, mụ mụ không còn nữa. Ân Lộ trầm mặc Hai nạn xe cổ là bởi vì nàng, trận này bi kịch cũng là vì nàng. Ân lộ cảm thấy chính mình giống cái tội nhân, một cái vốn là hẳn là biến mất tội nhân, thậm chí suy nghĩ, lúc ấy chết vì cái gì không phải nàng. Nếu có thể, nàng muốn dùng chính mình mệnh đổi nàng ngụ mụ, mụ mệnh. Đêm kia, nam ở trên một cái giường, thang du ngủ đến an ổn, ân lộ lại thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, một nhắm mắt, hai nạn xe cổ hình ảnh liền xuất hiện ở nàng trong óc, trường hợp thập phần huyết tinh. Bên thai tựa hồ còn mang theo tê tâm liệt phế mà gầm rú, nàng tim đau thắt thật sự, đau đến rụt thân mình. Sợ đánh thức Thang Du, nàng gắt gao cắn môi dưới, môi đều rã phá, cuối cùng nàng nhịn không được, kéo bước chân đi ra ngoài. Trên giường ngủ say Thang Du mở bừng mắt, đáy mắt không hề gợn sóng, coi như không thấy được, thực mau lại nhắm lại. Ân Lộ ăn hai mảnh thuốc giảm đau, chống gấp tường, chậm rãi trượt xuống dưới, ngồi dưới đất ôm chính mình hai chân. Bất lực lại tuyệt vọng. Không biết ngồi bao lâu Nàng chân đã tê dần lại ma, thiên cũng dần dần sáng. Mấy ngày nay trải qua sự tình vượt qua nàng đấy lòng thừa nhận năng lực, nàng đau đầu càng ngày càng lợi hại, một mảnh thuốc giảm đau đã chịu không nổi, hôm nay ăn hai mảnh cũng áp không được. Sáng sớm, tranh tranh, ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Muốn hay không đi xem? Thang Du nhìn nàng, thần sắc lo lắng, một hồi đi kiểm tra kiểm tra đi. Ta không có việc gì, khả năng ngủ không thói quen đi. Ấn lộ lắc đầu, cười kéo ra đề tài. Trước đem cơm làm tốt đi, cấp ba đưa qua đi. Phía trước 3 năm, nàng ở kinh tế thượng là vô ưu, quý gia cũng không bạc đáy nàng, quý lao gia tử đối nàng thực hảo, hiện tại nghĩ đến, quý dương đối nàng cũng là hữu cầu tất ứng, nàng chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình dư giả, chính là hiện tại không được, thang phụ hậu kỳ trị liệu phí còn cần một tuyệt bút. Nàng muốn tỉnh tiền, cũng muốn tích có tiền. ân, Thang du không nhiều lời. Đúng rồi tỷ, ngươi nhìn đến di động của ta sao? liền đặt lên bàn chính là hiện tại tìm không thấy. Ân Lộ đã mấy ngày không khởi động máy, hôm nay muốn tìm cũng tìm không thấy. Ta không thấy được a, không thấy sao? Thang Du kinh ngạc. Không tìm được, ta một hồi lại tìm xem đi. Ân, ta giúp ngươi tìm. Thang Du cười. Ân Lộ cuối cùng vẫn là không tìm được, mà chờ nàng đi ra ngoài giúp Thang Du lấy chuyển phát nhanh thời điểm, đối phương từ đáy giường lấy ra một cái di động, ấn xuống khởi động máy kiện. Ong ong ong, ong long long. Di động không ngừng ở chấn động. Nhắc nhở có tin nhắn cùng chưa tiếp điện thoại. Rất nhiều, một cái lại một cái. Lộ lộ, tiếp ta điện thoại, ta sai rồi, ta đều thẳng thắn, ngươi trước tiếp ta điện thoại, như vậy ta thực lo lắng. Ta tìm ngươi ba ngày, ta biết ngươi ở sinh khí, ta thực xin lỗi, ngay lúc đó tình huống ta có thể giải thích. Ngươi không cần kích động, bằng không tinh thần trạng thái sẽ không quá ổn định, mặc kệ ngươi. Thang du mắt lại nhìn, này đó đều là quý dương xin lỗi a Hèn mọn lại vội vàng, còn mang theo một kia lấy lòng. Lược hiện trật vật bất lực, nguyên lai like người nam nhân này cũng sẽ hoảng, cũng sẽ sợ a. thang du mạc Dành cảm thấy có chút khó cảm. Chờ đến ân lộ trở về thời điểm, nàng lại đưa điện thoại di động đặt ở đáy rừng hạ, hai người cầm hộp cơm đi bệnh viện. Ba thân thể suy yếu, cho nên ta vẫn luôn đều cho hắn mang cơm, làm hắn có thể có điểm ăn uống. Hạ giao thông công cộng, thang du như vậy nói, vất vả tỉ tỉ. Ân lộ thực xin lỗi, theo sau bảo đảm nói, ta lúc sau sẽ nỗ lực học tập. Sau đó cho ngươi cùng ba làm bữa tiệc lớn. Ngươi vui vẻ liền hảo, này đó đều không quan trọng. Thang Du chịu mến muốt nàng đầu, thở dài một hơi, ta phía trước vẫn luôn thực lo lắng Quý Dương sẽ đối với ngươi làm cái gì, sợ hắn thương tổn ngươi, liều mạng đi tiếp cận ngươi, tìm thám tử tư, kết quả có một cái còn bị Quý Dương gọi người chém đứt tay chân. Bị Quý Dương hộ đến cũng thật hảo a, mười ngón không dính Dương xuân thủy đâu. Nghe vậy, ấn lộ sắc mặt bám một chút liền trắng, thậm chí có thể cảm giác được thân mình đang run rẩy. Thang Du lại làm bộ không thấy được, đi phía trước đuổi, không nói cái này, ngươi không có việc gì liền hảo, chúng ta cảm giác đi xem ba, hắn khả năng đều đói bụng. Ân lộ đi theo nàng phía sau, ánh mắt có điểm phiêu, gắt gao trống, cường đánh lên tinh thần. Ở nàng trong vấn tượng, quý dương vĩnh viễn đều là đạm nhiên trầm ổn bộ dáng, đối người không có gì tính tình, lại rất có uy hiếp lực. Nàng nhớ tới phía trước ở thư phòng nghe được nói, chậm dãi lại hoán một chút, phía trước nàng liền có chuẩn bị tâm lý, không phải sao. Chính mắt gặp qua cũng nghe qua, chỉ có thể thuyết minh quý dương phía trước ở nàng trước mặt đều là nguy trang, chính là, đối nàng hảo lại là như vậy chân thật. ân lộ trầm mặc nội tâm giấy rùa lại phức tạp. Buổi tối Thang Du muốn đi buổi thiệu hảo ân lộ không cho nàng đi, khẩn cầu nàng, buổi tối trở về hảo sao. Ta không nghĩ một người ở nhà. Thang Du hòa giải công ty tổng tài yêu đương, nhưng nàng nghe tổng cảm thấy quái quái, hơn nữa, theo nàng biết ta, hai người quan hệ cũng không có công bố. Ba ngày mai liền phải giao tháng sau khang phục phí. Thang Du cười khổ, ngươi hảo hảo ở nhà đi. Trong lời nói ý tứ, ấn lộ có ngốc cũng hiểu, nàng lôi kéo nàng, đáy mắt khẩn cầu, ta còn có tiền, tỉ, ta đều cho ngươi, ngươi không cần đi. Thang Du nói một con số, còn có nằm viện các loại phí dụng, chênh chênh, chúng ta không có khả năng giao đến lên, ngươi không cần lo cho, ở nhà đi ngủ sớm một chút. Tỷ, ngươi không cần đi, ta đi quý dương, ta đi tìm hắn mượn được không? Ta sẽ nỗ lực kiếm tiền còn cho hắn, ngươi không cần đi. Ấn lộ ngăn trở nàng, lắc đầu. Không thể. Ngươi không thể đi tìm hắn, ngươi đã quên hắn như thế nào đối với ngươi sao? Ngươi quên hắn như thế nào lừa ngươi sao? Ta liền tính đi ăn xin, ta cũng sẽ không dùng hắn một phân tiền. Thang Du cảm xúc đột nhiên kích động lên, trừng mắt nói. Chính là. Hảo, không cần lại có cái này ý niệm, ta không cho phép ngươi có cái này ý niệm, thật vất vả từ quý gia ra tới. Ngươi còn tưởng trở về bị cầm tù 3 năm sao? Ngươi suy xét quá ba cảm thụ. Suy xét quá ta cảm thụ sao? Ân Lộ không dám nói lời nói, nàng thói quen giải quyết không được sự tình liền đi tìm Quý Dương, đối phương cũng không tới sẽ không khó xử nàng. Mấy ngày này, Quý Dương muốn tìm nàng cũng tìm liền tìm, muốn bắt cũng sớm bắt, là hắn không nghĩ. Nàng không thể nhìn Thang Du như vậy trà đạp chính mình, lại lần nữa phải bắt được đối phương tay, lại bị nàng ném nhúng ra, Thang Du lời nói nghiêm khắc, "Hảo, liền nghe ta Không để bụng nhiều một lần. Thang Du nói xong, cầm bao đi ra ngoài. Ấn Lộ nhìn nàng rời đi, một cổ vô lực lại lần nữa đánh úp lại, đau đầu dục nước, sau đẩy đụng vào ở một bên cái bàn, một chút té ngã trên mặt đất, đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Nàng gái mắt ảm đạm đi xuống, tràn ngập tự trách, chính mình quả nhiên là cái vô dụng phế vật, liên lụy người nhà phế vật, một chút đều giúp không được gì. Mà nói là đi bồi Thiệu Hạo Thang Du thì tại một cái nhà ăn, nàng ngồi ở ghế trên, đính eo nhỏ Tiểu chân bắt chéo, hơi mang tiểu mị ánh mắt nhìn đối diện quý dương, thần sắc không rõ, một lát sau, đỏ tươi môi dương lên, nhẹ giọng phun ra một câu, quý tổng, lần này lại gặp mặt. Quý dương mắt lạnh nhìn đối diện nàng, thanh tuyến âm hàn, nói điều kiện. Như vậy sảng khoái. Ta đây không khách khí. Nàng thân mình hơi hơi đi phía trước huynh huynh cười đến chương dương, gàn từng chữ một, chậm rãi nói, nếu ta cùng quý tổng nói, làm ngươi cưới ta đâu. Cố chấp cùng sủng thê, mười lăm Quý Dương mặt lạnh lùng nhìn nàng, đừng tự tìm tử lộ. A Thang Du thu hồi thân mình, bưng ngồi dậy, thần nam cùng Quý Tổng kế tiếp muốn nói hợp đồng, không biết điều kiện này, Quý Dương cảm thấy thế nào. Nàng nói, lấy ra trong bao văn kiện, đưa qua. Quý Dương tiếp nhận tới, tùy ý lật xem hai hạ. Giá cả đệ thấp 5%, Quý Tổng hẳn là có thể tiếp thu đi. Thang Du như cũ cười, như là véo chuẩn hắn uy hiếp. Nguyên bản cho rằng hắn muốn do dự một chút, rốt cuộc không phải một cái số lượng nhỏ. Kết quả Quý Dương cầm lấy bút liền ký tên. Thang Du khỏe miệng cứng đờ, Quý Tổng thật đúng là sảng khoai A. Công ty không phải hắn một người, này tự ký xuống đi, đã có thể muốn thừa nhận đến từ cổ đông trách cứ, hơn nữa ảnh hưởng công ty công trạng, rất có thể giá cổ phiếu cũng sẽ đã chịu dao động. Hắn đối ân lộ trả giá lại phụ trợ ra nàng chật vật, làm nhân tâm đế thực không cam lòng. Có thể. Quý Dương thần sắc nhàn nhạt. Thang Du ghét nhất hắn cái dạng này, cao cao tại thượng, đem sở hữu nắm giữ ở trong tay có thể tùy ý đắn đo người khác, vì thế nói, cũng không phải là ta làm tranh tranh cùng ta ở cùng một chỗ, là nàng muốn rời đi quý tổng, ngươi giấu giếm nhiều năm như vậy, đem nàng ẩn giấu nhiều năm như vậy, chính là một chút cũng chưa suy xét đến ta phụ thân cảm thụ, lại thế nào, nàng cũng là ta ba ba nữ nhi, có đồng dạng nghĩa vụ đi. Nói lên thang phụ, nàng cảm giác thực phức tạp, đại để về điểm này thân tình ở phía trước một đời cũng đã hao quang, này một đời dư lại chỉ có chết lặng. Sở hữu sự tình là Thiệu Hạ ở bận việc Nàng chỉ cần yếu thế, làm nũng liền hảo. Thiệu hạo đều thỉnh không được bác sĩ, ngươi cho rằng ngươi phát mấy phân biêu kiện là có thể thỉnh đến. Hơn nữa ngẩn cao giải phẫu phí chỉ thu số lẻ. Quý Dương Thanh Lanh ánh mắt dừng ở trên người nàng. Thang Du giật mình, một lát sau lại cười, Quý Tổng sẽ lòng tốt như vậy. Hẳn là, ta còn tưởng rằng Quý Tổng muốn lợi dụng cái này uy hiếp ta vĩnh viễn không cần xuất hiện ở tranh tranh trước mặt, là ta đem nhân tâm nghị đến quá xấu rồi. Nàng lắc đầu có chút bất đắc dĩ lại có chút trào phúng nếu ngươi xuất hiện thật là vì nàng hảo mà không phải mang theo á khí ta sẽ không ngăn trở mà ngươi không phải quý dương lời nói lánh lệ đời trước cũng là thang du không phải đơn thuần vì cứu ân lộ mà là đánh cứu nàng danh nghĩa một lần lại một lần kích thích đối phương trực tiếp chọc giận nguyên chủ thang du thần sắc đột nhiên thu liễm quay mặt đi tránh thoát hắn tầm mắt túi đầu cười cười ta không biết quý tổng đang nói cái gì tranh tranh là ta muội muội ta tự nhiên hy vọng nàng qua đến hảo Phải không? Quý Dương vô cùng sắc bén mắt dừng ở trên người nàng, như vậy chính mắt thấy hai nạn xe cộ nàng tinh thần thất thường, an dưỡng nửa năm mới khôi phục, mà ngươi đang làm cái gì? Hai nạn xe cộ hủy chính là ai? Thang Du cảm xúc có chút kích động, cái này cục diện rồi dám lại ném cho ai? Quý Tổng đương nhiên đau lòng nàng, mà ta đâu? Làm sai cái gì? Nàng bi phẫn, nàng không căm lòng, nàng oán hận. Bởi vì nàng bị kích thích, ngươi liền có thể chế tạo chết giả chứng minh, đem nàng giấu đi. Mà ta một người thừa nhận này hết thảy, quý dương, không công bằng. Dựa vào cái gì đâu? Dựa vào cái gì ta không thể đem nàng lôi ra tới, nàng nên cùng ta cùng nhau thừa nhận. Mà không phải ta một người. Là. Ta cố ý, ta liền không nghĩ làm nàng thoải mái, ta một người đau khổ dễ dùa thời điểm, nàng còn ở ngươi chế tạo tháp ngả voi sinh hoạt đi. Nhiều vui vậy a, đúng không? Thang Du nhìn quý dương có điểm giận dữ, nàng cười đến càng khai, như thế nào? Quý tổng cảm xúc thực không đúng tưởng đem ta giam lại vẫn là lộc chết, nếu không lợi dụng đặc thù thủ đoạn đem ta không chế tốt, nhiều bất việc. Thang Du nhìn đối diện Quý Dương, đối phương đặt ở trên mặt bàn tay nắm chặt thành quyền, rét lạnh đến xương ánh mắt bắn về phía nàng, khoe miệng lộ ra cười lạnh, nàng xảy ra chuyện, Ấn lộ cùng Quý Dương không để yên, nàng đánh cuộc hắn không dám, Quý Dương một sửa phía trước đạm nhiên, tối tâm cuồng bạo khí thế tràn ngập ở hai người gian, Thang Du như cũ cao ngạo châm chọc nhìn hắn, đáy lòng miễn bàn nhiều sảng khoái. Không một hồi, Quý Dương chậm rãi lại thu liễm biểu tình, lộ lộ cảm xúc thực không ổn định. Ngươi đừng kích thích nàng, điều kiện có thể bàn lại. Hắn lại làm ra nhộn bộ, càng la nhộn bộ, Thang Du đáy lòng càng khó chịu. Ta nhìn nàng khá tốt, cảm xúc còn hảo. Thang Du không cho là đúng, bên miệng vẫn là treo đạm cười, nhiều năm như vậy đều không ở, kế tiếp thời gian khẳng định là muốn mất vài điểm. Quý tổng nói đúng đi. Quý Dương híp híp mắt, thanh tuyến hung ác nhem hiểm, hai nạn xe cộ vì cái gì phát sinh? Ngươi so với ta rõ ràng. Chuyện này thượng, Thang Du cũng không chân chính vô tội, đời trước vì cái gì liều mạng tìm ân lộ. Là vì tự thân ích lợi, vì không đáp đi vào chính mình nửa đời sau, Thang Phụ đã trở thành hắn chói buộc, ân lộ vừa lúc xuất hiện, mà biết đối phương nhật tử sau, nổi lên ghen ghét chi tâm, lúc này mới chọc giận nguyên chủ. Nghe vậy, Thang Du sắc mặt đột biến. Nàng tự nhiên là rõ ràng, ngày đó là ân lộ sinh nhật, cha mẹ đáp ứng buổi nàng đi chơi, mà nàng đang ở tỉnh ngoại, ngày kế mới trở về. Mà lúc ấy nàng dứt khoát quyết định cùng ngày trở về, làm cho bọn họ đi tiếp, ân lộ du ngoạn kế hoạch liền ngâm nước nóng. Lagen cảm giác một nhà ba người mới là người một nhà, không có bận tâm nàng. Nhưng là không nghĩ tới sẽ ra tai nạn xe cộ. Thang du nhắm hai mắt, khít sâu một hơi, mở miệng nói, quý tổng hiện tại nói này đó có ý tứ. Hiện tại chủ yếu vấn đề không phải ở ta trên người, tranh tranh đối quý tổng giống như không quá hữu hảo. Đây là ước chế dược, làm nàng đúng giờ ăn. Quý Dương đem một lọ dược đưa qua đi. Thang Du tiếp nhận tới, nhìn mặt trên bia là vitamin, nhướng mày nhìn về phía Quý Dương, âm Dương quay khi nói, Quý Tổng còn rất chi kỷ. 5 ép giá, Thang Tiểu Thư, ngươi nói trận này mua bán, ngươi tháng, vẫn là mệt, Quý Dương dối tay điểm một chút văn kiện, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Quý Dương lời còn chưa dứt, đã đứng dậy đi rồi, lưu lại một lệnh lùng bóng dáng. Đây là hắn có thể bồi thường cực hạn, trên đời không có gì sự là tuyệt đối công bằng. Giai tầng quyền lợi liền quyết định rất nhiều đồ vật, có một số việc cũng muốn một vừa hai phải. Thang Du cầm lấy dược liền phải ném vào thùng rác, cuối cùng lại sinh sôi nhịn xuống tới, ánh mắt dừng ở mặt bàn văn kiện thượng. Cái này hợp đồng có thể làm nàng được đến một tuyệt bút tiền thưởng. ở Thần Nam hoàn toàn đứng vững gốc chân, thoáng dùng điểm thủ đoạn, tiến vào Thiệu gia có rất lớn hy vọng, một chút vượt qua giai tầng. Chỉ có hai bàn tay trắng sau nhân tài biết lúc này cơ hội chân quý, nàng là một cái ích kỷ người thường, không như vậy vĩ đại. Hôm sau. Thang Du về nhà nhìn đến ân lộ ngủ ở trên sofa, têu vài thanh mới tỉnh. Tỷ, ngươi đã trở lại. Nàng xoa xoa mắt, sắc mặt khó coi, không hề huyết sắc, tinh thần trạng thái rất kém cỏi. Ân. Thang Du gật đầu, đem chuẩn bị vứt bỏ dược lấy ra tới, đi bệnh viện cho ngươi khai điểm vitamin, ăn ngủ ngon giấc, đối thân thể không thương tổn. Ân lộ tiếp nhận tới, rất là cảm động, cảm ơn tỷ, ta thật tốt. Ngươi trên mặt liền kém không biết ta có việc, nghe ta, đúng hạn ăn. Thang Du đánh gãy nàng lời nói, lời nói cường ngạnh một ít. Dù sao bắt được Quý Dương bồi thường, thế nào cũng phải làm Quý Thị bị nhục một lần, ân lộ điên rồi đối nàng có chỗ tốt gì? Hào đi, nàng càng thanh nhàn. Ân lộ nghe lời gật gật đầu. Kế tiếp nhật tử, Thang Du càng nội, sớm suốt ngoại về, chiếu cố Thang phụ trọng trách toàn bộ ân lộ trên người, nàng một người khơi mào đại nhậm. Bệnh viện cùng trường học chi gian qua lại buôn ba, còn muốn vẽ tranh bán ra kiếm tiền, bị không ít xem thường, thậm chí ở bệnh viện mua một cái tiểu giường bồi che chở, thang phụ đang ở khôi phục mấu chốt kỳ, nàng không dám thiếu cảnh giác, vội lên, rất nhiều chuyện không kịp tưởng, giống cái con quay giống nhau chuyển á chuyển, chuyển á chuyển, nàng đau đầu tật xấu đều hảo rất nhiều, một người thật sự có thể một chút trưởng thành lên, trở nên thành thục ổn trọng một chút, nàng tận khả năng đem trách nhiệm hướng chính mình trên người ôm, xem như đền bù đối thang du thua thiệt, nàng cảm thấy cũng là chính mình nợ, bệnh viện, ba, cố lên, lại đi hai bước, ân lộ xoa chính mình trên mặt hãn. Nông thang phụ, cười cười, liền ngày hôm qua khá hơn nhiều, bác sĩ cũng nói khôi phục rất khá. Này đó trở về liền có thể luyện, ở bệnh viện lãng phí cái gì tiền. Thang phụ lắc đầu, chúng ta xuất viện đi. Ở nhà nào có bệnh viện hảo? Lại nói, bác sĩ còn muốn tùy thời xem tình huống đâu, tiền sự không cần lo lắng. Ta họa họa lại bán đi, 10 vạn đâu, ta một tháng là có thể họa ra tới. Ân lộ ra vẻ nhẹ nhàng nói, kỳ thật một chương họa chỉ có một vạn khối, muốn họa thật lâu. Nàng không dám ở chỗ này thức đêm làm thang phụ nhìn đến, chỉ có thể trộm về nhà. Nàng chống đỡ thang phụ đại bộ phận khang phục phí dụng, trộm lại cho hắn báo mấy cái sang quý hữu hiệu khôi phục hàng ngục, không cho hắn biết. Một người có thể tiết kiệm đến cái dạng gì nông nỗi đâu. Năm mao tiền cơm, hai khối năm một cái đồ ăn, chính là nàng một bữa cơm tiêu dùng, một tháng cũng không dùng được bao nhiêu tiền. Nhiều như vậy a? Tranh chênh tiền đồ. Thang phụ cười đến từ ái. Ấn lộ túi đầu cười. Tỷ tỷ ngươi gần nhất rất bận sao? Thang phụ lại nói, đều thật lâu chưa thấy được nàng. Đúng vậy, vẫn luôn ở đi công tác, đi công tác chợ cấp liền sẽ nhiều, tỷ tỷ cũng thực vất vả, nghe nói muốn thăng trước, cho nên sẽ vội một chút. Ân lộ giải thích, nàng cũng thật lâu không cùng Thang Du hảo hảo tâm sự, đối phương thường xuyên chỉ tới một hồi, cho nàng trừ chút tiền, hoặc là vội vội vàng vàng nói thượng nói mấy câu. Như vậy à? Thang phụ tỏ vẻ lý giải, ngẫu nhiên rảnh rỗi thời điểm, Ân lộ cũng sẽ nhớ tới quý dương. Hắn tự kia về sau liền không xuất hiện quá, như là biến mất ở nàng sinh hoạt, rốt cuộc không có bằng dáng. quý gia hết thảy, thật giống như một giấc mộng, mà cái này mộng tỉnh. thanh du cho nàng vitamin rất có hiệu quả, ít nhất sẽ không mất ngủ, ngẫu nhiên nổi lên đau đầu cũng sẽ nhớ lại giải rác hình ảnh. quý gia biệt thự, quý dương đại ở hân lộ ban đầu trong phòng, nhìn nàng dùng quá vật phẩm, có đôi khi một người có thể ngồi trên cả ngày. nơi này di lưu nàng sinh hoạt quá dấu vết, là hắn tốt nhất tinh thần chống đỡ. Khấu, khấu, khấu. Cửa phòng bị mở ra. Thiếu gia, ấn tiểu thư báo danh trường học vừa học vừa làm. Một cái Hắc Ilya nhân đi đến Quý Dương bên người, giáo phương đã quyết định trúng tuyển, cơm điểm đi nhà an hỗ trợ, một tháng 400 khối, miễn phí cung cấp hai cơm, ngài ý tứ? Quý Dương thâm trầm đôi mắt phía thương tiếp than thở, nhắm mắt, một hồi lâu mới mở, trong lời nói phi vô lực, thuận nàng. Hắn xuất hiện bất quá là tăng thêm bệnh tình của nàng. Không dám, đánh cuộc không nổi. Đúng vậy Hắc Ilya nhân gật đầu đi ra ngoài. Mới vừa đóng cửa, Quý Dương lại nhận được điện thoại, công ty thị trường chứng khoán rung chuyển, cổ đông phản ứng kịch liệt, hắn đứng lên, tiến đến công ty. Đại hội thượng, "Ta vẫn luôn tin tưởng Quý tổng năng lực, chính là lúc này đây vì cái gì xuất hiện bại lộ?" "Như vậy đại hợp đồng, Quý tổng không có thương lượng một chút trực tiếp thêm. Đúng vậy, ước chừng cao hơn 5% mong muốn. Như vậy Triều Dương Hạng Mục cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng." "Quý tổng, ngươi này." "Cổ đông mồm năm miệng 10." công trạng hảo kiếm tiền thời điểm mặt mày hớn hở quyết sách nếu là mượn tiền đổ ập xuống một đốn mắng lại bắt đầu hoài nghi năng lực Quý dương ngồi đáy mắt không có nửa điểm cảm xúc phập phồng tự nhiên cũng sẽ không làm người đắn đo nhàn nhạt nói tổn thất ta cá nhân chỗ hổng cá nhân sẽ gánh vác nếu có chọn người thích hợp ta đảo vui làm hắn tiếp cái này ban buổi nói chuyện làm mọi người ngượng ngùng câm miệng ai tiếp được khởi vị trí này 5 năm công ty quy mô mở rộng gấp đôi cổ phiếu trướng gấp hai không ai có năng lực này Cố chấp cùng sủng thê, 16. Ta muốn rau xanh, sườn heo chua ngọt, còn có một cái cá hầm ớt đi. Cảm ơn. Đồng học, ngươi muốn cái gì? Ta muốn. Ai, ngươi không phải ân lộ sao? Vì cái gì ở nhà ăn lạc? Nhà ngươi không phải rất có tiền sao? Một người nữ sinh ngẩng đầu, nhìn ân lộ tò mò hỏi. Không có A, vừa học vừa làm. Ân lộ cười cười. Không phải đâu. An mặc đại bài quần áo, bao bao đều bối xa vật phẩm trang sức. Ngươi tới nhà ăn làm công là thể nghiệm nghèo khổ sinh hoạt. Cái kia nữ sinh tùy tiện nói, thanh âm không nhỏ, trung quanh không ít người nhìn qua. Ấn lộ vẻ mặt xấu hổ. Ta muốn một cái cà tím, một phần khoai tây, còn có một cái đùi gà. Cái kia nữ sinh lại nhìn nhìn nàng, một hồi lâu mới xuất khẩu. Hảo! Ấn lộ cho nàng đánh. Nhà ngươi thật không phải có tiền A. Cái kia nữ sinh bưng cơm, lúc đi còn cố ý hỏi. Không có. Ấn lộ lắc đầu. Quý gia không phải nàng gia. Nhà nàng không có tiền, họa cũng không phải nói bán là có thể bán đi, nàng giảm giá hảo chút cũng không có gì người tới mua. Bị bất đắc dĩ, chỉ có thể như vậy, ở nhà ăn làm công còn có thể giải quyết tấm no, nàng phía trước coi thường mấy trăm khối, cũng có thể cấp thang phụ làm một lần khắc phục, hơn nữa sẽ không chiếm dùng nàng quá nhiều thời giờ. Đồng học, ngươi muốn cái gì? Hảo. Tổng cộng 13 khối, xoát hạ tạp. Nàng ăn mặc nhà ăn quần áo, thẳng tóc tóc đẹp trói lại lên, để mặt mục bàn tay đại khuôn mặt nhỏ tinh xảo tú mỹ như cũ xinh đẹp đến làm người không rời được mắt không ít nam sinh còn chủ động tiến lên muốn số hay chặn lại bị huyền chuyển từ chối mà vẫn là rước lấy phiền thoái ân lộ đi làm ngày thứ ba dậy bạ cho hấp thụ ánh sáng thứ nhất tiệp luận hệ hoa là bạch phú mỹ vẫn là bạch liên hoa Thế bạ hỏa lâu chủ còn dán ra ảnh chụp rất có lực rung động đệ nhất bức ảnh trùng ân lộ ăn mặc váy trắng trang điểm đến thanh thuần lại điềm tĩnh thượng một chiếc màu đen bảnh Một khác bức ảnh còn lại là nàng ở nhà ăn hỗ trợ múc cơm cảnh tượng. Hai bức ảnh hình thành tiên minh đối lập, trọng điểm phân tích đệ nhất bức ảnh thượng ân lộ ăn mặc, váy là mô quốc tế đại bài tân gia khoảng, thị trường dưới 3.8, trên tay bao, cùng nhãn hiệu hạn lượng bản, thị trường dưới 57.9, ngay cả trên chân cặp kia dày đế bằng, 1.7, trên tay đồng hồ. Tổng hợp phân tích, này một thân, không cái 200 vạn hạ không tới, mà người như vậy, đi nhà ăn múc cơm vừa học vừa làm. Người bình thường cảm thấy khẳng định không phải một người, hẳn là lớn lên tưởng mà thôi, nhưng là lâu chủ bảo đảm, nhất định là một người. Trăm phần trăm một người. Xem náo nhiệt người không chê sự đại, có chút người thậm chí bắt đầu tuân ra ân lộ tin tức. Mua A hóa đi. Xuyên A hóa đi gặp đại lão, sau đó hồi trường học đương hôi công chúa kiếm tiền tiếp tục mua A hóa, như thế tuần hoàn, thẳng đến tìm được kim chủ. Một nhà ăn số 3 cửa sổ. Ngày mai đi xem. Cấp cùng điểu ti múc cơm đương nhiên muốn xuyên xấu đi gặp kẻ có tiền liền không giống nhau lạc. Này nữ nhìn rất đúng giờ, có thể chơi chơi. Trên mạng ngôn luận không đáng tội, thêm chi ân lộ lớn lên lại đẹp, luôn có nam sinh nói chuyện lớn mật điểm, thậm chí có chút đều ở dưới hỏi nhiều ít một đêm. Ân lộ nào có không chú ý xê bạ? Chờ nàng phát hiện đã là ngày thứ ba, tới nàng cửa sổ múc cơm nam sinh càng ngày càng nhiều, mỗi một cái đều lấy một loại không thể miêu tả ánh mắt nhìn nàng. Đồng học, 11 hối. Nàng nói liền đem mâm đồ ăn đưa qua. Cái kia nam nhân cơ hội sờ soạn một chút tay nàng, ân lộ bản năng co rụt lại, mâm đồ ăn rớt, đồ ăn nước bắn cái kia nam một thân. Làm cái gì? Cái kia nam giống lên một chút. Ân lộ cảm thấy một trận ghê tởm, ngạnh sinh sinh không xin lỗi, ngược lại nói, đồng học, phiền thoái ngươi tự trọng một chút. Ta làm sao vậy? Cái kia nam nhìn nàng, mà tông trầm, có thể hay không múc cơm. Sẽ không đừng làm. Ta sao lại thế này? Nhà ăn tiểu lĩnh ban đi tới. Nhìn vây đến càng ngày càng nhiều người, quát lớn một chút ấn lộ, trước múc cơm, nhiều người như vậy chờ. Ấn lộ chỉ cảm thấy bị khuất, nghẹn một hơi, cự tuyệt cái này nam sinh xin lỗi. Nam nhân kia cuối cùng hạ giọng nói một câu, còn không phải là bản sao. Còn ở nơi này trang cái gì thanh cao. Ấn lộ tức giận đến sắc mặt xanh mét, hận không thể một cái tắt phiến đi lên. Qua đi, nàng bị tiểu linh bàn kêu đi làm công chỗ, đối phương lời nói thấm tiếng nói, ngươi nói ngươi làm chính là một cái ngành dịch vụ, hòa khí một chút rộng lượng một chút không phải hảo. Đều là đồng học. Là hắn làm được không đối trước đây. Ấn lộ tẩy quá rất nhiều lần tay, như cũng cảm thấy dơ bẩn bất ham, ghê tởm vô cùng. Ta đều nói, nói lời xin lỗi là được. Cái kia tiểu lĩnh ban đứng lên, hướng nàng bên kia đi, ngươi tới nơi này vừa học vừa làm còn không phải là vì chút tiền ấy đi. Lại muốn chịu như vậy vì khuất. Ta và các ngươi lão sư hiểu biết quá, ngươi vẽ tranh vẫn là không tồi, có thể bán ra một bước, sợ là có vài ngàn đi nơi này một tháng mới kiếm nhiều ít, ân lộ ru mắt, hoa không hảo bán, nàng rất khó tìm đến bán ra. phía trước ở quý gia thời điểm, nàng có rất nhiều vòng nhân mạch có thể sử dụng, hiện tại không được. ta gần nhất mới vừa mua phòng ở, đang cần một bức hoa, ta cùng ngươi mua một bức. cái kia tiểu lĩnh ban cười ha ha nói, ân lộ còn chưa tới kịp cao hứng, nhìn đến hắn đầy mặt giữ tợn cười cười, có điểm đáng khinh, tâm một chút lạnh một nửa. Ừ. nào có như vậy tốt sự tình. quả nhiên đối phương vừa muốn ôm quá nàng. Trực tiếp bị nàng tránh thoát, tiểu lĩnh ban cũng chưa từ bỏ ý định, nhìn tay nàng, cười ha hả nói, như vậy đẹp tay chính là phải dùng tới vẽ tranh, múc cơm chính là cái thô giáp sống. Ân lộ trong lồng ngực lửa giận phun trào, xoay người liền đi, lúc này nếu là không rõ ràng lắm mục đích của hắn, như vậy nàng liền ngốc rốt cuộc. Nhân tra, bại hoại, như vậy đi vội vã làm cái gì? Chúng ta hắn đi lên đi bắt lấy ân lộ, dôi tay liền đóng cửa lại, lộ ra một ngụm răng vàng cười, ta giữ ngươi, cho ngươi mua phòng ở. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn. Bông ra. Lan. ân lộ liều mạng giấy ruột, nổi giận nói, bông ra, lại không bông ra ta hô. Ngươi kêu ta liền nói ngươi câu dẫn ta, muốn tiền, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại thanh danh đều hư thành cái dạng gì. Tiểu lĩnh ban một chút đều không sợ, cùng ai mà không ngủ. Ngươi lại không để bụng nhiều này một cái, ta có tiền, ngươi nghe lời điểm. Ân lộ chỉ cảm thấy từng đợt ghê tẩm tịch đi lên, tiểu lĩnh ban bắt lấy nàng mảnh khảnh thủ đoạn. Lôi kéo nàng hướng trên sofa đi Một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng. Lan, người tới cứu mạng Tới Frank Ấn lộ bất chấp cái gì thanh danh Chính đại kêu, tiểu lĩnh ban muốn lấp kín nàng miệng Còn muốn dùng miệng đi đổ Nhìn đối phương này phúc heo dạng Nàng sống không còn gì luyến tiếp đến muốn cắn lưỡi tự sát Lúc này, môn trực tiếp đã bị đá văng Một đám hắc y ghi nhân vào tới Đem tiểu lĩnh ban làm sợ Ngươi, Các ngươi, Tiểu lĩnh ban run run Trong đó một cái trực tiếp tiến lên sách lên hắn, đối ân lộ nói, ân tiểu thư, ngài có thể đi ra ngoài. Ân lộ sắc mặt tái nhợt gật gật đầu, xoay người liền chạy ra đi. Bên trong môn một quan, đem tiểu lĩnh ban miệng một đổ. Thảm thống kêu rên truyền đến, thật lâu không ngừng. Ân lộ chạy trốn rất xa rất xa, đi đến người nhiều địa phương, một viên hôn đột bất kham tâm mới chậm rãi an ổn xuống dưới. Nàng ngồi ở ghế trên, xúc thân mình, còn chưa từ kinh hách trùng khôi phục. Không thể tin được lúc ấy nếu không có bọn họ xuất hiện chính mình sẽ ở vào cái dạng gì một cái hoàn cảnh rũ đầu cắn môi dưới liền cố kỵ nước mắt từng viên đi xuống rớt trong khoảng thời gian này là nàng phía trước không có trải qua sinh hoạt áp lực ép tới nàng thở không nổi sinh hoạt thực vất vả xã hội thực hiện thực nàng bị sinh hoạt hung hăng nghiền áp một lần đã khóc liền sẽ tốt hết thể đều sẽ tốt mỗi một lần đều như vậy an ủi chính mình đều sẽ quá khứ nàng sẽ chịu đựng đi đột nhiên nàng trước mắt xuất hiện một đôi giày màu đen nam sĩ dày da, bị sắt đến không nhiễm một hạt bụi, nàng dừng lại tiếng khóc, không ngẩng đầu. Lau lau, một đạo trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm vang lên, đưa qua một trường khăn giấy. ân lộ đối thanh âm này vô cùng quen thuộc, nàng đem vùi đầu đến càng thấp. kia một đoạn sinh hoạt khoảng cách nàng dường như đã rất xa rất xa, xa đến nàng nhớ tới đều cảm thấy có điểm hoàng hốt, vừa mới nếu không phải hắn, chính mình chỉ sợ cũng là. Nàng không dội tay, hắn cũng không thu hồi. Cứ như vậy cương. Một hồi lâu ẩn lộ vuông tay, không ngẩng đầu, như cũ thấp, lau một chút chính mình trên mặt nước mắt, không nói chuyện. Nàng đã từng vô số lần ảo tưởng cùng hắn gặp mặt khi cảnh tượng, cũng cho rằng chính mình cảm xúc sẽ thực kích động, chính là cũng không có, chỉ là tâm vẫn là sẽ rung động. Không nghĩ xem hắn, rồi lại tưởng hắn, ký ức khôi phục đến giải rác, nhưng nàng không thể phủ nhận, ở quý gia thời gian, là nàng quá đến vui sướng nhất thời gian. Vô ưu vô lự, ở quý gia che chở hạ, ở quý dương che chở hạ nàng có thể không cần tự hỏi quá nhiều đồ vật ta có thể ngồi xuống sao? Quý Dương nhẹ giọng hỏi. Ân Lộ không nói chuyện, không nói lời nào ta đương ngươi đồng ý. Dứt lời, hắn chậm rãi ngồi ở nàng bên cạnh, nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Ta vốn dĩ không nghĩ xuất hiện, sợ làm cho ngươi phản cảm, cũng sợ ngươi cảm xúc kích động. Thừa ngươi thời điểm đều từng có tới xem ngươi, xa xa nhìn. Hắn thanh âm thực nhẹ, Ân Lộ nghe nước mắt liền chảy xuống dưới, duỗi tay đi lau, lại càng lau càng nhiều. Nàng cũng không biết hai người vì cái gì sẽ đi đến như vậy nông nỗi. Có cái gì đẹp? Nàng như vậy chất vật, hai người căn bản là không phải một cái thế giới người, đều không nên xuất hiện ở lẫn nhau trong thế giới. Kết hôn ký lục tiêu rớt, sẽ không có ký lục, lúc ấy nghĩ cho chính mình một chút cảm giác an toàn, không suy xét quá ngươi cảm thụ. Lộ lộ, tự mình mang ngươi hồi quý ra, ta cũng thực xin lỗi, nhưng kia một lần không phải chúng ta lần đầu tiên quen biết, không biết ngươi nhớ không nhớ 5 năm trước ngươi đã từng cho ta đưa quá một ly trà sữa. Ở chân đầu đường tiệm trà sữa, ngày đó là cha mẹ ta ngày rỗ, từ mộ địa trở về, ta đi đến tiệm trà sữa biên, ta thơ hấu số lượng không nhiều lắm trong trí nhớ, mẫu thân đã từng mang ta đi bên kia công viên giải trí, cho ta mua một ly ngọt ngào trà sữa. Trước kia ta cũng thích uống trà sữa. Ngươi xem ta đứng yên thật lâu, tặng ta một ly, ngươi cười đến rất đẹp, thật sự. Lần thứ hai gặp mặt, năm ấy ta mới vừa tốt nghiệp, đi công ty thực tập, ở các ngươi cửa trường, ngày đó vừa lúc kẹt xe, thiên có điểm âm, trời mưa. Ngươi cầm sách vở để lên đỉnh đầu, ở dòng xe cổ trung hòa đồng học đấu đá lung tung, đụng vào ta xe đặc biệt hoảng loạn, nhìn không thấy người trong xe, ngươi không lưng không lưng không ngừng nói xin lỗi. Lần thứ ba, ngươi ở thương trường, cùng cha mẹ ngươi cùng nhau. Hắn có thể nói ra rất nhiều rất nhiều chi tiết, ân lộ có lẽ có một chút ấn tượng, nhưng là đa số là nhớ không được, nhưng giống như sở hữu nghi hoặc đều có giải thích. Quý dương không phải biến thái, hết thảy đều có nguyên nhân gây ra, này sẽ làm nàng càng tốt tiếp thu một chút. Lộ lộ. Ta là một cái nội tâm âm u người, ta sẽ đem tiếp cận ngươi nam sinh hung hăng giáo huấn một phen, bởi vì bọn họ không xứng với ta nữ hài, ta cũng sẽ ở ngươi trước mặt liều mạng trang hảo, trang đến ngươi cũng cảm thấy ta tốt nhất, sẽ âm thầm vui vẻ, chính là ta còn là cái kia ta, ta thực xin lỗi phía trước đối với ngươi thương tổn. Ấn lộ ôm chính mình, không nhịn xuống khóc thành tiếng. Quý dương ở một bên hoảng loạn vô sai, vươn tay muốn ôm nàng, rồi lại không dám ôm, tay cưng ở giữa không trùng, một hồi lâu mới buông xuống. Một câu đừng khóc nói ra đều thực gian nan, bởi vì không tư cách. Gia Gia thân thể hảo sao. ân lộ khóc mệt mỏi, thanh âm có điểm khẳng khàn. Con hảo. Không hảo ngươi cũng sẽ không nói cho ta. Quý dương như là bị nói trúng, trầm mặc. ân lộ đối hắn thật đúng là hiểu biết. Quý lao gia tử kỳ thật đã nằm viện quá hai lần, may mà không trở ngại. Ngươi đừng cùng hắn tranh luận, Gia Gia già rồi. ân lộ lại hít một hơi, dùng giấy xoa xoa nước mắt, như cũ cúi đầu không nghĩ làm hắn nhìn đến như vậy chính mình ân hắn ứng ân lộ trầm mặc một hồi nói một câu cảm ơn tiếp tục lại nói ta biết kia không phải vitamin là ngươi cho ta dược quý dương còn chưa tự hỏi nàng như vậy phát hiện chỉ nghe nàng nói ngay từ đầu tỉnh lại thời điểm ta đầu cũng sẽ đau ngươi gạt ta nói là thuốc giảm đau còn nhớ rõ đâu quý dương thở dài bởi vì cái kia dược thật khổ ăn xong trong miệng hương vị cũng hướng không xong ân lộ lẩm bẩm một câu Nàng lại không phải ngốc tử, thân thể vấn đề cũng đã nhận ra một ít, tuy rằng không có khẳng định, nhưng có suy đoán. Đúng hạn uống thuốc, không cần tưởng quá nhiều. Quý Dương thói quen tính rôi tay muốn sờ nàng đầu, rôi đến một bên lại lùi về tới, người tinh thần không phải thực ổn định, yêu cầu trường kỳ an dưỡng, bất quá ta nhìn khá hơn nhiều. Đáng tiếc cảnh tượng như vậy là rời đi hắn lúc sau xuất hiện, khó chịu đến xuyên tim đau. Ân lộ nhẹ ân một tiếng. Quý Dương cứu nàng, rồi lại lừa nàng, chính là lại không bạc đãi quá nàng Quý Lao gia tử đã từng nửa nói dối đối nàng nói, hắn thực xin lỗi mọi người, chính là duy độc không làm thất vọng nha đầu ngươi a, chứ bỏ tự mình quyết định hôn nhân sự tình, Quý Dương đích sắc chưa từng thua thiệt nàng. Ta biết ngươi ở liên hệ đằng nam giáo thụ, bên kia khang phục đích sắc rất có hiệu quả, ngươi tưởng xin trường học cũng ở kia, sớm một chút chuẩn bị, mang theo bá phụ đi. Quý Dương chuyện vừa chuyển, ân lộ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hai con mắt sưng đỏ, rơi vào nàng đấy mắt Quý Dương cùng nàng trong trí nhớ không quá giống nhau hắn càng biến tiêm cả người gầy một vòng ta biết ngươi không nghĩ làm ta hỗ trợ nhưng là ngươi hiện tại năng lực hữu hạn ta tìm mấy nhà phòng tranh cùng phòng làm việc thông báo tuyển dụng tin tức đáng tin cậy một chút tiền lương đãi ngộ cao đối với ngươi chuyên nghiệp cũng có trợ giúp đây là liên hệ phương thức cùng địa chỉ quý dương rối lại đây một chương tư liệu ân lộ tầm mắt dừng ở mặt trên chậm rãi rối tay tiếp nhận tới đây là nàng hiện tại nhất yêu cầu đồ vật hết thảy đều sẽ hảo lên quý dương cười cười chú ý thân thể Đúng hạn uống thuốc. Hắn đứng lên đi rồi, Ân Lộ đối với hắn bóng dáng lại nói một câu cảm ơn, hắn bước chân dừng một chút, không quay đầu lại, không khách khí. Có những lời này là đủ rồi, hắn không dám tiến lên, sợ lại đem nàng đẩy đến xa hơn, như vậy thật sự là đủ rồi, hắn còn có cũng đủ kiên nhẫn cùng thời gian. Chậm rãi, hắn bóng dáng càng đi càng xa, ở Ân Lộ hàm chứa nước mắt đái mắt càng thêm mông lung, nàng ngáy mắt, một hàng nước mắt rơi xuống dưới, nện ở mặt đất bắn khởi nước mắt. Quý Dương khả năng thực xin lỗi rất nhiều người, nhưng là thiệt tình đối nàng. Cố chấp cùng sủng thê, 17. Ân lộ trở lại phòng ngủ, từ tiêu tuyết trong miệng biết được sệ bạ sự kiện, chờ đến nàng đi tìm, đã xóa thiếp, thay thế chính là tùy ý bịa đặt sự thật lâu chủ bị thông báo phê bình văn kiện. Nàng đi xuống kéo, thấy được một cái khác thiệp, vị này lâu chủ làm cái gọi là cảm kích người, nói một ít nàng biết đến tình huống. Ta biết nói chính là nhân gia trong nhà đã xảy ra biến cố, ngồi đến khởi bèn nghi. Nhân gia cũng có thể cười ngồi giao thông công cộng, không biết này phân tâm thái cùng hầm dưỡng, nào đó giang tinh có hay không. Ta khuyên có chút người nhàn dỗi cũng không cần đi ác ý phỏng đoán người khác, không chỉ có có vẻ chính mình nghèo, còn tố chất thấp. Ta sở hiểu biết đến ân lộ, hẳn là một cái. Đối phương cái nàng, chính là thông thiên xem xuống dưới, nàng không biết là ai, chỉ là tâm tồn cảm kích, chính là có một cái điểm đáng ngờ. Nàng không cùng người khác nói qua trong nhà biến cố. Hắn ăn bài trong đầu cái thứ nhất tưởng chính là cái này vô luận thế nào nay sự kiện xem như sốc đi qua sinh viên đều có điểm tố chất sẽ không lại đối nàng tiến hành công kích chỉ cần bằng hai bức ảnh có thể thuyết minh cái gì đâu từ chỗ cao rơi xuống nhân gia như cũ sống được vui vẻ như cũ ưu tú đi theo toan cùng nói móc chỉ có thể có vẻ chính mình cấp bậc thấp lòng dạ hẹp hòi ân lộ rốt cuộc không ở nhà ăn nhìn đến cái kia tiểu lĩnh bàn từng vô tình nghe người ta nói hắn nhận được trọng thương vào ý cờ u Nàng cảm thấy trừng phạt đúng tội, quả thực là bại hoại. Nàng cũng không ở nhà ăn công tác bao lâu, bởi vì một cái giáo thụ làm nàng đi phòng làm việc hỗ trợ, dạy học sinh, một tiết khóa 40 phút, 100 năm. Kiêm chức, vẽ tranh, chiếu cô thang phụ, đại tam kết thúc, đại bốn nàng như cũ ở phòng làm việc thực tập, tiền lương chiếu cấp. Nàng từ nhỏ học vẽ tranh, ở quý gia thời điểm, quý dương mỗi cái kỳ nghỉ đều sẽ cho nàng thỉnh lão sư, đều là trong ngoài nước chứ danh đại sư, cho nên nàng bản lĩnh rất sâu. Dần dần, một tiết khóa lên tới 300, thượng giảng bài một tiết 500 một ngàn nàng một ngày có thể bài mãn, kiếm tiền thực mau, chính là áp lực cũng rất lớn, nhanh chóng trưởng thành lên. Hiện tại nàng sinh hoạt thật sự dùng sức, cũng thực phong phú. Thang phụ tiêu dùng cũng rất lớn, nhưng là nàng vẫn là có thể tiết kiệm được tiền. Từ lần đó về sau, nàng chưa thấy qua Quý Dương, đại bốn sinh nhật ngày đó, nàng đang đợi giao thông công cộng, một cái tiểu nữ hài cho nàng lấy tới một cái bánh kem. Tỉ tỉ, là một cái ca ca cấp. Cảm ơn. ân lộ nghi hoặc tiếp nhận tới, nhìn đến bên trong bánh kem thượng là một cái miêu mễ, che miệng nghiêng đầu ở một lần, hốc mắt đột nhiên liền đỏ. Xe buýt tới. Nàng hít một hơi, dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt, hô một hơi, vội vàng tê thượng giao thông công cộng. Thỉnh đầu tệ một nguyên. Lao niên tạp. Tích. Nàng đứng ở một bên, xách theo bánh kem, suy nghĩ lại phiêu thật sự xa. Tà sinh nhật sao? Nàng nghiêng nghiêng đầu hỏi. ân, hứa một cái nguyện. Quý Dương đem bánh kem vùng, lấy ra sinh nhật mũ cho nàng mang lên, là một cái sáng lên vương miệng, 18 tuổi, thực đặc biệt. Bánh kem thượng là một cái tiểu miêu ai, như vậy đáng yêu. Nàng ngẩng đầu, để sát vào hắn, cười hì hì nói, có phải hay không đại biểu ta là Dương ca ca mèo con nha? Lại ngoan lại manh. Quý Dương tay dừng một chút, cắm thượng ngọn đến, ngồi song. Một chút cũng chưa tình thú, Dương ca ca như vậy sẽ tìm không thấy bạn gái. Nàng đôi tay chống cằm, nhìn trước mắt tiểu bánh kem. Vừa mới ở nhà cũ chưa nói, bánh kem còn có thể phân ra ra ăn, chúng ta hai cái lại ăn không hết. Ra ra tăng đường huyết, không ăn. Quý Dương điểm ngọn đến. Nga, còn tưởng rằng Dương ca ca cố ý chỉ nghĩ cùng ta một người ăn sinh nhật đâu. Nàng nói được cái muội, còn trộm quan sát sắc mặt của hắn. Lúc ấy, nàng thích Quý Dương, thường thường sẽ nói một ít lời nói xem hắn phản ứng, nhưng lại không dám nói rõ. Này không phải chỉ có hai người. Quý Dương nhàn nhạt hỏi lại, hướng nguyện đi. Nàng nhìn mặt trên mèo con, kia một năm hướng nguyện vọng là, hy vọng Dương ca ca thích ta, hy vọng chúng ta ở bên nhau. Năm thứ hai, bánh kem thượng vẫn là mèo con, nàng cho phép đồng dạng nguyện vọng. Năm thứ ba, nàng ngay trước mặt hắn, đối thượng hắn mắt, nói ra năm thứ nhất cùng năm thứ hai nguyện vọng, quý Dương sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng hai người ở bên nhau. Năm nay là đệ tứ năm. Bánh kem thượng vẫn là mèo con, nhưng bọn hắn đi rời ra. Xuống xe thời điểm, ân lộ đi bệnh viện, không có trực tiếp thượng phòng bệnh. Một người ngồi ở công viên hạ, khóc lóc từng ngụm ăn xong rồi toàn bộ bánh kem. Bánh kem thực ngọt rất thơm, nước mắt thực hàm. Cùng năm, ân lộ tốt nghiệp, thành công bắt được thư thông báo trúng tuyển, thang phụ xuất ngoại trị liệu thủ tục cũng làm tốt, thang du lên tới thần nam phó tổng giám đốc, ngoại phái đi quy quốc, ngẫu nhiên sẽ cho thang phụ gọi điện thoại, người lại tới càng ngày càng ít. Nàng ký ức khôi phục rất nhiều, biết chính mình từ nhỏ cùng thang du quan hệ không phải thực thân, hai người sẽ tranh sẽ nháo. Hai nạn xe cổ chân tướng cũng không phải nàng nói như vậy. Các nàng cũng càng ngày càng xa cách. Nghe nói Thang Du cùng thần nam tổng tài luyên ái, về nhà thăng chức sau liền phải gả vào thiệu gia, mà bọn họ, tựa hồ trở thành kéo nàng chân sau người nhà. Thang Du từ nhỏ dã tâm rất lớn, muốn làm nhân thượng nhân, nàng cũng hiểu biết, tự giác không liên hệ, đối phương ngẫu nhiên sẽ đánh một số tiền lại đây, xem như tận hiếu, cũng coi như là làm chính mình đấy, lòng thoải mái một ít. Thang Phụ có thể đứng lên đi hai bước, Ấn lộ tựa hồ thấy được hy vọng, nhanh hơn cùng hắn ra ngoại quốc nền bước. Ở quốc nội nàng có đã hơn một năm kinh nghiệm, đi nước ngoài có thể thích ứng. nước ngoài tiền lương rất cao, nhưng yêu cầu công tác thời gian không dài, nàng đồng thời ở hai nhà phòng làm việc công tác. Một năm sau. Thành phố A sân bay. Ba, người đi chậm một chút, một hồi lại mệt mỏi. Nói chuyện nữ tử thân xuyên sọc xanh sen trắng áo sơ mi xứng quần lửng, thời thượng lại ưu nhã, lời nói mang theo một kia bất đắc dĩ. Không mệt không mệt. Phía trước người già xua xua tay, cười nói. Nữ tử bất đắc dĩ, đẩy hành lý đi đến mặt sau, dọc theo đường đi đều bị trộm đánh giá. Trên người nàng mang theo một loại khí chất, một mình, tự mình cố gắng, ôn nhu lại hiền hòa, tươi cười tự tin thực hấp dẫn người, thuộc về ở trong đám người hạc trong bầy gà nữ tử. Ra sân bay, thang phụ đứng ở một bên, thúc giục nàng, nhanh lên cho ngươi tỷ gọi điện thoại, nàng ở đâu a? Sớm đến đi. Hảo! Ấn lộ móc di động ra, còn không có đánh. Một cái tin nhắn liền đã phát tiến vào, ta ước bác sĩ hôm nay có rảnh, đi không được, ngươi mang ba về nhà đi. Nàng tươi cười phai nhạt. Năm nay Thang Du gả vào thiệu gia, lúc này chính vì một lần là được con trai củng cố địa vị chuẩn bị.